Cửa khoang mở ra, mồ trắng dù bao bay xuống ở bên này khu vực, từ xa nhìn lại, khoảng phất 5 tháng tính hảo. Mặt đất cơ giáp đội cũng đã chiếm lĩnh bên trong căn cứ. Hàng hạm rớt xuống, bận rộn binh lính rời đi vật tư. Kinh này một dịch, chiến hạm số lượng viên bội, ước chừng có 60 đại bộ dáng. Hội viện 002 căn cứ. 5 phút sau chỉnh đốn xong, Vân Mạt nói. Lúc này, căn cứ bên ngoài, phòng hộ cháo đã chỉ còn hơi mỏng một tầng, ảnh phản thế công càng thêm mãnh liệt. Xa lợi khắc nhìn liên bang kế tiếp bại lui cục diện, sắc mặt ngưng trọng, không đúng lắm. Ngói xa tạp nhưng đầu, hỏi, có ý tứ gì? Không đúng chỗ nào. Xa lợi khắc là ản phả chỉ ở sau y văn quan chỉ huy, qua đi vài thập niên, trải qua quá đại lớn nhỏ tiểu vô số chiến lĩnh dịch, cơ hội không có chịu quá thương, này ở ản phả có thể nói kỳ tích. Nay chứ bỏ hắn năng lực chỉ huy ngoại, còn ở chỗ hắn đang nghi, hoài nghi hết thể tìm không thấy lo di xích đồ vật, mới có thể làm hắn ở hẳn phải chết kết cục chung thoát đi. Cho nên này mặt đất chiến, hắn thành ý van hụy thác tổng chỉ huy. Hắn mở ra hộp khắp nơi cài răng lược giống nhau chiến cuộc đồ hình, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Không không hai căn cứ bên này quá thuận lợi, Cố Nhiên có bọn họ đánh đối phương một cái trở tay không kịp có quan hệ, nhưng theo hắn biết, liên bang vị kia mặt đất quan chỉ huy. Vị kia dàn đi, hắn lý lịch, cơ hồ là cùng hắn bản nhân song song. Hắn sao có thể không có an bài? Trên bản đồ mặt tinh lặc cơ bố, từng khối khu vực bị như tâm ăn lên. Nhưng là sa lợi khắc cũng minh bạch, theo chiến cuộc đẩy mạnh, bọn họ binh lực trên thực tế bị phân tán. Tiêu diệt liên bang sinh lực, tiêu diệt đóng quân căn cứ, trở thành bọn họ tối ưu lựa chọn. Đương nhiên, người khác không biết, còn có mặt khác một sự kiện, tìm được cuối cùng một khối khởi động chốt mở. Như vậy, Alpha đem nắm chắc thắng lợi. Thiên Đa sát hắc, hắn trong lòng không yên ổn cũng đi theo nhắc lên. Liên bang tổ chức vài lần ngăn chặn, phía trước chiến tuyến còn tính kiên quyết, phía sau cơ hồ dễ dàng sụp đổ. Giống dạng chống cự cũng chưa nhìn thấy nhiều ít, nhưng thoạt nhìn, ngược lại càng như là dụ địch thăm nhập. Sa Lợi Khắc biểu tình ngưng trọng, liên bang quân bị thật sự thiếu đến loại tình trạng này. Ngói Sa Tạm thâm thúy đôi mắt trầm đi xuống, không có khả năng nhìn như chúng ta từng bước ép sát, đối phương tổn thất rất lớn, nhưng tuyệt đối không có đến vô lực chống cự nổ nổi. Sa Lợi Khắc nói, bọn họ ở Thu Nạp binh tuyến. Ngói Sa Tạm dùng mình, có khả năng. Sa Lợi Khắc lại lần nữa cơ lực mở hai bên chiến cuộc, như suy tư gì. Mấy chục giây sau, hai người đối diện, trăm miệng một lời, chạy máy phòng không vổng. Sa Lợi khẽ gật đầu, vô cùng có khả năng. Phải biết rằng, Alpha người rời đi nơi dừng chân, ác chủ bài là bọn họ ở chỗ này đầu nhập cùng bố trí tinh cầu lớn nhất mật độ tối cao chạy máy phòng không vổng. Loại này internet kết hợp về hành thức chỉ đạo phòng không hệ thống sẽ hữu hiệu bắt giữ không trung uy hiệp, làm liên bang hàng hạng, ở xa xôi địa phương liền sẽ bị bắt bắt cũng đỡ. Đến nơi giống Vân Mạt lúc trước sử dụng rồi. Phải biết rằng, ảnh phạt cùng tổ nham địch không giống nhau, khoa học kỹ thuật trình độ cơ hồ cùng liên bang không phân cao thấp, loại này phòng không võng càng là chuyên môn nhằm vào liên bang nhược điểm nghiên cứu phát minh. Cho nên giai đoạn trước đẩy mạnh ghi, bọn họ hạm đội bị không ít mặt đất uy hiếp. May mắn chính là, binh lực phân tán có lợi cho không chiến. Cho nên, không ngoại sở liệu nói, liên bang ở cố ý nhượng lại địa bàn, ý đồ đưa bọn họ bọc giáp cùng cơ giáp binh điều khỏi chiến thuật bộ chỉ huy khá xa địa phương, thoát ly không trung phòng hộ võng lúc sau lại phát khởi thế công. Dưới loại tình huống này, bọn họ chống cự đem trở lên yếu ớt, lại còn có dễ dàng đã chịu giao thông cùng tuyến tiếp viện chế ước. Ngói Sa Tạp bổ sung, trừ cái này ra, liên bang còn có một đội không thể bỏ qua lực lượng. Sa Lợi khắc quay đầu, cái gì? Ngói Sa Tạp nói, bá bá bột bá. Sa Lợi khắc mặt hắc, cái gì? Ngói Sa Tạp, không phải, bọn họ kêu chính mình bá bá bột bá. Hắn chỉ vào đồn lữ tư đạo, nghe nói, bọn họ chỉ là một chi hậu cần tiếp viện đội. Nhưng là cái này Hậu cần tiếp viện đội, lại ở đại binh lực cách xa dưới tình huống, bắt lấy đón lữ tư đạo, đoạt đi rồi chúng ta tiếp viện. Nay không phải bọn họ lần đầu tiên triển lộ tài giỏi. Liên bang trang bị rõ ràng không đủ, cho nên bọn họ suy nghĩ biện pháp cướp đoạt, mà cướp đoạt trong quá trình lại tận lực thiếu hao tổn bên ta dự trữ. Chúng ta mấy cái sơ sẩy tiếp viện điểm, bọn họ cơ hồ đều thăm. Hậu cần vận chuyển làm xong, bọn họ liền giương thân thành chiến đấu binh chủng. Ám sát, đánh lén, chơn ngồi, bia đà Bọn họ cơ hồ cái gì đều làm, hơn nữa chưa từng có thất thủ quá. Sa Lợi khắc híp mắt con mắt, khoa trương đi. Ngói xa tạp lắc đầu, không, Tiểu Tâm không sai. Bọn họ không riêng đoạt vật tư, còn đoạt người. Theo ta được biết, hiện tại hạm đội quy mô đã có thượng trăm, trung súng, cơ giáp có thể bình tê chúng ta một con phía trước chiến đội. Lại làm nàng phát triển đi xuống, ngay tuyến phía đông chiến khu, cục diện liền không phải như vậy. Cái này đoàn đội, nhất am hiểu tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, chiến tổn hại cứ thấp. Chứng minh bọn họ quan chỉ huy là một nhân vật. Bọn họ có thể bắt lấy đốn lưu tư đạo, liền đủ để thuyết minh vấn đề. Sa Lợi Khắc thật sự lắc bắp kinh hãi, liên bang cư nhiên có loại này tồn tại, hắn lúc trước còn không có thu được quá tin tức. Một con hậu cần cơ giáp vận chuyển đội, lát mình biến hóa có thể chống lại tác chiến bộ đội, hơn nữa từ phát triển lực chỉnh xem, chính là ở ngắn ngủn trong vòng một ngày, là có thể có cái này đội hình. Làm một con đội quân núi nhỏ, đều có thể đi. 624 tiên minh đối lập Sa Lợi khắc đại tá mặc trên cho chúng ta mệnh lệnh là 24 tiếng đồng hồ nội, bắt lấy Đông Khu, đứng ở bọn họ bên người Tham Nưu trưởng nhắc nhở. Ngói sa tạm suy tư, hiện tại cục diện có khuynh hướng bên ta. Tiêu Hao liên bang vũ khí kho chiến lược đích xác được không, nhưng là hiệu quả quá chậm. Chúng ta đánh quá mức bảo thủ, là thời điểm thay đổi. Tham Nưu trưởng ngẩng đầu, phóng đại một cái không biết nơi phát ra tin tức, cuối cùng một khối khởi động chìa khóa cũng ở Đông Khu. Súng ống đạn dược thương an duy nhi Vô cùng có khả năng là cái cảm kích người. Sa Lợi khắc màu sáng con ngươi khẽ nhúc nhích, hắn ở đâu? Hắn chưa kịp rời đi, bị nút ở đông khu. Cuối cùng một cái tiếp xúc người kêu tư phụ văn, không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ khả năng sẽ đi liên bang căn cứ tìm kiếm che chở. Ngói Sa Tạp nắm chặt nắm tay, Sa Lợi khắc đại tá, không có gì hảo thuyết. Mặc kệ là chiến lược mục tiêu, vẫn là khởi động chìa khóa, đều yêu cầu chúng ta tốc chiến tốc thắng. Theo chân bọn họ háo dụng tâm nghĩa không lớn trực tiếp đẩy mạnh đi. Sa Lợi khắc nhắm mắt lại, trong đầu suy đoán toàn bộ cục diện. Nam bộ chiến khu rằng co không dưới, liên bang ngắn ngủi thất lợi lúc sau, đã bắt đầu dựa vào không trung đả kích phối hợp mặt đất cơ giáp đội tiến hành thập sâu xén kẻ, tuy rằng khi có phòng tuyến đột phá, nhưng không có thương tổn cập đến căn bản. Thật rõ ràng, bọn họ ở kéo dài, tốn thời gian chờ cứu viện. Đồ vật bộ chiến khu cũng có chút cùng loại, hơn nữa, tam phương đều ở lấy không rõ ràng phương thức hướng tới đông khu dự sát. Mặt ngoài xem là liên bang binh lực không đủ, vô pháp ngăn cản án phạt binh đoàn tiến công, kế tiếp bại lui. Nhưng lấy hắn đối diện đã hiểu biết, cái kia cáo giả liền tính là ở tuyệt cảnh chung, cũng có thể xé mở một cái khẩu tử, lại sao có thể làm cục diện xuất hiện như vậy năm bè bảy mảng trạng thái? Hắn mắt xám đảo qua chiến tổn hại cùng quân nhu số liệu thượng, đồng tử theo sát co rút lại. Thoạt nhìn đối phương tổn thất rất lớn, đặc biệt là trên mặt đất bản phương diện tổn thất, nhưng cũng tuyệt đối không có đến bị bắt lui lại nông nỗi. Đông Khu, chẳng lẽ bọn họ cũng biết cái gì? Cho nên nói, Đông Khu chính là vùng giao tranh. Sa lợi khắp tay, rốt cuộc ở màu đỏ chỉ huy kiện thượng ấn xuống, toàn diện đẩy mạnh hắn muốn ở đối diện binh lực khép lại phía trước, dẫn đầu bắt lấy Đông Khu. Bởi vì sai giờ nhân tố, trung ương tinh thu được tin tức thời điểm là đêm khuya. Liên bang quân giới đã chịu cực đại chấn động. Khởi khai chiến, ý nghĩa, ảnh phá nhấc lên toàn diện chiến đấu đạo hỏa tác, một cái xử lý không tốt, liền khả năng từ hợp lan tràn đến toàn đế quốc mặt khác chiến khu. Tiên tuyến mặt khác tinh cầu cũng ngoe nghe ngoè rục rịch, các quân hạ đạt khẩn cấp có lệnh, tăng mạnh các biên cảnh phòng tuyến đề phòng. Cơ giơ cùng Đường Kiến Ma, kỳ thật so tất cả mọi người sớm hơn bắt được tin tức. Rốt cuộc, chuyện này bên trong có bọn họ thúc đẩy. Nhưng là đường tin tức thông qua quân đội cơ yếu con đường truyền đạt đến bí thư chỗ thời điểm, bọn họ lại một cái đang ở phòng vấn ngoại tinh vực rời nhảy điểm chúng, thông tin vô pháp đến. Một cái thì tại tiếp thu cuối cùng trị liệu, ở vào chiều sâu hôn mê. Không có giai đoạn tính đạt thành mục tiêu. Hai người đều không tính toán ra mặt. Chỉ đợi Tư phụ Văn Bị chiến hỏa rửa sạch rốt, hoặc căn cứ đóng quân bị bị thương nặng sau, bọn họ tự nhiên sẽ làm tốt kinh ngạc cùng thương tiếc biểu tình, cung cấp vị kia Liên thiếu tướng, chuẩn bị tốt điếu văn. Nhiệm Duẫn Minh đầy mặt lãnh túc, hợp cần thiết cứu viện. Nhưng mà, liên hệ không thượng cỡ giặc cùng Đường Kiến Ma, khoảng cách gần nhất 17 quân vô pháp giải sầu, những người khác nước xa không giải được cái khát ở gần. Tin tức truyền lại Đức Quãng, cũng không rõ ràng hiện tại trạng huống, nếu hợp đã luân hãm Đây vì ý nghĩa mấy ngàn vạn liên bang binh lính tai nạn, cùng với đông mã lý chiến khu một lần nữa bố cục. Mà bọn họ cũng đều rõ ràng, 72 quân tử gần nhất tinh cầu hạm đội qua đi, cũng yêu cầu ước chừng 2 ngày thời gian, huống hồ Bắc phủ tháng 4 năm 01 hào đường hàng không còn ở thổ nham địch cầm giữ dưới, tất không có khả năng làm cho bọn họ thuận lợi thông qua. Nhiệm Duẫn Ninh trong lòng vô cùng nóng nóng, trên mặt vẫn cứ tích thủy bất lậu. Văn Đẳng Huy vào lúc này biểu hiện ra hắn thiện ý, kỳ hạ 37 quân nhưng liên hợp tiến hành cứu viện. Lập tức mệnh phủ liên tinh, Ki Eating, Khai Dương tinh. Các tinh đóng quân xuất phát, tốc độ nhanh nhất chi viện hoặc. Thật mau, nhiều hạm đội từ khoảng cách học gần nhất tinh cầu xuất phát, nhưng bọn hắn cũng như đoán trước bên trong tao ngộ cường thế ngăn chặn, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng khó có thể lầy mạnh. Vũ trụ chiến đang xem không thấy địa phương triển khai, vũ trụ chỗ sâu trong nhiều rất nhiều lặng lặng chạy xuôi phiêu lưu bình. Thủ Nham địch bên này chiếm hết địa lý ưu thế, trừ phi liên bang hạm đội có gan lại lần nữa mạo hiểm. Xông thẳng kéo hình vẽ trang trí tinh ngực, nếu không liền không thể tránh né tàn khốc tao ngộ chiến. Liên bang viện quân trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đến, bãi ở hai bên trước mặt cục diện đã bắt đầu trong sáng. Liên bang yêu cầu thời gian kéo dài, nhưng Hàn Phạ muốn tốc chiến tốc thắng. Không không hai căn cứ đã xuống còn. Chính như Vân Mạt lúc trước theo như lời, đối diện không có cho bọn hắn thủ vững cơ hội, bọn họ có thể làm, Hàn Phạ người cũng có thể làm, không không hai căn cứ này xa hoa phòng ngự trận dụng. Cường thế phản xạ đối diện ra đa thử cùng quy mô nhỏ tiến công. Tương đương với chói lọi nói cho bọn họ, căn cứ ở chỗ này. Hơn nữa lấy từ hải địch, Tiêu Phong cùng Tôn Dương Bắc cầm đầu một đám người, đều là cái loại này mọi việc sau này xúc, hận không thể người khác đều đánh hết cuối cùng chỉ còn lại có chính bọn họ một đám người. Cho nên, ở bắt giữ đến án phạt chiều bọn họ lại đây tín hiệu sau, liền trước tiên gọi cứu viện. Nhưng là phía trước chiến sự kịch liệt, hơn nữa không không hai căn cứ tiếp viện đã bất thời giờ không sai biệt lắm tồn tại sự tất yếu không lớn, Dư An kỳ trực tiếp hạ lệnh làm cho bọn họ toàn viên rời đi căn cứ, bổ sung đến tiền tuyến. Tư hại địch tự nhiên không làm, lại không thể minh kháng mệnh, vì thế ấm ở dây dưa dây cả, vẫn luôn háo đến án phạt quân đội đã đưa bọn họ tỏa định ở tầm bắn trong phavi. Chẳng sợ đến lúc này, hắn cách làm vẫn cứ là, điều vân mặt đám người trở về. Hắn không biết nơi nào tới tin tưởng, cho rằng chính mình dựa vào vòng trời phòng hộ, liền nhất định có thể chống đỡ được đối diện thế công. Ít nhất Muốn so phía trước binh lính mạnh hơn quá nhiều. Nhưng mà, đua viên trình, năng lượng cùng vật tư đều tiêu hao kỳ mau vô cùng. Chẳng sợ phòng ngự hệ thống sử dụng nguồn năng lượng là căn cứ nhưng tái sinh, xúc năng trang bị liên tục không ngừng ầm ầm vang lên, cũng không bằng như thế cao cường độ tiêu hao. Đương năm con tàu chiến đấu góp theo rầm rầm tuần tra hạm nhào vào tầm nhìn khi, Tôn Dương bác thiếu chút nữa đỏ mặt. Cậu có một cái danh tử, gọi là đại quân tiếp cận. Hiện tại chính là, nếu vẫn mặt ở chỗ này, nàng khả năng ở đối phương không lại đây thời điểm, liền điều binh khiển tướng, chướng võng bắt điểu. Nếu dạn đi ở chỗ này, hắn hơn phân nửa sẽ điều binh khiển tướng, đao nhọn liệt trận lên chiến, tàu bảo vệ ở phía sau hiệp trợ, lấy công dấu lui. Liên Tính chỉ là lối úp nói, hắn cũng sẽ hét lớn một tiếng, sợ hắn cái điều, chiến hạm đốioanh, lão tử còn chưa từng thua qua ai, đều lên cùng ta thượng. Nhưng mà, lúc này không có bọn họ. Tôn Dương bắt khiếp sợ, sao? Như thế nào sẽ? Chúng ta chặn lại hàm đâu? Tiêu Phong quay đầu nhìn Tư Hải Địch, Tư Thượng tá, "Ngan không được, chết đi." Ngay cả vị kia lão Chu trung tá đều mở to nổi lên hàng năm nửa ngủ trạng thái đôi mắt, thu thể hắn cản quay Tiêu Phong, xách lên áo khoác thúc giục, "Còn chờ cái gì? Chúng ta chiến hạm chỉ có 50 con, lại không đi liền tới không kịp." Hai quân tương phùng dũng giả thắng, này vẫn còn không có tao ngộ liền tự mình từ bỏ đội ngũ, tất nhiên dễ dàng sụp đổ. Chiến hạm nhìn như chỉnh tề liệt trận hình, nhưng phủ một lên không, đã bị áp chế gắt gao. Đối diện viên chỉnh đạn đạo dày đặc đánhút lại, Tiêu Phong chỉ có một ý niệm, phòng ngự, tăng đến lớn nhất phòng ngự, tàu chiến đấu mở đường, lao ra đi. Tôn Dương bác so với hắn tưởng hơi chút nhiều một chút, hắn chiến hạm đúng mức hoán lại từ hải địch nửa bước. Lao chu trung tá bay lên không nhất vãn nhưng tốc độ nhanh nhất. Mỗi người một vẻ ở đạn dược phía dưới bị lộ rõ. Cái này cục diện cũng lại lần nữa chứng minh rồi, chân lý, nắm giữ ở đạn đạo tầm bắn dưới. Liên bang chiến hạm có cái ưu điểm, đồng dạng háo có thể giữ cái tình huống. Nó tính cơ động muốn so ảnh phản tốt hơn một ít. Tuy rằng bị một đợt tập số đạn phiên rảo dòng khí bay loạn, nhưng cũng hiểm hiểm né qua yếu hại. Đi. Từ hại địch lại một lần thúc dục. Theo sát, đối phương hạ pháo cùng điện từ hình cùng, như đầy trời pháo hoa giống nhau nở rộ ở chung quanh, thậm chí xé rách tàu chiến đấu phòng hộ cháo. Bốn là lưu với hình thức trận hình, liền như vậy phá. Tư thượng tá, năng lượng thạch hao tổn quá nhiều, còn thừa 50%, đối phương đã tỏa định chúng ta. Từ hải địch trước nay đều không nghĩ đập nồi dìm thuyền, giữ được tính mạng là hắn việc quan trọng nhất. Hắn ánh mắt bay nhanh đảo qua quần sáng, quyết đoán hạ lệnh, "Hồi triệt, hồi triệt căn cứ, đem sở hữu năng lượng trì mở ra, vòng trời công suất khai đến lớn nhất." 50 nhiều con chiến hạm, không đợi thế nào, đã bị đối phương viễn chỉnh thế công cấp dọa trở về. Chạy vắt rọ lên cổ trường hợp, xuất hiện ở án phạt binh đoàn trên quần sáng. Bọn họ khẽ miệng khẽ động cười nhạo, "Đối thủ liền này, một đám tùng hỏa." 625 không giết bá nhân. 002 căn cứ cũng không phải toàn vô chi viện. Rốt cuộc, ba cái căn cứ canh gác hỗ trợ, trừ bỏ bất hòa đã lâu 001 căn cứ ngoại, 003 căn cứ thật đánh thật phái một con hạm đội lại đây, yểm hộ bọn họ rút lui. Chỉ là bởi vì từ hải địch kéo dài, bọn họ không đợi rời đi, đã bị đối phương đại bộ đội cấp vây khốn ở. Từ hải địch giống như tiểu năng trí tuệ giống nhau thoát đi kế hoạch, thiếu chút nữa vọt 003 căn cứ quan chỉ huy ôn luân một cái lảo đảo. Đây là chỉ số thông minh 250 giới nào sống dịch tụ tập người bệnh, tên gọi tắt tràn dịch nào, mới có thao tác đi. Tôn đại tá. Đối phương càng ngày càng bách cận, phó quan thúc dục. Tôn Luân híp mắt con mắt, lên không, lười hái pháo đài chuẩn bị, khởi động siêu từ lực đạn đạo. Chính là chúng ta hao tổn quá nhiều, chỉ sợ ném không thoát bọn họ. Tôn Luân buông xuống ánh mắt. Hắn thập phần rõ ràng, thật lớn tàu chiến đấu hàng ngũ ở phía trước, còn có vô số tiểu hạm ở phía sau. 002 căn cứ cùng với bọn họ mọi người, đã sớm là trong lòng chi vận. Liên tiếp đạn dược đem khu vực này phong gắt gao, thật lớn sóng xung lan tràn ở phòng hộ tráo phía trên. Cục diện liền giống như, xe lập trung tâm, mã chiếm xí giác, địch nhân đã ở tướng quân. Ôn Luân có chút hừ hực, sớm biết rằng này căn cứ náo loạn, hắn hạ tất phi vì kia 50 nhiều đại chiến hạm lại đây. Các hạm hội báo năng lượng cùng đạn dược dự trữ. Báo cáo, một hào hạ nguồn năng lượng 50%, vũ khí khoang mãn phát. Báo cáo, hai hào hạ nguồn năng lượng 45%, vũ khí khoang 85. Báo. Ôn đại tá, tư lực đạn đạo là chúng ta mạnh nhất công kích vũ khí, toàn bộ đánh ra đi sau, có thể sẽ mở một đạo 3 phút tạ hưu khẩu tử, nhưng nếu lại chần chờ đi xuống, khi bọn hắn binh lực khép lại, chúng ta ngay cả điểm này cơ hội đều không có. Ôn Luân không có chần chờ, lánh mắt hơi ngưng, toàn bộ đánh ra đi. Ngoanh ngoanh. Như thác nước giống nhau loá mắt bạch mang hướng tới phương xa bắn ra, tại đây đồng thời Chấn hạm xuất hiện màu đỏ năng lượng khô kiệt báo động trước âm. Đi. 003 căn cứ hạm đội dâng lên phòng hộ tráo, ở hỏa lực gấp chế dưới, đón đối diện thế công cường hướng. Cũng liền ở ngay lúc này, Ôn Luân thân thiết minh bạch, vì cái gì hợp có như vậy nhiều nhiệt huyết binh lính, vẫn cứ bị gọi là vũng bùn. Tiêu Phong đám người đem tử hải địch vây quanh ở trung gian, sau đó đem chính mình hạm đội gắt gao xúc ở 003 hạm đội phía sau. Ôn Luân nhìn đến bọn họ tung dạng, quả muốn nói một câu thảo nêm mã. Ôi đại ta, đối phương điện từ hình cung đạn đạo lại đây. Rút về đi, rút về đi. Còn không đợi Ôn Luân nói chuyện, 002 căn cứ 50 con hàng hạng, cũng không quay đầu lại chất trở về mặt đất căn cứ, không bao giờ thò đầu ra. Ôn Luân một cái ngây người thời điểm, đối phương tốc độ kỳ mau tàu chiến đấu đã tiến vào công kích phà vi. Nếu tính thượng 002 căn cứ 50 con hàng hạng, này vốn là cái có thể dễ rủ một chút cục diện. Chính là hiện tại, bọn họ bị này chỉ quân đội bạn ném ra tới đường phá hủy. Ôn Luân Lực một trận bị đè nén. Đại tá, chúng ta ngăn không được. Phó quan thúc dục, trên mặt mang theo một tia huyết sắc, một tia hối hận. Ôn Luân hít sâu một hơi, sờ sờ huân chương, nói cho các huynh đệ, chính là chết, cũng muốn xẻ xuống bọn họ một miếng thì tới. Toàn bộ năng lượng dùng ở phòng ngự hệ thống, co rút lại trận hình, tam giác phòng hộ, xông lên đi. Không có lựa chọn, cùng với bị đương rồi bỏ giống nhau từng con đánh rớt, không bằng cá chết lưới rách, đâm toé bọn họ trận hình. Mắt thấy 60 nhiều đại liên bang chiến hạng, dâng lên hoành hoánh màu lam hộ thuần, lấy thấy chết không sởn khí thế triều đối phương đánh tới. Các quan chỉ huy bỗng nhiên kinh giác, bọn họ không muốn sống nữa. Cái này tốc độ, cái này huống thế, bọn họ đem sở hữu nguồn năng lượng dùng cho phòng hộ, đánh hủ sở hữu vũ khí dự trữ, không có khả năng hướng bất quá tới. Một khi làm cho bọn họ tới gần, hàng hạng tự bạo năng lượng, tuyệt không dùng khinh thường. Ngang tràn, hành trình ngắn pháo hạng, cho ta đánh. Mọi người Làm tốt chiến thoái phía sau chuẩn bị. Hỏa quan chỉ huy nhưng không tính toán cùng trong gió tàn đuốc giống nhau hạm đội liều mạng, thông tin chung ổn ảo thành một mảnh. Đúng lúc này, một phát phá giáp đạn phá tan thật mạnh ngăn cản, đập đến Ôn Luân chỉ huy hạm trưởng. Kia hạm đầu cơ ngôi sao cũng bị tác đi hơn phân nữa. Hạm trung sĩ binh bị đánh sâu vào ngã trái ngã phải. Ôn Luân mạnh mẽ kéo thao tác, thay đổi góc độ, trên mặt mang theo thẳng tiến không lùi kiên nghị. Đây là hắn cuối cùng một lần xung phong, sinh mệnh hoặc nhẹ tựa lông hồng nhưng hắn phải cho đối phương thượng nặng chí một khóa. Đối phương quan chỉ huy khệ miệng lôi kéo lạnh lẽo, "A, không có chi viện, không có vũ khí, không có phòng hộ, cái dung của thất phu." Hắn tay chậm rãi uy hạ, chuẩn bị ở Ôn Luân Hàng hạm tự bạo phía trước, đánh diệt cái này uy hiếp. Nhưng vào lúc này, liền vào giờ phút này, không biết từ nơi nào bay tới tập số đạn, lấy xảo quyệt góc độ đập ở án phạ tàu chiến đấu thượng. Một đội lê mạn tinh hàng hạng, giống như sân vắng tản bộ giống nhau, hướng tới bên này khu vực mà đến bọn họ tới đột nhiên, lúc trước cư nhiên một chút dấu vết đều không có lộ ra tới. Sáu hạm một tổ, ở không trung sắp hàng quỹ dị đồ hình, hạm đội quy mô khổng lồ, lộ ra một cổ tử xâm hàn cùng tốc sát hơi thở. Ô Luân Tâm nháy mắt trầm đi xuống, Lê Mạn Tinh cũng không phải là cái gì hảo điều. Hôm nay tính chết mẹ. Hắn cho rằng chính mình cầm cái nam chủ cái bản, đem Vĩnh Vinh vệ bộ đội với nước lửa bên trong, ai ngờ đến cư nhiên là cái pháo hôi nam sướng. Còn gặp sai người, vì cứu kia đôi cặn bã Liên người một nhà cũng đắc thượng. Ảnh phạ quan chỉ huy đôi mắt cười đến đều mau nhìn không thấy, lập tức hướng quân đội bạn phát ra thông tin xin, lấy thông tri bọn họ đừng nhận sai người. Ai ngờ đến, đối phương căn bản không điều bọn họ. Nhưng kia sao năm cánh phản xạ tiêu đã bị khắp nơi ra đa bắt giữ đến, tuy rằng nhìn qua có chút không phối hợp, nhưng thật là quân đội bạn tiêu chí. Ảnh phạ quan chỉ huy một chần chờ, đối diện đã như du long giống nhau tới gần. Này hạng đội thao tác tiêu chuẩn. Từ trước đến nay lấy ổn trọng cùng hưởng thụ xưng Lê Mạn Tinh, khi nào có như vậy cao cấp hàm đội. Thông tin xin châu đất xuống biển, tất chiến tam phương đều tiến vào tầm bắn phàm vi. Nhưng vào lúc này, Ôn Luân thông tin bình trùng, thiết vào một cái tóc ngắn nữ binh. Các ngươi đi trước. Đầu vai kiên liên bang thiếu tá hơn trương. Ôn đại tá, là chúng ta người. Phó quan kích động thiếu chút nữa rơi nước mắt. Một tiếng sắc nhọn thét dài lúc sau, nguyên bản đưa bọn họ bao quanh sớm lại Lê Mạn binh đoàn nháy mắt quay đầu. Đem Liên bang Hạm đội che ở phía sau. Ôn Luân phối hợp cực kỳ ăn ý, nháy mắt lui ra phía sau 3 cái tầm bắn đơn vị. Cơ hồ là trong nháy mắt, không trung bạo phát kịch liệt không chiến. Ảnh Phạ Quan chỉ huy đầy mặt tức giận, mẹ nó cơ nhiên bị lừa. Lấy bọn họ trước đó được đến tin tức, Liên bang như thế nào sẽ còn có thể điều động như vậy một con đội ngũ ra tới. Tàu chiến đấu uy lực thực mãnh, vẫn mặt ở đón lữ tư đảo tranh đoạt khi sẽ biết. Đông dạng, kia đáng khinh giả chết chiến thuật, còn không có có thể truyền đạt đến Ảnh Phạ bên này. Đối phương nhìn không ngừng bị đánh trúng, có không ngừng dễ rủa bỏ thằng xe vị hạng, khí lửa giận trung sinh. Ôn Luân rơi xuống đất sau, cường thế tiếp quản từ hại địch hạm đội vật tư, lại lần nữa lên không chi viện. Cho ta đánh. Đánh hạ chỉ huy hạng. Án Phạ quan chỉ huy nổi trận lôi đình. Hai bên vũ khí kho lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao. Là đi là lưu là đánh, vốn dĩ hoàn toàn nắm giữ ở án phạ bên này. Nhưng mà lúc này, hoàn toàn điên đảo. Vẫn mặt mục đích thực minh xác, đánh hạ này chi hạm đội Suy yếu đối phương sinh lực, mở rộng bên ta dự trữ. Tháng Lợi Thiên Bình bắt đầu nghiêng, tư hại địch phản ứng lại đây sau, cũng mang theo hạm đội một lần nữa xuất phát. Vân Mạc nhìn kia bắt mắt nhất hào hạng, ánh mắt lộ ra một mạt lạnh lẽo. "Tư thượng tá, tiểu chúng ta, đối phương tàu chiến đấu so với chúng ta mạnh hơn quá nhiều, ta bộ dự trữ không đủ, thỉnh nhất hào hạng phối hợp chúng ta." Tiêu Phong bực lên khoe miệng, khép mắt con mắt, "Có thể." Liên uấn nàng nói, giúp nàng chắn một trận công kích. Thừa cơ bắt lấy đối phương tàu chiến đấu công hơn, liền ở hắn trên đầu. Treo lê mạn tinh năm mang bia đội ngũ, nhìn qua dũng mãnh không sợ chết, chặt chẽ tập trung vào án phạ hàng đội. Toàn viên chuyến về, không cần ham chiến. Án phạ quan chỉ huy rốt cuộc quyết định từ bỏ. Vân Mạt hơi run mí mắt, tay phải bay nhanh chuyển động tiền xu, cả người tản mát ra một cổ khí thế. Từ rất sớm trước kia, nàng liền có một loại hồn nhiên thiên thành đại tướng phong độ. Toàn hạng nghe lệnh, chính là hiện tại, đánh. Một tiếng quát lớn Ở thông tin trung truyền ra, màu đỏ phóng ra nút bị ấn xuống. Đối phương tàu chiến đấu sóng xung kích huyết tán khai, dây đặc phản kích đồng thời xuất hiện. Từ hải địch mặt, xuất hiện vật mèo. Như thế nào sẽ? Hắn rõ ràng làm tốt tính toán. Hắn vị trí ở mọi người mặt sau, cũng là cái thứ nhất phóng ra chiến hạng, văn kích sóng tuyệt không sẽ lan đến gần hắn, như thế nào sẽ hoàn toàn tương phản. Tàu chiến đấu hướng tới một hào hạm thẳng tắp vọt lại đây, sắp giải thể bộ kiện mang theo nóng cháy quang, làm hắn xuất hiện trong nháy mắt ngủ chuẩn bị cứu viện. Vân Mạt thanh nghe âm thanh lãnh. Đúng vậy, cục diện là nàng tính kế. Nếu tử hại địch cùng với Tiêu Phong, còn có một phần làm liên bang quân nhân giăng mộ. Không có ở thời điểm mấu chốt tính toán của con, tàu chiến đấu sóng xung đánh sâu vào liền sẽ bị cân bằng rớt, sẽ không từ bọn họ một con thuyền hạng một mình gánh vác. Đây là như thế nào phát sinh? Là bởi vì tín nhiệm. Cử cái không thỏa đáng ví dụ. Tỷ như, ngươi biết rõ Tiểu Lý Phi đau lệ không giả phát, cũng rõ ràng hắn không nghĩ giết người. Nhưng ở hắn xuất đao một cái trước mắt, lại lựa chọn tránh né. Kia bổ lững tránh đi yếu hại đao, đã bị thẳng tắp cắm vào ngực. Vân Mạt bình tĩnh rựa vào Huyền Khoang chánh thượng, một hào hạm tổn thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tử hại địch cùng tiêu phong, bị không dấu vết lưu tại phế tích trung. Ta không giết bá nhân. 626 toàn diện ngăn chặn. Vân Mạt tiếp tục mang theo này chỉ đội ngũ sen kẻ ở tiền tuyến cùng phía sau, hạm đội quy mô lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ mở rộng. Bọn họ trừ bỏ thu nạp vật tư, còn nhặt lên tân binh. Tân binh nhóm cũng ở một lần lại một lần trong thực chiến, có nhảy vọt tiến bộ. Hoắc xuyên, càng là cơ giáp đội trung số một số 2 tồn tại, cận chiến cùng cách đấu trình độ, thậm chí có thể cùng một ít lão binh không phân cao thấp. Hạ Hách nhìn đến văn mạt thời điểm, "Gơ gơ cơ, cơ giáp đầu, ném đi tràn đầy đá vụn chất vật." Tôn Dương Bắc nhìn đến hắn thời điểm, đồng tử đi theo rụt một chút. Tư hại địch cùng Tiêu Phong đã bỏ mình, hắn hiện tại thế đơn lực cô. Chỉ có thể nỗ lực chuyển biến nhân vật, ý đồ dung nhập chi đội ngũ này. Hạ hách mang theo mười mấy cơ giáp binh, đứng ở vân mặt đối diện, tất cả mọi người mang theo chiến đấu kịch liệt lúc sau huyết sắc cùng mọi mệnh. Đi thôi. Đi vào hàng hạng, binh lính đôi mắt chẩm dãi trương đại. Dầm dạp năng lượng trì, các màu kích cỡ trung sứng cơ giáp, còn có ba bốn đài cao sứng. Cái này đội hình. Như thế nào làm được? Hạ hách nhảy xuống cơ giáp, một mông xúc ở ghế trên rốt cuộc có tinh lực có thời gian ở một cái đặc thủ tiểu trong đàn lui tới, không ít chân dung là hôi, hy vọng bọn họ chỉ là bởi vì vội. Hắn nhìn chính mình trung tá huân chương, nhìn nhìn lại này chỉ thượng vạn người phía trước thiếu tá, đương nhiên ở trong đàn đánh một hàng tự, thời gian chiến tranh danh sách là cái gì tới. Đường ngu, còn sống. Chúc mừng ngươi lại có thể xoàn xoạt một năm. Hạ hách. Giác Tước, như vậy ngốc bức vấn đề, không giống như là ngươi có thể hỏi ra tới. Hạ hách Hắn mẹ nó đương nhiên không nghĩ hỏi ngốc bức vấn đề, nhưng vấn đề là, hiện tại cảnh tượng có chút không đúng a. Vẫn là phong xa Hàn đáng tin cậy, rốt cuộc cho hắn thuật lại một lần quân sự điều lệ. Tuy rằng nói có số rất ít thấp quân hàm nhậm chức vị quan trọng ví dụ tổ tại, nhưng trong tình huống bình thường, dựa theo liên bang thời gian chiến tranh danh sách, vì phong ngự quan chỉ huy bỏ mình dẫn tới không người chỉ huy tình huống phát sinh, các chấp hành trình tự tiếp nhận chức vụ. Tức quan chỉ huy bỏ mình sau, sẽ từ quân hàm tối cao người tiến hành tiếp nhận. Nếu tồn tại quân hàm giống nhau, tất từ nhập ngũ niên hạn cùng quân công tới định. Nhưng mà, nay chỉ đội ngũ xem qua đi, thuần một xác thiếu tá chúng ta, còn có không ít là trượng tá, toàn bộ nghe theo một cái thiếu tá sai khiến sao? Hạ hách, tình huống như thế nào hạ, thấp quân hàm người có cơ hội chỉ huy. Phong Sa Hàn, ca ngươi choáng váng sao? Mặt trên đều treo, kia có thể. Hạ hách, ta hiện tại quân hàm so với ta quan chỉ huy đại, ta cảm giác đỉnh đầu lạnh run. Đưa ngu, phi câm miệng, khó được ngừng chiến khoảng cách, hạt tất tất cái gì? Bên này không khí thả lỏng. Liên bang đội ngũ toàn tuyến co rút lại, hướng đông khu tới gần, trùng kiến mặt đất thay đổi khí sau, toàn quân thông tin rốt cuộc khôi phục. Zhan Ni đã bắt đầu toàn diện tiếp quản chiến cuộc. Bốn cái chiến khu cộng lại 100 căn cứ quan chỉ huy ngồi đầy mã hóa tuyến thượng phòng họp. Thời gian chiến tranh là thăng chức nhanh nhất thời gian. Liên Như Từ Hải địch sở nghi hoặc, lấy lạc mộ tư lịch, không không hai căn cứ không bỏ xuống được hắn. Hắn quả nhiên lại lần nữa bị điều nhiệm toàn bộ lục quân phó chỉ huy, trở thành dạng đi trợ thủ đặc lực. Vân Mạt đội ngũ vẫn trực thuộc ở Dư An Kỳ phía dưới. Tuy rằng bọn họ hành động tương đối cao điệu, nhưng thuộc về phía sau, hơn nữa Dư An Kỳ cố ý cho nàng càng nhiều tự do, tạm không có khiến cho quá độ chú ý. Dạng đi ánh mắt đảo qua Đông Đảo nghiêm túc gương mặt, lời khách sáo chúng ta không nói, hiện tại cục diện đã tương đối rõ ràng. Đông Khu là ẩn pha trọng điểm khu vực. Tuy rằng không biết bọn họ mục đích là cái gì, Nhưng mà, ở cái này dưới tình huống, chỉ cần bọn họ muốn, chính là chúng ta không nên cấp đi ra ngoài. Nếu lúc này trong màn hình đồng thời cắt hai cái hình ảnh, phía bên phải là Liên Bang nói, như vậy bên trái hẳn là như vậy. Ngói Sa tạp chỉ vào Đông khu Thiên Nam vị trí nói, có đáng tin cậy tin tức, Liên Bang bộ chỉ huy liền ở chỗ này. Sử Tư Lợi đứng lên, nhìn về phía Sa Lợi khắc, chém đầu. Ngói Sa tạp lắc lắc đầu, chỉ sợ rất khó. Cung Dãn đi giao tiếp, yêu cầu đặc biệt cẩn thận. Hắn không quá sẽ cho chúng ta loại này cơ hội. Sa Lợi khất nhìn hắn một cái, đối hắn loại này cách nói không tỏ ý kiến. Người đi đến đại địa đồ phía trước, đối với trong phòng Liên Can chỉ huy, trong giọng nói lộ ra chém đinh chắn sắt. Quá khứ một ngày một đêm, chúng ta làm thực hảo, toàn diện đẩy mạnh chiến thuật hành chi hữu hiệu. Liên bang tiếp viện gián đoạn, bị ta quân đuổi theo khắp nơi tán loạn, lại trước sau không dám đối chúng ta tiến hành giống dạng phản kích. Hắn nói, đi đến quần sáng phía trước, phất tay phóng đại đồng khu. Thỉnh xem Mọi người quay đầu, nhìn chằm chằm vị này chỉ huy xem. Hắn ngón tay ở một cái quân sự tuyến thượng sẽ qua, theo hắn di động, một cái thêm thô tuyến lộ xuất hiện ở trong tầm nhìn. Hiện tại bản nghi, Vũ thêm, Tây Thái một đường đã đều bị ta quân chiếm lĩnh. Liên bang đã không có đáng tin cậy phía sau tiếp viện, cũng không thể bay vọt kéo bao lớn hẻm núi đường sống. Hơn nữa, trải qua ngày này một đêm chinh chiến, Tây, Nam, Bắc binh đoàn nhiều phiên bị trở, tương đương với ngàn dặm hành quân lúc sau. Tiêu hao cùng tổn thương tất nhiên không ít. Cho nên, kế tiếp một chượng, tình thế là phi thường có lợi cho bên ta. Ngói Sa Tạp đầy mặt tin tưởng, Sa Lợi khắc đại ta, ngài yên tâm. Đối phương chủ lực đã ở Đông khu, theo chúng ta biết, ít nhất có 7 cái chủ lực cánh quân, bị chúng ta phân tán cắt ở Đông khu. Sa Lợi khắc có chút vừa lòng, tin tưởng mười phần gật đầu, Ngói Sa Tạp đệ nhất binh đoàn, vừa lúc chặn bọn họ triển hướng Nam khu lộ. Đông khu cánh tả, còn lại là thổ nham địch cùng Ngọc Chính phủ quân binh đoàn ta bộ đệ nhị binh đoàn cũng ở bên kia. Đông khu hữu quân, còn lại là ta bộ đệ tam binh đoàn ơi. Trung cao súng cơ giáp cùng với hàng không tàu chiến đấu, đại binh lực ưu thế đã xuất hiện. Chỉ cần chúng ta chính mình ổn định, chiến thuật thích đáng, thắng, là sớm muộn gì sự tình. Mặc dù không thể hoàn toàn tiêu diệt liên bang đóng quân, cũng muốn làm cho bọn họ chia quân, lại không thể tổ kiến đối ta vũ trụ binh đoàn tạo thành ý hiệp mặt đất chỉ đạo căn cứ. Demon hoàn toàn biến thành án phạt trung chuyển căn cứ. Có khó khăn sao? Nói ra tạm lập tức ngừng đầu, tiêm tế cẩm năng lên, gần từng chữ một, nguyện vì đế quốc cống hiến sức lực, nghe theo xa lợi khắc đại tám mệnh lệnh. "Hảo." 627 đánh hắn mạnh nhất. Dạn Nghị cúi đầu, nhìn chí nào chấn động, thả ra một cái tiền tuyến tin tức. Một vị cơ giáp thượng tá thô cắt tiếng nói vang lên, "Báo cáo, đích đệ Tam minh đoàn, hướng ta bộ phát khởi thế công." Trúng chỉ huy bỗng nhiên đứng lên, trong mắt mang theo kiên kỵ, "Tới." Dạn Nghị khẽ miệng nhẹ sả, ngón tay đột nhiên ở trên mạch tường một chút. Chúng ta nhất tung, đang ở cùng đối phương đánh giáp lá cả. Mọi người tốt mụ. Giạn đi tiếp theo nói, từ trước mặt trạng thái xem, địch quân phát hiện chúng ta rời đi đến đông khu ý đồ, hơn nữa cũng ở đối ứng điều chỉnh chiến lược. Ta suy đoán, hán đại khái suất sẽ hy vọng lấy chúng ta bên này vì trung tâm, tiến hành trung ương đột phá, tiến thêm một bước thúc đẩy liên bang chia quân. Lạc mộ vốt cảm, chỉ sợ nhất tung, chính là bọn họ đột phá chiến thuật bắt đầu. Dư An Kỳ cũng đứng lên, mày níu chặt, từ 4 cái giờ trước. Phản phả đã bắt đầu dày đặc xuất kích, toàn diện đẩy mạnh, bọn họ đất chống liên hợp, bên ta chiến cơ rất khó bắt giữ, viện binh khi nào có thể tới? Dạn Đi Híp mắt con mắt, vốn dự dự tính là 2 ngày, hiện tại xem, ít nhất còn phải 48 giờ. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. 48 giờ. Lấy trước mắt kịch liệt trình độ, bọn họ khau đạt, sợ là đã sớm hết sạch. Dạn Đi Minh Bạch mọi người ban quan, thanh nhã lộ ra bình tĩnh, bày ở chúng ta trước mặt hai con đường quyết định chúng ta là muốn đánh một hồi tiếp viện chiến vẫn là vô bộ cấp chiến. Tây khu tối cao quan chỉ huy Trần Khánh dư ngẩng đầu lên, vô bộ cấp như thế nào đánh? Thật nhiên nhiên, hắn cho rằng không có đánh tiếp viện chiến điều kiện. Dạn đi thâm mị một chút đôi mắt, tránh đi mũi nhọn, kéo dài. Video phòng họp một trận chậm mặc. Lúc trước chính là như vậy, ảnh phản tốc độ cực nhanh, binh lực bố trí năng lực cũng không dung khinh thường, hắn sẽ không cấp liên bang trưởng kỳ vu hồi cơ hội. Nếu không bọn họ cũng không đến mức như vậy chất vật. Lạc Ngộ nâng hạ mi mắt, như vậy có tiếp viện đâu. Dạn Nghị không đợi nói chuyện, Tần Khánh Dương bực bội gai gai tóc, "Lạc thượng tá, đừng có năng động, chờ mong có tiếp viện, còn không bằng chờ mong viện binh tử trên trời giáng xuống." Dư An Kỳ ha hả chụp hạ cái bàn, "Có tiếp viện, ha hả." Tần Khánh Dương nghiêng mắt nhìn lại, "Dư thượng tá, biết ngươi cùng Lạc thượng tá một cái căn cứ, các ngươi có thể hay không thực tế điểm nhi, ngươi chẳng lẽ muốn đi đoạt lấy đối phương hậu cần tuyến sao?" Lạc Ngộ ngẩng đầu, "Vì cái gì không được?" Tần Khánh Dư đương trưởng bị hắn ngăn lại, "Ai đi?" "Ngươi sao?" Lạc Mộ lôi kéo khóe miệng, "Không cần phải ta." Vân Mạc ngồi ở hạm đội C vị chỉ huy toàn thượng, thanh âm linh lãnh, từ cục diện xem, toàn tuyến phản kích liền phải khai hỏa, chúng ta lập tức liền phải trở thành gỗ động tinh, cầu đơn bảy, kích động sao?" "Kích động." Là áp lực phấn khởi. Hiện tại thông tin đã toàn diện khôi phục, nếu ta là lục quân tổng chỉ huy. Cánh tay của nàng nâng lên, thẳng tắp điểm hướng Ban Nghi, "Vụ thêm cùng Tây Thái tuyến, đánh hắn." đánh hắn mạnh nhất một bộ. Chúng ta đã từng thận trọng từng bước, kỳ địch lấy nhược, đột nhiên một bước cũng không lường, định có thể nhiễu loạn bọn họ nghe nhìn, lấy được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Hạ Há Hách lẩm bẩm lẩm bẩm, ở tiểu trong đàn truyền phát nàng luôn luận, thuận tiện đánh giá, thổi, tiếp theo thổi. Đường Ngô ngồi chờ vả mặt. La Kỳ. Ha ha. Phong Sa Hàn. Ha ha. Hạ Há Hách đem đầu sau này ngẩng ngẩng, tổng cảm thấy không thích hợp, này như thế nào âm dương quái khí? Đánh ai mà Vân Mặc Thanh Âm lại một lần nhớ tới, tiếp viện chiến chính là chúng ta nhất thắng vì đánh bất ngờ lợi thế. Mọi người, hướng nhất tung vị trí dựa sát. Là Dạn Nghị Thanh Âm, cơ hội là ở cùng khắc vang lên, đánh tiếp viện chiến, gầm nhất mạnh ngạnh xương cốt, đánh hắn đệ tam bộ, mạnh nhất này một chi. Tần Khánh Dương ngạc nhiên mà đứng, cái gì? Đánh đệ tam bộ. Dạn Nghị nói, chúng ta không có cơ hội kéo dài, đánh đệ tam bộ, nếu thắng là có thể cực đại khả năng gia tăng kéo dài lợi thế. Tần Khánh Dương Nếu thua đâu? Chúng ta chiến cơ còn chưa đủ thành thục. Hiện tại đối phương làm đâu chắc đấy, cơ hồ là cường cường liên hợp. Mấu chốt nhất chính là, một khi khai chiến, kho vũ khí tiêu hao như thế nào đến mù. Đánh tới hậu kỳ, hai bên đánh giáp lá cà khi, làm chúng ta cơ giáp binh vật lộn sao? Lập Mộ cùng Dư An Kỳ đối diện, hơi hơi cười, lôi ra một con hàng đội, kéo phóng tới trên màn hình lớn, 10 đại tàu chiến đấu, 300 đại tuần tra hạng, 500 đại khu trục hạng, trung súng, cơ giáp 7000 thấp xuống cơ giáp thượng vạn. Đủ sao? Giản Nghị không giấu vết túi đầu. Tân Khánh dư miệng sớm đã không khép được, "Giả thao mẹ nó, này chỗ nào tới?" "Này phối trí, quả thực có thể siêu việt hắn hàng không tăng mạnh sư." 628 một hàng cỏ trắng thượng thanh thiên thiên. Giả thuyết phòng họp chung. Ảnh phạ quan chỉ huy, chỉnh tề phân loại hai sườn. Sa lợi khắp thỏa thuê mãn nguyện, mang theo lòng tin với ngực thần sắc, tiến hành chiến tiền động viên. Cơ hội khó được. 24 giờ bắt lấy Đông Khu. Tốc chiến tốc thắng, lịch sử trọng trách đè ở chúng ta đầu vai. Chỉ cần chúng ta xóa sạch Liên bang Đông Khu chủ lực, đối toàn bộ tinh cầu lời nói quyền, liền sẽ đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Đến lúc đó, đừng nói Đông Mã Lý chiến khu, toàn bộ kéo hình vẽ trang trí tinh vực đều sẽ ở chúng ta tinh tế đạn đạo tầm bắn trong vòng. Ảnh phạm lãnh thổ quốc gia, đem được đến xưa nay chưa từng có mở rộng. Chúng ta chính là đem đế quốc cờ xí cắm ở họng năm nhân. Chúng ta chính là viết kéo hình vẽ trang trí tinh vực chiến lược sử nam nhân. Ta mệnh lệnh, nửa giờ sau đi ra ngoài, đánh sâu vào lưu mệ tư. Lạ. Dạ Nghị cũng chậm rãi đứng lên, khóe miệng ngậm một tia ý cười. Nay chỉ hậu cần đội xuất hiện, phảng phất giống như tuyệt cảnh chung một màn ánh dạng đông. Bọn họ đều làm tốt đạn tận lương tuyệt chuẩn bị, hiện tại đương nhiên nói cho bọn họ, dự trữ còn nhiều lắm đâu, rộng mở dùng. Nay thao tác tao một so, quả thực giống như với Cửu Hạn Phùng Cam Lộ. Tần Khánh Dư lẩm bẩm tự nói. Này hậu cần binh phôi chí, đây là đem nhà ai vũ khí kho đều đảo trống đi. Đây là như thế nào phát sinh? Dư An Kỳ mặt mang hồng quang dương dương tự đắc. Đưa một người đối một người khác có hảo cảm khi, thường thường liền sẽ tự phát mang lên nồng hậu lực kính. Lúc này, Dư An Kỳ tâm lý hoạt động là cái dạng này, vân mặt người này, thật là quá làm người bất lo. Duy nhất khuyết điểm, ước chừng có lẽ khả năng mười bệ là thích đoạt quyền. Nhưng là ở trăm vạn tiếp viện trước mặt, Điểm này nhi khuyết điểm còn tính khuyết điểm sao? Người trẻ tuổi sao, ai không điểm nhi xúc động. Lôi Úc khệ môi nghẹn cười lực hắn, "Dư thượng tá, có cái không thế nào hảo quản thuộc hạ, là cái gì cảm giác?" Dư An Kỳ trừng hắn một cái, thiếu chấm ngồi ly gián, liền một chữ, "Sảng." Lôi Úc, sách ma ngươi trang bức mang người phi sảng. "Làm chính sự đi, giản đi nhắc nhở." "Hảo." Vẫn mặt mới vừa giả thiết hảo tọa độ, bên trong thông tin đặc có tín hiệu vang lên. Hoa xuyên quét mắt chỉ huy hệ thống trung màu đỏ nhắc nhở, tức khắc hồ khu chấn động, đông khu tối cao quan chỉ huy, Dư thượng tá. Thăng rất nhanh a. Lưu Dược đụng phải hắn một chút, tay so ở môi ở giữa, ý bảo an tĩnh. Vân Mạc cớ lại cũng mở thông tin, Dư An Kỳ thanh âm truyền ra, "Vân Mạc, hội báo các ngươi quân nhu dự trữ." Lưu Dược tay mắt lênh lẹ, thuộc như lòng bàn tay giống nhau, nhanh chóng sửa sang lại kéo cái danh sách ra tới, đẩy đến nàng trước mặt. Vân Mạc túi đầu chiếu niệm. Đẳng cấp cao năng lượng chỉ 2000 tiêu chuẩn đơn vị, trung đẳng cấp năng lượng chỉ 5000 tiêu chuẩn đơn vị, cấp thấp năng lượng chỉ. A hình phá giáp đạn 3000 tiêu chuẩn đơn vị. B hình phá giáp đạn. NF đạn đạo. Đồ công đạn đạo. Máy bay không người lái. Danh sách càng niệm càng dài, phong chỉ huy mọi người mặt, từ mừng thầm đến khóe môi cắn câu, lại đến kinh ngạc hút không khí, sau đó là không dám tin tưởng. Môn La nghe thanh âm quen mắt, nhìn mặt càng quen mắt. Hắn mới vừa phản ứng lại đây. Hậu cần nguyên lai like là người này ở phụ trách, tức khắc cảm thấy thập phần răng đau. Tống Trung Cử cũng đệ mặt phức tạp, đó là Vân Mạt. Vân Mạt hình như có sở cảm, ánh mắt nâng một chút, trên mặt lập tức đôi thượng giả cười, hai vị trưởng quan hảo a, lại gật mặt. Môn La khoanh tay trước ngực, lỗ mũi hướng lên trời, hừ một tiếng. Đã sớm biết nàng không phải cái án vận, năm đó diễn tập thời điểm, buộc hắn từ đầu tới đuôi diễn kịch, liền ngông mang lửa lửa gạt bao nhiêu người. Hiện tại cư nhiên lại tới vập làm sự tình. Một cái tân binh, hợp lại diễn tập nơi sân đã dung không giới người, còn dám chạy đến thực chiến mặt trên nghẻ nhót. Tống Trung cử trường hu một hơi, "Này trận trưởng, nàng có phải hay không nghĩ tới muốn tạo phản?" Vân Mạt thở hổn hển một hơi, "Còn muốn niệm sao? Dự chữ đơn đã đồng bộ đi qua." Lạc Mộ đánh gậy hắn, "Không cần." Dạn Nghị thiết quá thị giác, mỉm cười gật gật đầu, "Vân Mạt." Dạn Nghị lại tá, "Dạn Nghị ánh mắt hơi dùng mình, đối với Vân Mạt, cũng đồng thời đối với Mãn Giả thuyết phòng họp chỉ huy nói, Đối phương trước mắt áp dụng trung ương đột phá chiến thuật, chúng ta lúc trước đấu pháp là tránh đi mũi nhọn vô hồi tác chiến. Nhưng là lúc này đây, chúng ta một bước cũng không lùi. Chúng ta bộ chỉ huy chắc chắn đóng quân ở lữ mê tứ. Đội quân núi nhọn đối đội quân núi nhọn, ta liên bang binh lính chưa từng có tung quá. Tưởng từ, từ ta nơi này tiến hành trung ương đột phá, chúng ta liền phải nói cho bọn họ, công thủ địa vị đã thay đổi. Chúng ta không tuân thủ, làm bạn pha người đi thủ. Trung ương đột phá đối trung ương đột phá, hiệu chết về tay ai? Chúng ta chờ xem. Là luôn khơi ủng hộ sĩ khí cùng kích động nhân tâm, mỗi chi đội ngũ chỉ huy tựa hồ đều là các loại cao thủ. Vân Mạt thần sắc lộ ra kiên định, Dạn đi chiến lược cùng ý đồ cùng nàng lúc trước theo như lời không lưu mà hợp. Chính là muốn từ bọn họ mạnh nhất đệ tam bộ hạ tay, mở ra tinh cầu phản kích chiến bắt đầu. Dạn đi đem chiến tuyến phân tích cùng phân công lúc sau, quay đầu nhìn Vân Mạt, nửa giờ sau, ban nghi, vụ thêm cùng Tây Thái toàn diện khai chiến, quân nhu có thể đuổi kịp sao? Lưu Dược đã đem các bộ nhu cầu cùng với lịch sử hao tổn làm thống kê, tay mắt lênh lẹ tặng đi lên. Vẫn mặt trầm ngâm, còn khuyết điểm nhi, vấn đề không lớn. Giao cho ngươi. Dãn đi sau khi nói xong, thuận tay ở chỉ huy hệ thống chung, đem nàng quyền hạn để ra vài cấp, trực tiếp cùng Dư An, Kỳ Bình Tệ, trực tiếp hướng hắn hội báo. Nha, hoắc xuyên thổi cái huýt sáo, liên tục bảo đảm sư sư trưởng. Lưu Dược thổ tức, này thăng chức tốc độ, có thể so với một hàng cờ trắng thượng thanh thiên a. Chỉ có Vân Mạt lắc đầu, này chức quan không dễ nghe, không đủ đại khí. Lâm Phàm Thành quay đầu hỏi, "Vậy ngươi muốn kêu cái gì?" "Vân Mạt, Thiểm Cam Tổng đốc." "Mọi người, đó là cái gì?" Thời gian chiến tranh, bình tĩnh thời gian vĩnh viễn ngắn ngủi. Sa Lợi Khắc toàn diện tiến công mệnh lệnh thực mau phát ra, hắn thanh âm ở chỉ huy hệ thống trung tuần hoàn. "Thượng, đánh ra các ngươi khí thế, lấy ra các ngươi thực lực." Lam Ý Văn Đại Tá nhìn đến, "Chúng ta cơ giáp quân đánh nhặc." chính là cùng mặt khắc binh chủng không giống nhau, chính là có một cổ thế như trẻ che khí thế. Bắt lấy vọng, làm toàn ngân hà đế quốc minh bạch, ta học tinh vực, ứng làm sở hữu tinh cầu kiến kỵ. Ta học tinh vực đã có được chưa từng có tinh tế lực ảnh hưởng. Hạ Hách tạm đi miệng xem vân mạt, càng xem càng cảm thấy không bình tĩnh. Vừa mới tiểu đàn, hiển nhiên thu được phía trên mệnh lệnh. Biết sắc thật là muốn đánh ngản phàm mạnh nhất tam bộ sau, đường ngu cùng La Kỳ đã dùng không giới 10 loại biểu tình bao, tham hỏi Hạ Hách hay không mặt đau. Đứa ngu thỉnh hắn đi hỏi Vân Mạn, kế tiếp tính toán cùng an bài. Nhưng mà, vị kia người khởi sướng, nàng lại trừ bỏ lật xem bản đồ chính là chơi bàn tay, hoặc là chính là trên giấy viết viết vẽ vẽ một ít xem không hiểu đồ vẩn. Hạ Hách rốt cuộc không nhìn xuống, đi qua, "Uy, đây là cái gì?" Vân Mạn không ngẩng đầu, "Chiến cuộc." Hạ Hách giật mình chỉ vào trang giấy thượng cựu cung, "Này có ích lợi gì?" Vân Mạn, "Kỳ môn suy đoán chiến cuộc, xu cắt tỷ hùng, ngươi muốn hỏi." Hạ Hách dùng mình một cái Nhớ tới Kiều Tiểu Thất, cẩn thận nói, "Đòi tiền." Bái Diên Tư, bên cạnh truyền đến Lưu Dược Ho Khan, vẫn mạn sờ sờ cái mũi, cảm thấy hay không cần thiết thay đổi một chút chính mình nhân thiết, nhưng quay đầu vẫn là cùng hắn muốn 800 đồng tiền. Vẫn Mạt đầu tiên là cho hắn phổ cập một chút kỹ môn cách dùng, thí dụ như trận này chiến sự thắng bại. Ảnh phạt đến hoặc cục diện, là rõ ràng quan phù hình cách, thượng thừa cửu thiên, được xưng trên 9 tầng trời hảo dương minh, nhìn qua hùng hổ dọa người. Nhưng giáp tuất tuần không thân dâu. Nói chung không vòng, thắng suất không lớn. Lại từ giá trị phù cấp ta quân xem, Lâm Minh thêm linh vị chu tức nhập mộ trước khúc sau thẳng, trước hung sau cát. Hạ Hách nghe hiểu, ý của ngươi là, chúng ta sẽ thắng. Vân Mạt cười cười, chẳng lẽ ngươi không như vậy tưởng? Hạ Hách, ngươi này còn có càng khoa học giải thích sao? Vân Mạt quay đầu nhìn về phía bản đồ, có. Trước mắt toàn bộ họ, về cơ bản địch cường ta nhược. Nhưng là chúng ta lần này đánh đệ tam bộ, kết hợp địa hình Binh lực cùng căn cứ phân bố, lại có thể ở bộ phận thượng, tạo thành tam so một ưu thế. Lấy tam so một quân bị cùng binh lực, chẳng lẽ còn đánh không xong bọn họ sao? Xuất phát. Dạn địch chiến lược đã hình thành. Đệ nhất đệ nhị cánh quân, ngăn trở án phạt để tam bộ đường đi. Đệ tam đệ tứ tổng đội, lấy tiểu binh lực trạng thái, hướng đệ tam bộ hai cánh viện binh khởi sướng công kích, kiềm chế bọn họ hồi viện, đồng thời nhiễu loạn án phạt tầm mắt, vô pháp phân biệt liên bang chủ công phương hướng. Đệ nhất cùng đệ nhị cánh quân đồng thời hướng hai cánh phát triển, hoàn toàn cắt đứt đệ tam bộ cùng tả hữu hai cánh liên hệ. Lại từ thứ 5 đến thứ 9 cánh quân, nhanh chóng trang bị mà không chỉ đạo thiết bị, cũng phân biệt cùng tả hữu hai cánh, ngăn chặn đối phương thông qua các loại con đường ra tăng phần ngoài tiếp viện. Phối hợp giãn đi chiến lược, Vân Mạt Hầu cần bộ phận binh năm đội, trong đó bốn đội quần quận không ngừng về phía trước phương chuyển vận vật tư. Nhưng thành Như Vân Mạt theo như lời, tiếp viện còn thiếu một chút, cho nên này thứ năm đội liền sinh động ở chiến hẫu. 629 đục nước méo cỏ. Vân Mạc ngẩng đầu nhìn không trung, đen nhánh trong trời đêm có tinh quang lóng lánh, cùng với điểm điểm xẹt qua sao băng. Nhưng là xa xôi màn trời, mắt thường không thể thành phương vị, khiến làm người trong lòng run sợ khí thế. Nói vậy, bọn họ sở ngoài tầm tay với ngoài không gian vị trí, chiến đấu kịch liệt trình độ, đem không thua gì thậm chí sa cực với mặt đất chiến. Đồng bào nhóm đang ở dùng huyết nục vì bọn họ cấp lấy thời gian, đồng dạng, bọn họ cũng muốn dùng mặt đất kiên quyết qua lại hứng, kia không sợ hy sinh. Vân Mạt xoát khép lại bàn tay, tiền xu thanh âm leng keng thánh lánh, nàng ánh mắt phiếm kiên định qua mang. Bọn họ nhất định có thể chống được viện binh đến thời khắc. Bất quá, đến lúc với bọn họ cường hãn phối trí, ở hạm đội che trời lấp đất bàn đảo qua đông khu chiến hẫu thời điểm. Đối một ít tiểu thế lực mà nói, phảng phất giống như châu chấu quá cảnh. Một ít súng ống đạn dược thương cùng hỗn loạn thế lực, thiếu chút nữa bị bọn họ bái quần lót cũng chưa. Mũ chốt còn bị bọn họ ngụy trang che mắt vẻ mặt, quay đầu liền nhấc lên cho nhau trả thù nhiệt chiều, dạo đến này quán nước đục càng thêm vận độ. Lâm Phàm thành run rẩy chân bắt chéo hờ ca, ở trên màn hình điểm điểm điểm, thuận tiện hỏi Vân Mạn, tiếp theo trạm đi chỗ nào? Đờ ngu nhìn chằm chằm tiểu đàn, nhìn Hạ Hách truyền đạt tin tức, đầy mặt phức tạp, làm tiểu bằng hữu chuyển biến tốt liền thu đi. Hạ Hách, ta không. Đờ ngu VSC rất tức. Hách nhi tử, người thay đổi. Trừ bỏ đang ở giao chiến mặt khác liên bang alpha Cùng với còn tính thượng được mặt bản sạ di ạ cấp thổ nham địch trở thế lực. Và bản địa thế lực lớn có 5 cái, mặt khác không thành khí hậu tiểu thế lực, bọn họ gặp được quá cũng đến có 200 nhiều. Hiện tại tình hình chiến đấu là tình huống như thế nào? Bọn họ một con hàng đội, đối này 200 nhiều thế lực hình thành vây quanh cùng giáp công chi thế. Đưa ngu cách màn hình, cực muốn hóa thân chiến địa phang viên, phòng vấn một chút này giúp tân binh, một chọn 200 là cái cái gì cảm giác. Hạ Hách Hữu Hảo truyền đạt đường ngu nghi hoặc. Vân Mặc trầm tư một lát, nghiêm túc trả lời, đối phương không những không hàng, còn dám can đảm phản kích, thuyết minh hắn khờ vụ khí muốn chúng ta tham đắc lễ. Tin tức truyền đạt cấp đường ngu, hắn đã cái gì cũng không nghi nói. Có như vậy một con cường hãn gậy tộc tức ở, toàn bộ đông khu phía sau loạn thành một đoàn, còn làm không rõ ràng lắm người khởi sướng là ai, càng thêm không thể phối hợp phản phạ tinh chấp hệ thống nhất đối phó liên bang động tác. Cẩu nhà giàu sạc gì ạ, quá có tiền, có tiền có trang bị, ngày thường người khác không dám trọng Từ khi bị Vân Mạt thăm quá một hồi sau, tự nhiên cũng có những người khác đánh lên bản tính nhỏ, ai làm hắn chú binh quá tích mệnh đâu. Chỉ cần bị người đột phá viễn trình phong tuyến, liền sẽ có vẻ sợ đầu sợ đuôi, lấy trốn vì trước. Quả hung đều nhặt mềm nhất, không ít thế lực sôi nổi noi theo Vân Mạt, nghĩ đến hắn nơi này bái một tầng ra. Đến cuối cùng, Sa Dĩ ả quan chỉ huy nổi giận, giá khởi thượng trăm viên đạn đạo, chơi bạc mạng giống, đánh ra đi, cho ta đối với thổ nham địch căn cứ, hung hăng mà đánh. Thu mới hận cũ. Hắn đánh không lại Alpha, nhưng là đồng loại vẫn là có thể dọn dẹp một chút. Lúc này không đánh, chờ bị người đoạt hết lại đánh sao? Hoắc Xuyên nhìn trên quần sáng chớp động cảnh báo, giúp hắn một phen. Vân Mạt nhìn hạ vị trí, không, chặn lại. Nhưng không phải hiện tại, chờ đi ngang qua Phù Tang Tinh nơi dừng chân trên không lại chặn lại. Lưu Dược nhìn tạc nứt ở giữa không trung ánh lửa, tấm tắc có thanh, gian trá. Ngươi đoán, Phù Tang Tinh sẽ ghi hận ngươi, vẫn là ghi hận xạ gì ạ, cũng hoặc là thổ nham địch. Vân Mạt Hắn vì cái gì phải nhớ hả ta? Ta đánh rõ ràng là sạ gì ạ? huống hồ chúng ta khoác lê mạn tinh ra, sợ cái điều. Lưu Dược, ngươi hành. Cứ như vậy, một đường đi tới, khắp nơi tiểu thế lực cơ hồ cầm nhất không cần bổ sung đạn dược laze vũ khí, ở cận chiến phương diện đánh đến vui vẻ vô cùng. Ở như vậy càn quét dưới, tất nhiên có thu hoạch ngoài ý muốn. Vân Mạt ngồi ở tư phụ văn đối diện, biểu tình bình tĩnh. So sánh với mà nói, tư phụ văn biểu tình có vẻ có chút hồi hoài liên tục ở mưa bom báo đạn chung chánh né một ngày nhiều, tinh khí thần đều hao phí tới rồi cực điểm, hiện tại hắn, cực tưởng lập tức nhắm mắt lại ngủ một giấc. Nhưng hắn minh bạch, đây là cái hy vọng xa vời. Đối diện thiếu tá, là không có khả năng làm hắn nghỉ ngơi. Hắn chờ đối phương mỏi mệt thẩm vấn, bọn họ không phải nhất am hiểu này một bộ sao? Tư phụ Văn tự giễu cười, nhân vật chuyển biến quá nhanh, mấy ngày trước nàng còn chỉ là cái cận vệ binh, hiện tại đã phụ trách tổng hộ cận. Kia tôi tới tới lui, lui trung tá đại tá Cùng nàng nói chuyện khi không có chút nào bất kính, hiển nhiên đã thâm đắc nhân tâm. Ở hắn nhiều năm như vậy phù phù trầm trầm trùng, còn chưa từng gặp qua như vậy làm người nhìn không thấu triêu tá. Vân Mạt đẩy ly cà phê lại đây, "Tốc Dung, thời gian chiến tranh chấp vã một chút." Tư phụ Văn trong lòng phiếm nói thầm, chẳng lẽ nàng thật sự cái gì cũng không biết, chỉ là trùng hợp cứu hắn. "Cảm ơn," Tư phụ Văn nói. Hắn đưa tay đi lấy cà phê, đúng lúc này, Vân Mạt đột nhiên nâng hạ mỹ mắt. Tư phụ Văn tay Theo bản năng cương một chút, trong nháy mắt kia, cặp kia ngăm đen đồng tử phảng phất thần ám, tựa hồ có thể đem hắn ý thức đều hút vào đi vào. Cặp mắt kia, tựa hồ mang theo nhìn thấu hết thể mũi nhọn. Tư phụ Văn Tiên sinh như thế nào sẽ đãi ở thứ 8 khu? Tới. Tư phụ Văn ở trong lòng nói, đồng thời bày ra đã sớm tưởng tốt lý do thoái thác, ta vốn dĩ chính là cái thương nhân, nơi nào có thương cơ, liền hướng nơi nào chạy. Ai ngờ đến gặp chiến loạn, chỉ có thể hướng liên bang đóng quân vị trí tìm kiếm che chở. Vân Mạt bình tĩnh nhìn hắn, đừng nói nàng có thể lấy khí xem người, chính là quang xem hắn tướng mạo là có thể biết, người này ẩn đường nhỏ hẹp gian môn buồn thể, chính xác tiêm thả mang câu, ý nghĩa làm người rối trá to đỉnh. Vân Mạt cười tủm tỉm đạn tiên xu, kia ngài vận khí cũng thật không tốt lắm. Không bằng ta cho ngài tính một quẻ. Tư phụ văn ban thẳng phía sau lưng, không cần, cảm ơn. Mặc kệ đối phương nói cái gì, hắn đều không nghĩ từng có nhiều ngôn ngữ giao lưu. Nga, Vân Mạt buông xuống đầu. Đem tiền xu một quả một quả nhặt lên, kỳ thật vạn vật đều có quy luật, hết thảy đều thấp thoáng tại đây một tấc vũung chi gian. Bát Vân thấy sương ngủ, có đôi khi không phải nhân lực có khả năng khắc trở. Thí dụ như nói, ngay ánh mắt luôn là lơ đãng lưu luyến ở trí nào thượng, có phải hay không có người nào, không, có hồi phục ngài quan trọng tin tức. Hắn vì cái gì không có hồi phục đâu? Ngươi nhìn, nàng bàn tay mở ra, tiền xu biểu hiện cuối cùng một lần ném mạnh tổ hợp. Nay quẻ gọi là lôi trạch về muội, là về hồn quẻ có ý tứ gì đâu? 634 phụ văn tin tức. Nang không chờ tư phụ văn trả lời, lo chính mình nói đi xuống, quẻ trung thế hảo không, thuyết minh ngươi trong lòng có cái nghi vấn. Ướng phụ vượng tướng, mặc dù hiện tại tín hiệu khi đoạn khi tục, nhưng là ở ngươi gọi thời điểm, đối phương chí nào là không nên có trục trặc. Nghị Hào khắc Nam Hảo, Lâm Bạch Hổ, đối phương có mượn đao giết người chi ý phụ hảo vì chứa chấp, sáu hảo vì sát tặc, Câu Trần khắc Huyền Vũ, ngươi liền tính giúp hắn tránh né, cũng hơn phân nửa phí công. Ta nói rất đúng sao?" Tư phụ Văn Tiên Sinh. Tư phụ Văn phía sau lưng lông tơ đứng thẳng, theo bản năng liền tưởng sau này dựa. Hắn mang theo vẻ mặt sợ hãi, chẳng sợ trước mặt chỉ là cái nhìn qua không có uy hiếp cảm nữ binh, chẳng sợ nàng thái độ hiền lành ngữ điệu nhu hòa, cũng không thể che lại kia từ đáy lòng toát ra tới lạnh lẽo. "Ha ha, ngài cũng thật sẽ nói giỡn." Hắn cố ngừng làm trấn định, nhưng ánh mắt tán loạn, người nào sẽ muốn sát một cái thương nhân, còn mượn dao giết người như vậy chu đáo chặt chẽ cử động. Vân Mạt cười vẻ mặt ôn hòa, cái này ta cũng còn không có suy nghĩ cẩn thận, nghĩ đến, người kia biết đến quá nhiều. Có hay không giá trị lợi dụng, cho nên liền có thể qua cầu rút ván. Nga, làm ta suy nghĩ một chút, phát tán suy nghĩ một chút. Lạ tạ sao hệ thống xuất hiện vấn đề sự tình, ta nghĩ trăm lần cũng không ra. Ngài nói, liên bang hơn trăm năm đều ngộ không đến một lần nguy cơ, như thế nào liền ở ngươi ta đồng thời xuất hiện ở góc thời điểm, gặp đâu? Tư phụ Văn lập tức lạnh mặt, ngươi có ý tứ gì? Nga, ngươi nghĩ ta, vẫn mặt chụp một chút đầu, như thế nào có thể nói như vậy đâu? Có vẻ giống ta là ám chỉ cái gì giống nhau. Ngài đừng có hiểu lầm. Tư phụ văn ánh mắt cùng cảm xúc theo nàng từng câu từng chữ tiến hành kịch liệt dao động. Cách vách phòng điều khiển trung, hạ hách gắt gao nhìn chằm chằm hắn kia rối trá gứt mặt, hàm răng đều cắn chặt. Vẫn mặt cười cười tiếp tục nói, ngài hẳn là biết, nạ tạ xạ trung tâm hệ thống, tuyệt không phải giống nhau thân phận người có thể tiếp cận, chẳng sợ khai phá nàng người. Cũng không có nắm chắc nói, liền nhất định có thể cho nàng thấy vào vi rút, cũng ảnh hưởng nàng vận hành. Cho nên, ngài thực yên tâm giúp một cái vội đúng không? Thả thứ gì đi vào? Ai cấp? Tư phụ văn mặt bộ cơ bắp chịu động một chút, không nói gì. Lừa hắn? Hắn ở đánh cuộc. Vân mặt khẽ hừ một tiếng, lại tính một quẻ có phải hay không ngài sao? Nàng tiện đá lắc lắc đầu, ta tưởng đã không cần phải đi, tư phụ văn tiên sinh là người thông minh, đúng không? Cuối cùng hai chữ thời điểm. Nàng mặt đi phía trước thấu thấu, đôi mắt hí mắt, vô hình áp lực làm Tư phụ Văn cảm giác được hít thở không thông. Hắn không dám tin tưởng, vì cái gì? Rõ ràng là cái suy ngược nữ binh, tự nhiên làm hắn liền xoay chuyển thời điểm đều cảm giác được tay chân nhũ ra. Nàng thật sự đều đã biết. Tư phụ Văn tiên sinh là suy nghĩ, ta có phải hay không thật sự đã biết. Tư phụ Văn rốt cuộc tan mất kia phân rối trá, thay thế chính là mồ hôi lạnh. Vân Mạc hảo tâm đem khăn giấy đi phía trước đẩy đẩy. Ngươi còn không rõ sao? Không phải ngươi vận khí không tốt, là có người muốn cho ngươi chết. Bởi vì tất nhiên có một cái nồi, chỉ có người chết mới hả bới, ngươi nói có phải hay không? Ngươi muốn thành toàn bọn họ sao? Tư phụ Vân sắc mặt đống chốc thay đổi, hắn tay ở bàn hạ gắt gao nắm thành nắm tay, thanh âm khô khốc, cùng ngươi hợp tác, ta có chỗ tốt gì? Vân Mạt cười, chỗ tốt sao, ngươi sẽ không chết ở bọn họ trong tay, đủ sao? Tư phụ Vân trầm mặc lắc đầu, đương nhiên không đủ, hắn muốn tồn tại. Vân Mạt cũng không có nhiều lời. Mạc La đứng lên, mặc mặc, "Bộ Diên, đến." Hai người từ chỗ ngoặt bước nhanh đi tới, mở ra cửa khoang, đưa Tư phụ Văn Tiên Sinh đi xuống. Tư phụ Văn ngạc nhiên há mồm, "Ngươi có ý tứ gì?" Vân Mạt quay đầu lại, chẳng hề để ý nói, "Ngươi nói cùng không nói, hợp tác cùng không hợp tác, với ta mà nói không có ý nghĩa. Ta chỉ là cho ngươi một cái cơ hội. Rốt cuộc, độ người hướng thiện là ta luôn luôn phong cách. Vừa rồi ngài đã làm lựa chọn, ta tưởng từ chỗ nào tới?" Hồi chỗ nào đi, ngài hẳn là có thể đi không oán không hối hận, đúng không? Mặc Mặc cùng bộ Diên một tẢ một hưu giá hắn, hướng cửa khoang khẩu phương hướng kéo hành. Tư phụ Văn thật sự luôn uống, này nữ binh có biết hay không hắn giá trị. Tư phụ Văn rống to, ta muốn cùng ngươi cấp trên nói chuyện, ta muốn cùng liên nghệ nói chuyện. Vân Mạt một buông tay, vậy ngươi chính mình tìm đi thôi. Đưa hắn lên đường, Vân Mạt nói. Tích. Cửa khoang mở rộng ra, gió lạnh rốt tiến vào, nếu không phải túm bên cạnh dây an toàn tắc Ba người đã sớm bị xé rách đi ra ngoài. Tư phụ Văn trở tay chặt chẽ bắt lấy bộ diên cùng mạc mặc tay, chân câu lấy mặt đất giao hãm, nói cái gì cũng không hướng trước một bước. Kéo. Khu. Kéo ta trở về, ta. Khu, ta có chuyện muốn nói. Bộ diên ác liệt đẩy hắn, đừng tất tất, liền ít như vậy nghỉ ngơi thời gian, ai vui bồi ngươi chơi, cốt đi. Nói xong, hắn một chân quét về phía tư phụ Văn đầu gối, đem hắn chân mặt từ giao hãm chô rút ra tới. Tư phụ Văn ở sống hay chết sợ hãi chi gian, càng thêm dùng sức lôi kéo bộ diên ống tay áo, cả người bị phong túm lên, chết cũng không chịu buông ra. Hắn lạ thật sự minh bạch, bọn họ căn bản không thèm để ý thân phận của hắn, cũng không thèm để ý hắn nắm giữ tin tức phân lượng. Túm, chúng ta đi vào, ta biết. Khu ẩn phạ lợi thế. Quan cửa khoang, Vân Mạt thanh linh thanh âm vang lên. Tư phụ Văn cả người mồ hôi lạnh, quy dạm trên mặt đất nửa ngày không nhúc nhích. Vân Mạt đi bộ đến hắn trước mặt, chầm gì gì ngồi xổm xuống, cái gì lợi thế? Tư phụ văn thần sắc u ám, hai tay thủ sẵn mặt đất run bần bật, đây là hắn cuối cùng lợi thế, nhưng là hắn lại không dám lấy ra tới trao đổi điều kiện. Vật tồn tại cùng phản vật chất có quan hệ siêu cấp phòng ngự hệ thống, ai bắt được, chẳng khác nào bắt được tinh cầu trợ lực. Trong đó một cái khởi động chớp mở, ở Anju ni trong tay. Anju ni ở đâu ta không biết, ta chỉ biết hắn có cái tình nhân, Têu Nhan Chương Chương. Cái nào Nhan Chương Chương? Vê đút EF-01 căn cứ quân ngu quan, người cha quá ta, hẳn là biết, đầu cong đạn đạo là thông qua An Duy Nhi tiêu thụ, nàng là thông qua nhàn trường trường quan hệ qua tay. 631 đánh giáp lá cả. Vê đút EF-01 căn cứ, bóng đêm thật sâu trùng vẫn như cũ sáng lên mông lung ánh đèn. Đây là họp chính phủ một cái loại nhỏ quân ngu vật tư cung ứng căn cứ, vân mặt bọn họ ở ban ngày thời điểm thăng quá, lợi dụng kiểm sát tổ nhập chú cùng với đóng giữ quan viên không làm, đào giống bọn họ vũ khí kho. Vẫn mặc túi đầu ở trên quang náu tìm đòi, nửa lớn lên tóc rối xù dưới, ở mặt bàn đầu hạ nhạt nheo bóng ma. Nàng nhắm mắt, trong đầu truyền trông nháy mắt choáng váng chỗ trống. Như vậy một con khủng lô hàng đội, hữu kinh vô hiểm ở chiến hỏa trung xuyên qua, dựa vào đều là kia phân chu đáo chặt chẽ tinh hám, cùng với đồng đội toàn thân tâm tín nhiệm cùng chấp hành. Một ngày một đêm tính kế, sinh tử chi gian dẫn theo tâm an bài, tinh thần lực tiêu hao quá mức quá nghiêm trọng, nàng cảm giác được nỗi nghiệp mệt mỏi. Hoắc Xuyên dựa nghiêng trên cách đó không xa ven tường thượng, mí mắt thường thường ngưng một chút, nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc hai bước vượt lại đây. Vân Mạt Hoàng Thần chi gian, cảm giác trên tay không còn, buồn bã hiểu sửu quét mắt Hoắc Xuyên, làm gì? Hoắc Xuyên cong lưng, đem nàng hướng lưng ghế thượng đẩy, kéo xuống che quanh mảnh, thuận tay điểm đánh ghế dựa mặt bên nghỉ ngơi hình thức, trọn bộ động tác liền mạch lưu loát. Ghế dựa giấc ngủ cùng nghỉ ngơi hình thức, vốn là cái thập phần dâu địa tồn tại. Nhưng là giờ phút này, đối với bọn họ tới nói, Cái này công năng lại có 10 phần lực hấp dẫn. Vân Mạt ngượng mặt nằm ở lưng ghế thượng, ánh mắt có một lát hoảng hốt, thật sự tưởng như vậy ngủ qua đi. Nhưng là nghĩ tới lập tức tình hình chiến đấu, lại dễ rùa suy nghĩ muốn lên. Hoắc xuyên thanh âm cách che quang mảnh truyền đến, mang theo cả ngày chém giết sau khàn khàn, "Ngủ, 1 giờ sau kêu ngươi." Quyền chỉ huy hạn hạ trung tá có thể tiếp nhận, còn có Lưu Tiểu Béo, cục diện khai thành như vậy, giữ lại sự tỉnh, chính là chúng ta đơn binh công tác. Vân Mạt nhắm mắt, khóe môi hơi hơi gợi lên. Hai cái giờ sau, chiến hạm đột nhiên cứng lại, ở giữa không trung xuất hiện huyền đình. Như thế Khổng Lô hậu cần bảo đảm đội ngũ, tự nhiên khiến cho Sa Lợi khắc chú ý. Liên ở không xa phía trước, có một đội số lượng khổng lồ hình tam giác quân hạm, khí thế vô cùng đánh tới, thẳng tắp đâm vào bọn họ trận hình. Xông vào trước nhất phương mấy con, thậm chí sát phá bộ phận chiến hạm bên ngoài dò xét trang bị. Thần thân hệ thống cùng bóng đêm, làm bản phạ chiến hạm, Lãng Yên không một tiếng động, đối bọn họ giả thiết ngăn chặn. Hoàn Mỹ đến cơ hồ tinh chuẩn ngăn chặn tuyến, lập tức đưa bọn họ đội hình thiết chia làm mấy khối. Hạ hách thần sắc căng chặt, thuần một sắc tàu chiến đấu, đối bọn họ hình thành lưới đánh cá treo cổ trận hình. Phối hợp mặt khác khu thuộc hạ cùng tuần tra hạ hạm qua lại xen kẽ, ỷ vào chính mình ra dạy, chút nào không thèm để ý va chạm. Một anh khỏe chấp 10 anh côn, nhanh chóng nhất mà lại hữu hiệu treo cổ sức lực. Tiêm Vong Hào, vực sâu hảo, Úy Thiên Hào vọt tới trước, xé mở bọn họ vây quanh. Mặt khác hạ hạm đi theo, tránh thoát đi ra ngoài. Một lần nữa tổ đội, bảo trì lục đinh lục giáp tổ hợp. Động tác nhanh lên, nhanh chóng lao ra về quanh. Hạ Hách ngứ khí cực nhanh, hắn trải qua chiến sự rất nhiều, chẩn định cùng nhanh trí là không thể thiếu tu dưỡng, ở phát hiện trước tiên, đã bắt đầu an bài chuẩn bị ở sau. Cơ hội chỉ có một lần, ở đối phương vây kín phía trước một lần nữa tổ đội. Vẫn mặc ngón tay ở giao diện sẽ qua, là một cái vốn lượng đi vị. Chỉ cần tiệm vọng hào theo điểm này điu tiến thẳng cắm qua đi, là có thể đường vòng đối phương công kích gốc chết. Đồng thời chặt chẽ tòa định quân địch chủ hạng, tia con hạm đầu chỉ một cái cực đại bốn danh dấu. Mạnh nhất tàu chiến đấu, ảnh phạ cư nhiên đem nó phóng tới nơi này. Trình độ nhất định thượng cũng khiếm minh, trận này mặt đất chiến thắng bại, lợi thế liền ở bọn họ này một chi hậu cần bộ đội trong tay. Nghiêng 30 độ, hơi thiên, giảm tốc độ, lui về phía sau 2 giây. Vẫn mặt gần từng chữ một, tay phải đáp ở hạ hách đầu vai, bọn họ này con vẫn luôn chiếm thế vị tiềm vọng hào, liền như vậy khó khăn lắm hướng tới chỉ định vị trí lao qua đi. Bộ chỉ huy thông tin đồng thời tiếp tiến vào, nhắc nhở bọn họ tăng mạnh phòng bị, vừa vận thấy một màn này. Tống Trung Cử trên mặt không có che giấu lộ ra một mặt đắc ý, ngay cả mặt khác vài vị không quen thuộc đều nhịn không được đánh trưởng. Cái này thao tác, thật sự là quá tinh chuẩn. Nhưng mà, còn không đợi bọn họ tụm một hơi, một lòng liền lại nhắc lên. Bởi vì, đối phương bốn hảo hạm đồng dạng chuyển hướng, thời cơ đánh đo lò hỏa thuần thanh, hai sơn pháo khẩu mở ra, một đường cuồng quét đang muốn xuống lại khu chụp hạm lập tức đã chịu ảnh hưởng, lại lần nữa bị chặn. Dạn đi trên mặt đều hiện ra một mạt lo lắng. Bốn hào hạm là ảnh phạm mạnh nhất tàu chiến đấu, người kia khống chế tinh thuần hạ, cึก nhỏ có người có thể đủ chạy thoát hắn tọa định. Tê bắn, toàn diện đột tiến, phân liệt cắt, tung hoành xuyên kẽ. Farm La lục địa có thể dùng đến kỹ năng, ở hắn nơi này đều không phải vấn đề. Ở bốn hào hạm mặt sau, mặt khác hạm đội lộ tuyến giống như giả thiết tốt giống nhau, gắt gao đi theo giả quan chỉ huy tiết tấu. Vân Mặc đôi mắt mị lên. Bốn hào hạm đối thủ này, là trước mắt chứng kiến, nhất không thể cường loát một cái buồn, khó khăn có thể so với đánh cầm ma. Muốn bắt lấy hắn, trừ bỏ sẽ nghe ầm, bổ huyền, còn muốn giết hắn cầm đồng, trốn hách lâm, liền đạn. Khu chính là dọn sạch hắn một loạt chuẩn bị ở sau. Trong thời gian ngắn giao thủ, hai bên đều ở bố cục cùng xén kẽ, nhưng bên ta mất đi tiên cơ, vô luận như thế nào tránh né, đối phương tỏa định đều như ảnh tùy hành. Mục đích thực minh xác, cắt bọn họ đội hình vượt bọn họ cần chiến. Hạ Hách mu bàn tay banh ra gân xanh, lập tức liền phải tiến vào tầm bắn phàm vi, hắn nhưng không nghĩ bị đè nặng đánh. Đối phương hai cánh triển khai, bốn hào hạm cắn chết tiềm vọng hào, trước sau có chiến hạm ở phương xa áp trận, khiến cho bọn hắn ở vào bị vây đánh trạng thái. Đỏ đậm cùng bạch sắc quang mang đan chéo, ở phòng hộ cháo thượng vượng khởi ánh sáng. Bên ta tuần tra hạm đã có hai con thân liền, nhìn dáng vẻ, giữ nhiều lành ít. Mặc các ngươi tới, bốn hào hạm giao cho ta. Vân Mặc cùng Hạ Hách thay đổi vị trí. Vân Mặc thập phần rõ ràng, cao cấp nhất quan chỉ huy hạ đạt chính là chiến lược, thường thường có so lớn lên thời gian có thể tự hỏi. Càng đi hạ càng tế phân, chiến cuộc cũng càng thêm đả bóng. Bọn họ gặp phải loại tình huống này tức là như thế, hệ thống phụ trợ chỉ có thể là số liệu. Như thế nào quyết sách, tất cả tại quan chỉ huy nhất nghiệm chi gian. Phương xa, hai chỉ hạm đội đã bắt đầu cho nhau treo cổ. Đội Ngũ Gothamium, hai tay như bay, bận rộn ở hệ thống trung đại nhập tham số. Đại nhập giả thiết tiến hành suy đoán. Vội cái chán đều mang lên hẳn, khoảng cách bên trong manh vừa nhấc đầu, thấy vị kia thiếu tá còn ở hí mắt con mắt chơi tiền xu, hơi kém không trực tiếp tâm nặng. Tuy rằng từ hắn trước mắt ánh mắt xem, vị này không giống cái đủ tư cách quan chỉ huy. Nang quá thả lỏng, không đủ lãnh lạnh, không trải qua quá hệ thống học tập. Nhưng mà chính là vị này nhìn qua như vậy không đàng hoàng thiếu tá, nghe nói lại đánh ra rất nhiều lần sách giáo khoa giống nhau trận điển hình. Nang ngỗ khi khinh phiêu phiêu một cái kết luận, Lại vừa vặn có thể chọc đến hắn suy đoán đến mức tận cùng tự huyệt. Người này, nàng chính là cái quỷ tài. Đáng sợ nhất chính là, nàng trước nay đều là đi một bước xem một bước. Mà kế tiếp kia một bước, liền khó khăn lắm vây quanh người bình thường mạnh não, chẳng sợ người có 99% nắm chắc, nàng cũng có thể an bài ra tới kia một phần trăm ngoài ý muốn. Đương Vân Mạc mệnh lệnh số liệu truyền tới này vài vị tham như trong hai khi, bọn họ hận không thể đi ra ngoài chết vừa chết. Nàng yêu cầu góc độ, đường hàng không, tốc độ. Thời cơ. Đây là người có thể thao tác ra tới sao? Ngươi suy xét quá hằng hạm thừa nhận lực sao? Ngươi suy xét qua thời gian lùi lại sao? Ngươi suy xét quá đối diện cho ngươi cơ hội không cho sao? Một gần trung niên Tham Newton suy khí, Phỉ La tỷ, ta hoài nghi ta chỉ số thông minh không đủ, ngươi cho ta giải đọc một chút. Phỉ La tỷ đỉnh cửa sổ mạn tàu ngoại, lại nhìn nhìn chính mình thủ hạ dậm dạ tấn phím, bạch thảm thảm năng lượng quang đoàn thỉnh thoảng cọ qua bọn họ cửa sổ, bị bắn ra hướng sao trời bên trong phóng yêu quân dự sát. Hữu quân là bọn họ ba hảo tàu chiến đấu, đâm qua đi sao? Chấp hành mệnh lệnh. Vẫn mặt thanh âm chân thật đáng tin. Trung tham Miu hít sâu một hơi, tuy rằng rất muốn xác định nàng có phải hay không đầu độc nước vào, hơn nữa hy vọng dùng ván cửa giúp nàng kẹp một chút nhìn xem có thể hay không lấy độc chi độc, nhưng là ở nghiêm ngặt cấp bậc dưới chế độ, đặc biệt là như hổ rình mồi binh lính nhìn chăm chú hạ, bọn họ không quá xác định điều chỉnh tham số. Đi con mẹ nó. Bàn phím gõ hạ trong nháy mắt Tham Yêu nắm chặt chẽ năm lấy ghế dựa tay vịn, chuẩn bị ứng đối hàng hạm giải thể đánh sâu vào. Nàng phát hiện, Bốn Hào Hạm hầm đầu, một cái mũi ứng tử tóc quân nam nhân ách giọng nói, "Không có khả năng đi." Phó hạm trưởng đáp lại, "Chỉ là ngoài ý muốn." Không phải. Bốn Hào Hạm đã nhanh chóng hồi triệt, kéo ra một cái tầm bắn đơn vị, tiềm vọng hào mượn dùng đối phương ba hào hạm, chạn đến tử viễn chỉnh phá giáp đạn. Hạm đầu giật ra 17 độ, chủ pháo chuẩn bị. Giáp đạn theo dõi, điện tử hình cung chuẩn bị. Tính toán đường đạn. Theo hàng hạm chỉ huy Quang Bình thượng vô số công kích mất đi hiệu lực nhắc nhở, tiêm vọng hào phòng chỉ huy trung, một trận hỗn loạn. Thủ nham địch người triện. Lại là thời điểm mấu chốt chạy. Chúng ta bị viễn trình đạn đạo tọa định, 10 phút sau đến. Đáng chết. Bốn hào hạm trưởng cái ra ánh mắt tràn ngập dự quang, là ý si rổng chính xác hôn trướng. Đi thôi đại tá, phó hạm trưởng nhắc nhở hắn. Trong hư không, mười mấy con tàu chiến đấu hỗn hoàng chênh læ, phía sau liên bang tư nạp hạm đã chút xuống trái lực. Thật lớn bạch quang bao phủ chiến hàng địch. Ban đầu có bao nhiêu kiêu ngạo, lúc này liền có bao nhiêu chất vật. Dẫm đạp cơ giáp bắn ra mã ra, tại đây phiến không vực triển khai cận chiến. Hoắc xuyên nhất kiếm đâm thủng đối phương khoang điều khiển, ở đối phương chết không nhắm mắt bên trong, móc ra hắn năng lượng chỉ, nhận được chính mình cơ giáp tàu trung. Lâm Phàm thành sau lưng cũng trên lưng thật dài một chuỗi rách nát nhĩ. Đứa ngu mặt ở phòng khống chế trung sáng lên, nha, mồi phối hợp không tồi a. Cái kia nói Vân Mạt đầu gốc yêu cầu bị muôn kẹp một chút tham nưu sắc mặt cứng đờ, có ý tứ gì? Đương ngu hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi nói đi. Vân Mạt thanh âm thanh thanh lảnh lảnh, bọn họ thế công nhìn qua Cường Hãn, nhưng là đội hình trải ra quá hoàn mỹ, cùng với nói muốn chúng ta này chỉ hậu cần đội, không bằng nói, bọn họ có lớn hơn nửa mưu tính. Đương ngu cũng tiến hành bổ sung, không sai, là mồi. Hắn đem các ngươi đưa ngồi, đưa tới chúng ta đại bộ đội, sau đó từ mặt sau ỷ xì rổng tiến hành kết thúc. Chẳng qua Y Sĩ si Rổng hiển nhiên cũng đem hắn trở thành ngồi. Tham Nhu bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, chúng ta hành tẩu con đường kia, bại lộ Y Sĩ si Rổng, làm hắn vứt bỏ Minh Hữu. Vấn mạt tổng kết, đương chiến lược bị đối phương nhìn thấu thời điểm, nhìn như vô cùng tinh diệu bố cục cùng an bài, có đôi khi, chỉ cần một động tác là có thể đâm thủng. Kia Tham Nhu, kỳ thật ta còn là không nghe hiểu. 632 bổ sung 631, miễn phí. Ngậy. Số hồ, giống như chọn sai vẫn là thu phi chương. Mặt sau đèn bổ đi. Con kiến. Bốn hào hạm chỉ huy đại, một cái mũi ương tử tóc quan nam nhân, thân ảnh như điêu khắc giống nhau ngồi nghiêm chỉnh. Trong ánh mắt phụt ra ra rươi quang. Bốn hào hạm, ảnh phạ nhân tâm trung bất bại chiến thần. Chỉ cần nhìn đến cái này con số, liền sẽ kích khởi ngẩng cao sĩ khí. Nó là một loại hơn 200 năm truyền thừa, là một loại tinh thần tín ngưỡng. Cái ra cho rằng, nếu 200 năm trước không có bốn hào hạm, liền sẽ không có ngân hà đế quốc hôm nay. Cái ra, chính là trước mặt bốn hào hạm cùng với này chỉ danh hiệu truyền kỳ hạm đội quan chỉ huy. Thường thắng là vinh dự cũng là một loại gánh nặng. Quân đội sĩ khí, hoặc là dựa vào liên tục thắng lợi bảo trì nhiệt huyết quay cuồng, hoặc là nằm gai nếm mật gặp quốc nhục cùng thất bại chung bùng nổ quật khởi. Mà bọn họ, ở cái ra dẫn rất hạ, làm được hơn 20 năm, chưa chắc một bài chiến tích. Cái ra, cơ hồ là toàn bộ truyền kỳ hạm đội linh hồn. Đối liên bang động thủ, là hắn cho tới nay tâm nguyện, bọn họ chuẩn bị đủ lâu rồi một núi không dung hai hổ. Nếu không có kéo hình vảy trang trí đột nhiên toát ra tới rỡi nhảy điểm, như vậy chẳng ra xung đột có lẽ sẽ ở rất nhiều năm về sau, dùng một loại tương đối mịt mờ hình thức mở ra mờ màn. Ít nhất, nguyên thủ sẽ hy vọng ở chuẩn bị càng nguyên vẹn thời điểm động thủ. Bất quá, chiến cơ lại luôn là ở lơ đãng chung kích phát. Kéo hình vảy trang trí tân rời nhảy điểm, bức cho phái bảo thủ không thể không thỏa hiệp. Đông Mã Lý chiến khu phòng tuyến đột nhiên chuyển biến, trung ương tinh đều đã chịu chiến lược quy hiệp phải cấp tiến chủ chương rốt của cấp đảo hết thảy. Lấy về họ, thành khắp nơi nhất trí tổ cầu. Hiện tại chiến cơ, thực không tồi. Cục diện cho tới bây giờ, phần thắng ở bọn họ bên này. Chuyên kỳ hạm đội càng cùng loại với một con đặc chủng hạm đội, đưa bọn họ phóng tới đại chiến trường thượng, là một loại lãng phí, bọn họ càng thích hợp trước mắt loại này đấu pháp. Thân cơ địch hậu, ý mạnh hiệp yếu đấu pháp, đơn giản thô bạo, nhưng luôn luôn thuận lợi. Chỉ huy mặt bản ánh đèn chiếu vào cái da trên mặt, hắn cổ áo không chút cẩu thả thủ sẵn. Nhấp chặt môi cùng khẽ nhếch cằm, làm hắn càng có một loại làm người không dám dễ dàng tiếp cận cảm giác. Ba bá bá bồ bá. A cái da khỏe miệng khinh miệt mà lại trào phúng khẽ động một chút. Sa lợi khắp phái hắn tới nơi này, cùng với nói muốn làm hắn bắt lấy này chỉ hàm đội, không bằng nói, muốn cho hắn tránh đi cùng IC rồng chính diện xung đột. Ivan cùng IC rồng hai huynh đệ tranh đấu, đã bay lên tới rồi như nước với lửa nóng nổi, một ít nguyên bản trung lập thế lực cũng bắt đầu hàng rào rõ ràng. Nếu không phải lần này tổng đại chiến, bọn họ khả năng liền phải trước tiến hành một vòng bên trong rửa sạch. Ivan còn hảo, y si rồng nhưng vẫn ở đồ thị hình chiếu mượn sức hắn. Cái ra không nghĩ đứng thành hàng, hắn chỉ nghĩ an tĩnh xem diễn, chỉ nghĩ tiếp tục bốn hào hạm huy hoàng, hắn căn bản không thèm để ý mặt trên đến tột cùng ai thua ai thắng. Cho nên hắn cự tuyệt y si rồng. Nghe nói lúc ấy ở G Lì Hệ Sệ, liên nghệ cố ý thả y si rồng trở về, quả thực là lòng tư mã chiêu. Y si rồng người này, không thể vì hắn sử dụng, Nhất định sẽ nghi cách hủy diệt Hoặc dù sao cũng là một chỉnh viên tinh cầu Muốn đánh chốc nhoáng bắt lấy Liên yêu cầu tận khả năng nhiều phô đi vào binh lực Hơn nữa hai bên tranh đấu còn không có hoàn toàn phân ra thắng bại Cho nên không có khả năng đem ỉ Sì rồng bài trừ bên ngoài Tổng chỉ huy là Ivan Nhưng vào tây khu Chủ yếu từ ỉ Sì rồng bên kia phe phái phụ trách Mặt khác ba cái khu Từ Ivan thủ hạ xa lợi khắc thống lĩnh Nhưng lấy ỉ Sì rồng quân hàm Là có thể yêu cầu cái ra phối hợp tá Phối hợp trong quá trình, phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ai đều không thể khống chế. Cho nên, xa lợi khắc đem hắn sung quân tới rồi phía sau, tránh cho cùng ý xì rộng chính diện tiếp xúc, kỳ thật cũng là một loại biến tướng bảo hộ. Hắn nhưng không hy vọng chính mình trên tay vương bài, ở bên trong háo chung đã chịu cái gì tổn thương. Xa lợi khắc cho hắn nguyên vẹn tự do. Lần này vây công chiến lược, cũng là cái ra tự mình chế định. Cổ có vây ngụy cứu triệu, hắn càng muốn vặn bèo dùng. Nguy sắc thật vây quanh. Nhưng tùy ông chi ý lại không ở rượu, vậy công mục đích tự nhiên cũng không chỉ là này chỉ không chính hiệu quân. Nếu là liên bang hậu cần tiếp viện đội, vậy công bọn họ chi viện liền tất nhiên sẽ tới. Phóng dài nhất tuyến, câu nhiều nhất cá. Mà hắn mục tiêu chính là liên bang việp binh. Hắn không thỏa mãn với tiểu đánh tiểu nháo, bởi vì hắn có cũng đủ sắc bén hàm răng. Hắn muốn cho mọi người nhìn xem, bốn hào hạng, mặc dù thân ở chiến trường phía sau, cũng có vô pháp ngăn cản huy hoàng. Cho nên, cái gia chi đội ngũ này Hoặc là nói, bọn họ mỗi một con lúc đầu đổi ngủ, đều là mồi. Mục đích chính là triển đấu trụ đối phương, chờ đợi đối phương cùng bên ta Việt binh, sau đó đánh giáp lá cà. Kia chỉ hậu cần hạm đội số lượng khổng lồ, tuy rằng trang bị ẩn thân hệ thống, nhưng muốn râu giếm được bọn họ, vẫn là thực khó khăn. Lần này vây công phát sinh, kỳ thật là hấp tấp bên trong an bài ra tới. Bởi vì cũng không thể trước tiên biết trước đối phương sẽ đi phương hướng nào, cho nên hắn ở rất nhiều khả năng vị trí trước tiên làm an bài bao trùm khu vực này phạm vi mấy ngàn dặm, trừ bỏ án phà người ở ngoài, còn có kết lỗ. Lê Mạn, Thủ Nam Định, "Xạ gì ạ? Địa phương các loại võ trang. Án phà người không nốc, tương phản thập phần khó kéo. Cho nên kéo bè kéo lũ đánh nhau là ưu tiên cấp tối cao lựa chọn." Lúc này, cũng thể hiện ra thời gian chiến tranh quyền chỉ huy cũng có được phụ thuộc tinh tầm quan trọng. Liên Như phủ Điền Tinh bị Liên Bang xếp vào ở bất đồng vị trí phòng thủ giống nhau, cách lỗ cùng kia e tinh người thời gian chiến tranh quyền chỉ huy Thì tại ẩn phạ trên tay, lúc này phối hợp bọn họ tiến hành lần này ngăn chặn. Suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, bố cục toàn diện, bổ chung có bộ, thả có thể tùy cơ ứng biến, từ góc độ này giảng, vị này Bốn Hào Hạng quan chỉ huy, thật sự không phải một cái đèn cặn dầu. Nhìn qua hết thảy đều thừa hoàn mỹ, từ bắt giữ đến tín hiệu xem, Liên bang hạm đội cũng đích xác ở lại đây cứu viện trên đường. Tháng bại liền ở chỗ, liên bang cùng ẩn phạ viện binh, ai tới trước. Đưa ngu cau mày, hắn trước tiên sẽ biết tin tức Làm một cái suất ngũ như vậy nhiều năm lại lần nữa trở lại chiến trường trước Liệp báo đặc chủng đội thành viên, hắn thực chiến kinh nghiệm cùng đặc chủng tác chiến kinh nghiệm đồng dạng phong phú, cơ hồ liếc mắt một cái, liền minh bạch đối phương ý đồ. Nhưng mà, ẩn phạt vị này quan chỉ huy, hắn tung ra chính là như vậy một cái trần trụi dương lưu. Ta coi trọng ngươi hậu cần đội, ta đồng dạng coi trọng ngươi, ngươi tới sao? Nhưng biết rõ đối phương chân thật mục đích, hắn có thể không đi. Hắn không thể. Một giờ hắn liền sẽ đuổi tới, trước đó Trừ phi Vân Mạt có thể chính mình ra tới. Cái da nhìn đối diện Tiềm Hoàng Hạo, hắn gắt gao tỏa định đối phương đừng đi, đem nàng bức tại đây phiến không được chung, không thể sẽ rách ra một khối lui lại tuyến lộ. Nhưng mà, trên đời có một loại khoa học, nó gọi là huyền học. Nhiều như vậy hàng hạng, Vân Mạt làm không được làm cho bọn họ toàn bộ đều ở vào các vị. Nhưng là, kỳ môn độn giác bốn hại chung, nhất hung một hại gọi là môn bạch, lại là có thể tại đây bốn hào hạm thượng dùng dùng một chút. Đơn giản tôi nói Kỳ môn độn giáp có cửu cung cùng tám môn. Cửu cung bao gồm Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Trung, Tuất, Ly, Khôn cùng Đoài cung. Cửu cung ở kỳ môn độn giáp trung là phương vị, là cố định bất động. Tám môn ở ngũ hành thượng các có điều thuộc: Khai, Huy, Sinh vị tam cát môn, Chết, Kinh, Thương vị tam hung môn, Trăn cửa, Cảnh môn trung bình. Thường lấy chúng nó cùng Sở Lạc Chi cung ngũ hành sinh khắc cùng vượng tương hưu tụ tới định cát hung, đoạn ứng kỳ. Cổ Nhân Văn, môn chế cung cát cung chế môn hung. Nói cách khác, môn khắc cùng thời điểm, chuyện xấu chiếm đa số, gọi là môn bạch. Nếu ví dụ tới giảng, nếu thương môn ở trấn quẻ ngũ hành thổ mục, rừng ở khôn cấn hai quẻ trùng, hình thành một khắc thổ cách cục, thương môn chủ ngoài ý muốn thương hai, thương môn môn bạch đoạn có thương tích. Cảnh môn ở ly quẻ ngũ hành thổ hỏa, rừng ở đoái càn hai quẻ trùng, hình thành hỏa khắc kim cách cục, cảnh môn chủ huyết quang, ngoài ý muốn, giấy chứng nhận, hợp đồng, cảnh môn môn bạch đoạn có huyết quan việc. Chết môn ở khuôn quẻ ngũ hành thổ thổ, dừng ở khảm quẻ trung, hình thành thổ khắc thủy cách cục, chết môn chủ ổn định, thông thả, không phát triển, tử vong, cho nên chết môn môn bạch có thể đoạn sự tình lâm vào cục diện bế tắc, khó có thể lầy mạnh. Cho nên, vân mật mệnh lệnh, nhìn qua hoang đường thả khó có thể làm được. Nhưng là, nàng thật là nhằm vào bốn hào hạm vị trí tới tiến hành điều chỉnh. Thông qua điều chỉnh bên ta tiềm vọng hảo, bước bạch hoặc hấp dẫn bốn hào hạm điều chỉnh phương vị, do đó điều chỉnh ở cửu cung trung cách cục tạo thành nó muôn bách chi cục, mà ẩn phà người không rõ, bọn họ chỉ cảm thấy cái này đánh sâu vào vị trí vừa ra tới, chiến trường cách cục nháy mắt chuyển biến, bên ta tựa hồ nơi trốn đã chịu cả tay, cho rằng bọn họ xem thấu phía chính mình đội hình ăn bài. 633 tục viết 631. Vân Mạt phản kích tới thật mau. Cái da trên mặt kinh miệt còn không có có thể thu nạp, bốn hào hạm đã bị viễn trình đạn đạo tọa định, thả có mặt đất bay lên chế không đạn đạo ngộ thương tình huống phát sinh. Tình cảnh này quả thực phản nhân loại. Ngay cả hắn ở chiến hạng cực hạn bên cạnh thử hơi thao, mỗi khi thành thạo trực giác cũng không quá dùng được. Sai lầm phát sinh, làm cái da mày hung hăng nhíu lại. Chỉ có một từ tới hình dung tâm tình của hắn, xui xẻo. Mà cái này tử, ở cái này cảnh tượng bên trong là chí mạng. Tiên vọng hào phản kích cũng hoàn toàn không lớn lẽ thường ra bài. Sa kích góc độ xảo quyệt đến, người cho rằng nàng là Đồng Quy Vu tận đấu pháp, nhưng mà lại không phải, bị thương chỉ có bọn họ án phà người một nhà. Mà các loại nhỏ tuần tra hạm cùng khu trục hạm phối hợp, cũng làm người hoa cả mắt. Chúng nó no có thẳng tắp thiết lại đây, chuyên môn dụ địch, nhưng động tác cực nhanh, khi dễ tàu chiến đấu hình thể khổng lồ, không đủ linh hoạt, quấy dày liền đi. Mắt các hạm đội tất sẵn loạn công kích. Khắc phục ban đầu bị vây đánh hoảng loạn sau, loại này phối hợp, án ý đáng sợ. Đường bộ, góc độ, công kích thời cơ, đắn đo tinh chuẩn trình độ vượt quá tưởng tượng. Bọn họ cũng không ham chiến, giống như một đám du tảo cá, tuy rằng đang ở vòng trung, lại có tổ chức có mưu kế công kích bọn họ phòng thủ nhược điểm, hiểm hộ cùng tập kích phối hợp thiên y diệp vô phùng. Nay trình độ, có thể là một con lâm thời khâu không chính hiệu quân. Cái da thần sắc dần dần ngưng trọc lên, Phó hạm trưởng như có cảm giác ngẩng đầu, ánh mắt đi theo rụt một chút. Cái da nghiêm túc, như vậy một con không chính hiệu hàng đội, làm chuyển kỳ chiến hạm quan chỉ huy nghiêm túc. Chỉ huy trước đài, điên cuồng lập loè hệ thống hồng quang đánh vào hắn trên mặt, đầu hạ một mảnh hoặc minh hoặc ám bóng dáng. Hắn có một loại đánh vào đông thượng cảm giác. Rõ ràng đối diện sức chiến đấu nhược đến hắn một ngón tay đầu đều có thể nghiền chết bọn họ, nhưng là chính là tìm không thấy tốt phát lực điểm. Loại này uổng có vũ lực vô pháp phát tiết cảm giác, làm hắn nhịn không được nổi lòng cổ áo. Thẳng đến, kia con tiềm vọng hào lại lấy một cái không thể tưởng tượng gấp độ, quay cuồng cắt ngang hướng ba hào hạm thời điểm. Phó quan nhịn không được đứng lên, cái gia đại tá, nàng phát hiện. Cái gia ánh mắt hơi dùng mình, phát hiện thì lại thế nào? Chúng ta mục đích chưa từng có cố tình che lấp, nàng đi được rất lại nói. Hạm đầu giật ra 17 độ, chủ pháo chuẩn bị. Rada theo dõi, điện tử hình cung chuẩn bị, tính toán đường đạn. Bốn hào hạm pháo khẩu toàn bộ khai hỏa, đen nháy nhắm ngay trung ương. Tiêm Vọng Hào đã nhanh chóng hồi triệt, kéo ra một cái tầm bắn đơn vị, thậm chí mượn dùng đối phương ba hào hạm, chặn đến tử viễn chỉnh phá giáp đạn. Theo hàng hạm chỉ huy quang bình thượng vô số công kích mất đi hiệu lực nhắc nhở, Tiêm Vọng Hào phòng chỉ huy trung, một trận hỗn nào. Một tham miu lau một phen cái chán hãn, ta không phải đang nằm mơ đi. Một người khác cũng đôi tay phát run, nếu là đang nằm mơ, ta cũng là ở làm một hồi mộng đẹp. Vẫn mặt đứng ở chỉ huy trung không trước này, híp mắt con mắt, tay phải bay nhanh truyền tiền xu. Một quẻ, vì đối phương chỉ huy chiếm một quẻ. Thiên thủy tụng thay đổi sơn thủy mông. Tung quẻ nhiều có miệng lươi chi tranh, lúc này nhật nguyệt vị tị, ngọ hỏa lâm chi, phía trên lãnh đạo nhiều có bất mãn. Bạch hổ lâm huynh đại hảo, nhiều chủ tranh đoạt tranh đấu việc. Nếu nói là phía trước, vấn đề không lớn. Nhưng là hiện tại ở môn bạch thêm vào dưới, đối diện không hợp sẽ là bọn họ trợ lực. Như vậy ai là bỏ ngựa, ai là hoàng tước, chỉ sợ cũng muốn đảo ngược nhìn. Tin tức xấu theo thông tin kênh từng điều truyền lại lại đây, cái da sắc mặt biến đến đông lạnh. Chúng ta chi viện bị trở, IC si rồng thượng tá khẩn cấp tuyên truyền. Đáng chết. Cái da ánh mắt tràn ngập ruy quang, lại si IC rồng chính xác hôn trướng. Thủ nham địch người chuyện, lại là thời điểm mấu chốt chạy. Bởi vì ích lợi, bất đồng tinh cầu cùng bất đồng chủng tộc người đứng ở cùng nhau chuẩn bị ở góc trên mảnh đất này, sẽ rách liên bang huyết nục, đưa bọn họ hoàn toàn đuổi ra đi. Nhưng mà, thiên hạ hỗn loạn chẳng toàn vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo toàn vì lợi lui. Một phát hiện án phạt hạng hạng không đúng lúc sau, thủ nham địch liền triệt. Dù sao bọn họ tường đầu thảo sự tình làm nhiều, không để bụng lại làm lần này. Chúng ta bị viện chỉnh đạn đạo tọa định, đối phương viện binh 30 phút sau đến. Đi thôi đại tá, phó hạm trưởng nhắc nhở hắn. Không. Cái da sắc mặt xanh mét, hắn kêu ngào Không cho phép hắn hốt hoảng mà chạy. Liên Tĩnh chỉ là hiện tại uýt như vậy binh lực, chỉ cần ở 30 phút sau bắt lấy bọn họ, thắng lợi thiên bình, liền còn ở bên này. Cái da đôi tay chống ở chỉ huy trên đài, nhìn chằm chằm nơi xa còn ở giao phong hạm đội. Trong hư không, mười mấy con tàu chiến đấu cho nhau chút xuống cháy lực, thật lớn bạch quang bao phủ chiến hạm địch, một mảnh đan xen mà qua bạch quang. Cái da lạnh lùng phun ra một câu, cơ giáp đội, xuất kích. Bốn hào hạng, trừ bỏ hạm đội cường thế ngoại, bọn họ áp chủ bài. Còn có cận chiến cơ giáp. Hán Truyền Kỳ hạm đội, vốn chính là một cái truyền kỳ. Ở Hán quân đoàn trung, mỗi một người binh lính đều chịu đựng quá nhất gian khổ huấn luyện. Trang bị thượng trăm đại cao súng, thừa vạn trung súng cơ giáp đao nhọn đội viên, là đi theo hắn vào sinh ra tử vô số năm lao bình, bọn họ tác phong dũng mãnh không sợ chết, phối trí cùng quân sự tu dưỡng, cũng xa cao hơn mặt khác đội ngũ. Tung hành chiến trường nhiều năm như vậy, liền không có Hán Truyền Kỳ hạm đội bắt không được lãnh thổ quốc gia, không có đánh không phá phòng tuyến. Hán Minh Lĩnh Chẳng sợ chiến tổn hại đã đạt tới hỏng mất tuyến, chỉ cần không có đình chỉ mệnh lệnh chuyển đến, liền sẽ che giả măng mọc tiếp tục công kích, chút nào không thèm để ý thương vong. Y si rồng sở dĩ theo dõi hắn, là bởi vì, ở ản phạ binh đoàn, đây là một con khắc nghiệt cùng thiết huyết đến lệnh người ra đầu tê dại binh đoàn. Nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ sáng tạo một cái lại một cái thân thoại. Bọn họ cũng có thất bại thời điểm, nhưng không có nhân vi thất bại bị ẩn giải, bởi vì lúc ấy, ý nghĩa, bọn họ toàn quân bị diệt. Nay chỉ truyền kỳ hạm đội truyền kỳ binh đoàn, cơ hồ là không có cảm tình cố máy chiến tranh, bọn họ lúc này lại đang ở bị một con không chính hiệu quân bám trụ. Vấn mạn, đang ở khiêu khích hắn ở trong quân tín ngưỡng, tuyệt không cho phép. Hai bên chiến hạm đều đánh đỏ mắt, đạn đạo tể bắn dưới, cơ hồ mỗi một tàu chiến hạm đều không thể tránh khỏi mang thương, ra đa số liệu biểu hiện, hạm đội tổn thất vượt qua 10%. Chiến hạm không chiếm ưu, vị trí nguyên kế hoạch, cận chiến, xé nát bọn họ. Tại đây phiến không mục trùng Chấn hạm so với cơ giáp có vẻ vụng về rất nhiều. Chẳng sợ da đa giả quét cùng bao trùm phạm vi cực lớn, muốn dọn dẹp cơ giáp cũng giống như pháo cao xạ đánh voi. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng hướng vô định. Dẫm đạp cơ giáp bắn ra mã ra, tại đây phiến không vực triển khai cận chiến. Đưa ngu sắc mặt rối rắm, ngươi từ từ, ta liền đến. Vẫn mặt một mặt, ngươi biết đến, chúng ta chờ không được. Nếu làm cho bọn họ bách cận, chờ đợi chúng ta chỉ có hủy diệt. Đưa ngu quay đầu hướng về phía hàng hạm chỉ huy quá khẽ, nhanh hơn điểm, nhắc lại tốc. Truyền thuyết, bọn họ đào nhọn đội viên, ở đồng dạng trang bị đồng dạng tình cảnh hạ, có thể lấy được gấp 2 với đối thủ chiến quả. Mà bọn họ đâu, tuyệt đại đa số là tân binh á tân binh có thể làm gì? Dựa số lượng nghiền áp sao? Kia số lượng xác thật là đủ, nhưng là đi lên đưa đồ ăn sao? Đưa ngu cấp đầy đầu đổ mồ hôi, mà bên ta cơ giáp binh, tác đã bắn ra bên ngoài khoang quyền. Chúng ta không thể so bất luận kẻ nào kém. Vân Mạt ở công tần trung như thế nói, đi đánh nát bọn họ kiêu ngạo. Hàng hạng đối hàng hạng, cơ giáp đội cơ giáp, đối chọi gay gắt. Vân Mạt nói, có thể quân đầu tuyệt không một mình đấu. Liên ở đường ngu cho rằng tình thế sẽ phát sinh nghiêng về một bên tạm thiết thời điểm, liền phát hiện, bên ta cơ giáp 7 người một tổ, trình hình lục giác xông ra ngoài. Sáu hoa trận đơn giản hóa bản, trung quân ở giữa, dễ bề tùy thời chi viện 6 gã đội viên. Cổ xưa mà lại thực dụng phối hợp đội hình. Không chính hiệu cơ giáp đàn. Liên như vậy hướng về đen nghìn nghịt cơ giáp đàn bắn ra qua đi. Đứa ngu quả thực không thể tin hai mắt của mình. Đây là Tân Minh sao? Hắn ở bọn họ trên người, thấy được tín nhiệm cùng với điên cuồng. Tân Minh bởi vì vân mặt đám người dùng quẳng cơ bắt được trung súng cơ giáp, pha chịu kích thích, nhàn hạ rất nhiều cuốn lấy bọn họ lãnh giáo phối hợp chiến thuật, lúc này rốt cuộc phái thượng công dụng. Quang Bình phía trước, thượng vạn cơ giáp bọc kẹp đến cùng nhau đánh sâu vào, cường hãn mà lại huyết tinh, làm đường ngu trái tim đều thu lên cũng không phải hắn trong tưởng tượng thẳng thiết. Định cường ta nhượng, cái này không sai. Nhưng là bảy đối một cùng một chọi một, đó là không giống nhau. Một trận màu nâu cao sừng cơ giáp, hai chân đặng trụ chiến hạm sát ngoài, bắn ra hướng nên diện mà đến màu đen cơ giáp. Màu đen cơ giáp sĩ si ở hắn động thủ trong nháy mắt đã rút ra trong kiếm, hai tay giơ lên, kiếm mang theo thế, nghiêng nghiêng bổ đi ra ngoài. Ngay lập tức chi gian, kia màu nâu thân ảnh sau này một ngỡng, liền ở kia liệt liệt gió lạnh trùng, kia cùng kèn cục sát lấy một loại cực kỳ linh hoạt tư thế, phi đi ra ngoài. Thử vong né tránh. Không, không phải, hắn là thật sự phi đi ra ngoài. Giống như dưới chân đạp lên lá dựng, tốc độ để dư lại hư ảnh. Hoát xuyên ở trong cơ giáp âm chắc chắc rồi, tiểu Dạ Nhi mới vừa học được ngũ hoành bước, thử xem xem. Kia cơ giáp sư còn ở khiếp sợ với hắn tốc độ, mặt bên lại tới nửa cái một cái không lao động gì, chuyên môn quấy rầy quái, quái bức. Thằng nhãi này chuyên đi xuống ba đường, như thế nào đáng khinh như thế nào tới? Bị hắn đánh lén mổ đen cơ giáp, tổng nhịn không được sẽ có theo bản năng phòng bị, mà lúc này, Lâm Phàm Thành bỗng nhiên xung ra một cái buồn sát. Hoắc xuyên ở đối phương chết không nhắm mắt bên trong, móc ra hắn năng lượng chỉ, nhận được chính mình cơ giáp tạo trùng. Lâm Phàm Thành sau lưng cũng trên lưng thật dài một chuỗi rắc nát nhi. Không phải tất cả mọi người như thế cường hãn, nhưng kia tiềm vàng hảo, tổng có thể thường thường bổ đao. Trận này thư sát, quả thực làm cái ra bách chiến bách thắng truyền kỳ, trở thành châm trọng. Cố Nhiên có hắn binh lực đích xác không đủ thả quá mức tự tin có quan hệ, nhưng không nghĩ tới, này chỉ không chính hiệu quân, ngắn ngủn thời gian, cư nhiên trưởng thành tới rồi như vậy một cái độ cao. Chợt, không có một phút, cái ra quyết đoán hạ lệnh. Giả truy, sau đó, chợt. Vân Mạt cũng nói, quái vật khổng lồ biến mất ở trong tầm nhìn, mọi người trái tim vẫn cứ ở kinh hoàng. Bọn họ ở hư trương thanh thế, cũng may thành công dọa sợ đối phương. Bởi vì ai đều biết, trừ bỏ hạ hách cùng Hưu Hạn lão binh, có thể cao đồng bộ xuất thao tác cao cứng cơ giáp thời gian, không vượt qua 10 phút. Chỉ cần đối phương chịu kiên trì 10 phút, cục diện liền sẽ điên đảo. Đưa ngu sắc mặt không thể nói hảo, các ngươi quá mạo hiểm. Vân Mạt mặt vô biểu tình, chúng ta còn có khác lựa chọn sao? Đưa ngu thở phào nhẹ nhõm, bất quá, đồng dạng là mồi, ta chỉ có thể nói, các ngươi làm thật không sai. Cái kia nói Vân Mạt đầu gốc yêu cầu bị môn kẹp một chút tham nưu sắc mặt cứng đờ, có ý tứ gì? Đưa ngu hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi nói đi. Vân mặt thanh âm thanh thanh lánh lánh, bọn họ thế công nhìn qua cứng hãn, nhưng là đội hình trải ra quá hoàn mỹ, cùng với nói muốn chúng ta này chỉ hậu cần đội, không bằng nói, bọn họ có lớn hơn nữa mưu tính. Đương ngu cũng tiến hành bổ sung, không sai, là mồi. Hắn đem các người đương mồi, đưa tới chúng ta đại bộ đội, sau đó từ mặt sau hạm đội tiến hành kết thúc. Chẳng qua, hiện nhiên chính hắn rất dây xích. Tham như bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, bọn họ trên thực tế ở kéo dài. Vân mặt tổng kết. Đường chiến lược bị đối phương nhìn thấu thời điểm, nhìn như vô cùng tinh diệu bố cục cùng an bài, có đôi khi, chỉ cần một cái trắng ra động tác là có thể đâm thủng. Đường hai bên đều yêu cầu thời gian thời điểm, ngươi chỉ cần so đối phương kiên trì, hơn nữa làm hắn nhìn đến ngươi kiên trì. Kia Thang Nưu, kỳ thật ta còn là không nghe hiểu. 634 hừ hừ thật thật. Vân Tổng, kia Thang Nưu nâng lên mắt, ngữ liệu mang theo phẫn khởi, chúng ta kế tiếp như thế nào đánh? Vân Mạt hơi có chút vô ngữ nhìn hắn. Ngươi một giới quan văn, ốc rồi sao? Tham yêu. Này không phải đánh ra hỏa nhi tới sao? Kia chính là mạnh nhất bốn hảo hạm A, bốn hảo hạm. Bọn họ chính diện đối địch còn có thể không rơi hạ phong. Hắn hiện tại nhất muốn làm sự tình, chính là đi ra ngoài khoát lác, dốc hết sức thổi, thổi phá hôm nay. Vân mặt cười cười, ý bảo bọn họ tới gần chỉ huy đài. Quay cùng thực tế ảo hình chiếu, toàn diện triển lãm xong xuôi mặt trận ta hai bên binh lực cùng bố cục. Giãn đi cùng xa lợi khắc cũng đứng ở quần sáng phía trước. Đôi mắt hơi hơi híp mắt, Tam Phương Cơ hồ đồng thời bắt đầu nói chuyện. "Ản Phạ bộ chỉ huy." Ngói Sa tạm qua lại đi dạo hai bước, hội báo nói, "Bốn hào hạm ngắn hạn thất lợi." Sa Lợi Khắc không có ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sa Bàn. "Ngói Sa tạm tao tóc, liền không nên làm ủy sỉ rồng đại tá người gia nhập chiến cuộc, bọn họ trừ bỏ kéo cẳng, căn bản không có khác tác dụng." Sa Lợi Khắc trên mặt bình tĩnh không gợn sóng, không quan hệ, hắn không thể quay về. Ngói Sa tạm thử tham gia hỏi, "Ngươi là tưởng Sa Lợi Khắc hơi vừa nhấc mắt, lại dụi đi xuống, không phải ta tưởng, là Liên Bang tưởng. Chúng chỉ huy mặt mang khó hiểu, lại không qua xin hỏi, sôi nổi dùng ánh mắt ý bảo ngối xa tạm. Sa Lợi Khắc biết bọn họ tâm tư, nhưng cũng không tính toán nhiều lời, rốt cuộc, liền tính Liên Bang làm không được, còn có cái gia đồ. Đương tưởng rằng cái gia đồ lượng có bao nhiêu đại. Phía trước chịu đựng là bởi vì không có trêu chọc đến hắn trên đầu. Chuyên kỳ hạm đội bị rút túi dưới đáy nổi, hơi kém hủy hoại nhiều năm như vậy tí ngưỡng. Khẩu khí này, hắn tuyệt đối nuốt không đi xuống. Chiến cuộc như vậy loạn, sấn loạn đào thải rớt một hai người, không phải bình thường nhất bất quá sự tình sao. Tương tất, y si rồng cũng là như vậy tưởng. Nhưng là, tây khu bọn họ tùy tiện đánh, tốt nhất đừng ảnh hưởng đến hắn đại cụ. Ngói xa tạp nhân tinh giống nhau, nhìn xa lợi khắc thần sắc, bắt đầu nói sang chuyện khác. Hắn chỉ vào giám sát đến hai bên binh lực vận động quý đạo, hỏi, chúng ta tiên quân tao ngộ liên bang cường thế phản kích, một bộ cùng nhị bộ kết hợp ch� đều đã chịu bọn họ công kích. Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Sa Lợi khắc rốt cuộc nước mắt, thần sắc mang theo đang nghi, đồng thời đánh một bộ cùng nghi bộ, mặt ngoài xem là muốn vây quanh Tam Bộ. Ngói Sa tạm trữ một hơi, có khả năng a. Sa Lợi khắc lại thong thả lắc đầu, phủ định cái này suy đoán, không, không, có khả năng. Chúng ta sở hữu binh đoàn đều chặt chẽ kết hợp ở bên nhau, quân đội bạn chi gian chi viện khoảng cách không vượt qua 1 giờ. Trừ phi hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy Tam Bộ nhưng là, hắn có như vậy nhiều quân nhu chống đỡ chính diện hỏa lực giao phong sao? Hắn bằng vào cái gì vây quanh? Ngói Sa tạp đôi tay chống ở mặt bàn, Trúng Chỉ Huy cũng đi theo xem qua đi. Nhưng từ trước mắt tình huống xem, bọn họ chính là ở vây quanh. Sa Lợi khắc ánh mắt rụt một chút, nhưng bệnh đa nghi lại một lần chiếm cứ thượng phong, hắn ngữ mang trầm tư nhưng khẩu khí kiên định, không, liếc mắt một cái liền nhìn thấu chiến lược, tuyệt không phải dạng đi chiến lược. Cho nên, bọn họ tuyệt không phải ở vây quanh chúng ta nhất định có mặt khác chúng ta không biết an bài. Sa Lợi Khắc tiếp theo nói, bọn họ cũng có khả năng là ở nhiễu loạn chúng ta tầm mắt. Ngói Sa tạm không dám tin tưởng, vì cái gì? Nay đuổi bọn họ có chỗ tốt gì? Sa Lợi Khắc càng nghĩ càng cảm thấy, chính mình nhìn thấu trận tướng, trên chiến trường, càng là ngươi cảm thấy không cũng có khả năng sự tình, liền càng là khả năng. Sa Lợi Khắc lại lần nữa điểm đánh quân sáng, phóng đại cùng rút nhỏ xem xét, nhất định là như thế này, bọn họ đang ở ý đồ nhiễu loạn chiến trường. Lẫn lộn chúng ta lực chú ý, lấy làm chúng ta đình chỉ hướng Lư Mễ Tư tiến công nút chân. Rốt cuộc, tiến vào Lư Mễ Tư chính là tiến vào bọn họ vòng vây. Ngoái xa tạm có chút lúc, là như thế này sao? Sa Lợi khắp khẽ động khoe miệng, ta càng không như hắn nguyện. Ra mệnh lệnh đi, không cần chịu Liên bang Tả Hữu, nhanh hơn hành quân, bắt lấy Lư Mễ Tư. Là Liên bang bộ chỉ huy. Dãn đi đối với thông tin trung môn la nói, từ bỏ nhất hảo phòng ngự, triệt thoái phía sau. Môn La không giảm tin tưởng, vì cái gì? Chúng ta đã thủ vững vài tiếng đồng hồ, chúng ta có thể. Dạ nị không dung hắn phản bác, tốc triệt. Môn La một chút quăng ngã quăng náo, triệt triệt triệt, triệt ngươi cái điều a. Bắt đầu nói rất đúng tốt, lão tử đánh nửa ngày, vừa mới bắt đầu đánh ra trạng thái, lại mẹ nó làm lão tử triệt. Không biết lão tử ghét nhất triệt tự sao? Tống Trung Cừ nghiêng đầu, Môn La chúng ta, ngài không phải ghét nhất diễn dịch sao? Môn La hướng hắn giống, lan ngươi trứng không biết nhất hảo phòng ngự so số 2 phòng ngự cường rất nhiều sao? Người chết điểu hướng lên trời, là nam nhân có thể dễ dàng triệt sao? Tống Trung Cử khuyên hắn, đi thôi. Hiện tại chuyện là vì về sau lấy về tới. Môn La khí muốn mệnh, lấy thì lấy. Tống Trung Cử tạm đi miệng, bình tĩnh một chút nhị, có cảm thấy hay không cảm giác này có điểm quen thuộc. Này hư hư thật thật cảm giác. Môn La cắn răng, hắn tự nhiên minh bạch mặt trên khẳng định có mặt khác tính toán, đương chỉ huy đều thích chơi âm liền không thể thật thương thật đạn đánh một chỗ sao? Tống Trung cứ nói, phóng trường tuyến, câu cá lớn. Chúng ta không triệt, như thế nào làm xa lợi khắc cảm thấy chính mình có năng lực bắt lấy chúng ta nơi này. Nếu hắn cảm thấy khó khăn rất lớn, lấy hắn đa nghi cùng cẩn thận, hắn liền sẽ không tiếp tục đánh. Nếu hắn lui, làm sao bây giờ? Dạn Di lại tá ngay từ đầu liền nói quá, chúng ta muốn bắt tam bộ khai đao. Vây quanh chính là tốt nhất chiến lược. Hiện tại con mồi còn không có nhập vòng, không cho ra điểm chỗ tốt. Hắn có thể mắc như sao? Môn la vẫn là khí không thuận, đạp hạ cái bàn, này trượng đánh thật mẹ nó nghẹn khuất. Hắn ngạnh cổ chiều thông tin trung giống, chật. Sa lợi khắc nghe phương sa truyền đến trên báo, ản phạ đã chiếm lĩnh nhất hảo phòng tuyến. Sa lợi khắc khoác áo khoác, phi thường hảo, nếu bọn họ muốn cứng đối cứng, vừa lúc cho chúng ta cung cấp nhất cử tiêu diệt cơ hội. Liên cái này tiến công tiếp tấu, bảo trì. Vân Mặt nói, chiến tuyến đem chủ yếu ở Ban Nghi, vu thêm cùng Tây Thái một đường. Lư mẹ tư chính là chúng ta cấp hạn phà người chuẩn bị nghĩa địa công cộng. Tam bộ hiện tại không chạy, liền sẽ hối hận trời cao chưa cho quá hắn lần thứ 2 cơ hội. Kia Tham Nưu nghiêng đầu, tò mò hỏi, "Này con sớm đâu đi, như thế nào liền biết đến?" Vân Mạc nhẹ điểm quần sáng, ra đi lại tái nhất định sẽ làm môn la là trung tá trước chuyện, sau đó từ mặt bên Vu hồi bộc đánh. Vài phút sau, Ngói Sa tạp hội báo nói, liên bang ít nhất có 7 vạn cơ giáp binh ở chỗ này, tả hữu hai cánh liên quân bị ngăn trở. Sa Lợi Khắc trầm ngâm, liên bang thật sự dám vây quanh tam bộ. Tiếp viện đâu? Vân Mạc nói, trên chiến trường mặt, ngươi cho rằng nhất không có khả năng sự tình, thường thường chính là nhất khả năng phát sinh. Tiếp viện là liên bang đoàn bản, lại chỉ là, hắn cho rằng liên bang đoàn bản. Dạn đi đồng thời cùng Lạc Mộ giao đãi, lại đầu một cái cánh quân qua đi. Tiếp viện thế nào? Lạc Mộ trả lời, Vân Mạc nói qua nói, ngay hẳn là yên tâm. Dạn đi khẽ vướt giữa mày, ha hả ha hai tiếng, ta xác thật yên tâm tiểu bằng hữu kỳ thật thực kiêu ngạo. Tham Ưu quay đầu lại xem Vân Mạn, có hay không người ta nói quá, ngươi kỳ thật có điểm nào. Vân Mạn, nga. Xem ra ta ưu điểm lại nhiều một cái. Tham Ưu. 635 quý vòng thuật loạn. Tham Ưu có chút chưa đã thèm, còn tưởng nói cái gì nữa. Vân Mạn đã dựa hồi ghế trên, hơi có chút mỏi mệt nhắm mắt lại, nàng thật sự là quá mệt mỏi. Thay phiên nghỉ ngơi, Hạ Hách nhìn lướt qua bên này nói. "Hảo, mọi người trả lời rất nhỏ thanh." Thời gian giải tinh thần độ cao tập trung, bọn họ cũng sắp cực hạn. Hai cái giờ sau, dồn dập điều phái mệnh lệnh đem mọi người bừng tỉnh. Vân Mạt dùng sức trà sát mặt, chỉ huy hệ thống trung truyền đến mới nhất tình huống. Alpha đệ tam bộ đang ở thu binh, hướng Tây Thái phương hướng hồi thúc. Vân Mạt tiến lên trước một bước, thực mau hiểu được, xa lợi khắc quả nhiên lợi bén, hắn phản ứng lại vẫn trong chốc lát, môn la thượng tá hai cánh liền lên đây. Khi đó, liền không như vậy hảo tẩu. Hạ hách nghiêng đầu, hắn chạy trốn. Vẫn mặt cười cười, muốn xem dạn đi đại ta ám độ Trần Thương làm thế nào. Quả nhiên, theo những lời này rơi xuống, ảnh phạt tiền tuyến cơ giáp binh tao ngộ mãnh liệt phá vỡ. Sa Lợi khắc cau mày, sao lại thế này? Tây Thái không phải đã ở chúng ta trong tay sao? Như thế nào xem ném? Ngói Sa tạm lau mồ hôi, chúng ta ở Tây Thái lấy nam, tao ngộ liên bang xác định địa điểm đả kích. Sa Lợi khắc có chút nôn nóng, thanh âm trầm thấp, chỉ sợ không ổn. Ngói Sa tạm đã làm thông tin binh chuyện được Tây Thái cứ điểm. Đáp lại lại là một đoạn thảm thiết không chiến. Mà mặt đất công sự, lại một lần rơi vào liên bang cơ giáp đội trong tay. Xa lợi khắc thần sắc thật không tốt, quả nhiên muốn bây quanh, bọn họ muốn tới ngạnh. Ngói xa tạp thử nhai răng, làm tam bộ đi vu thêm đi, điều mặt khác hai bộ chi viện. Vân Mặt nói, vật tư sự tình đã không có vấn đề lớn, ta đem quyền hạn chuyển cấp hạ hách chúng ta, trong chốc lát đưa ta đi cái địa phương. Hoặc xuyên cỏ lại đây, người muốn đi đâu nhì. Vân Mặt điểm điểm V đúc EF không một căn cứ. Thiên mẫu sáng, nơi này có cái dịu nhân, ta phải đi gặp nàng. Nhan Trương Trương. Vân Mạt nói, là nàng. Hoắc Xuyên hỏi, ngươi muốn đi tìm thứ 6 khối khởi động chìa khóa. Vân Mạt gật đầu, đúng vậy, này thực mấu chốt. Lưu Dực nói, chúng ta có thể biết được An Duy Nhi, ẩn pha người không đạo lý không tìm hắn. Kia Nhan Trương Trương không có rơi vào trong tay đối phương. Vân Mạt cờ lật mở theo dõi. Tư phụ văn thanh âm từ bên trong truyền đến, tràn ngập suy sút cùng tiếng kỵ còn có một kẻ không cam lòng. Trừ bỏ ta, không ai biết bọn họ sinh hoạt cá nhân. Ta làm sao mà biết được? Ha ha. Tư phụ văn giận trừng mắt, bởi vì Nhan Chương Chương trước kia là ta bạn gái. Một cái ta tự, tràn ngập trọng âm ký hiệu, đủ thấy hắn kích động. Ngươi cho rằng Đẩu Công đạt đạo vì cái gì lặng yên không một tiếng động lưu truyền? Nhan Chương Chương là ta giới thiệu cho An Du Nhi. Lão tử mang theo nàng đi bẹt lệ hẻm xem hoa hồng tinh vân, vì lo lắng nàng lư độ nhằn trán. Cô ấy kêu lên mấy cái bằng hữu cùng nhau. Hắn nói nói liền bắt đầu hơi thở thô nặng, đó là bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc. Ngày hôm sau bọn họ liền lăn đến cùng nhau em đi. Kiểm tra tổ đã đi, nàng không có khả năng lộ ra dấu vết. Lâm Phàm Thành thuần thức có thanh, tẩm tắc. Đây là bạn trai cũ cùng hiện bạn trai làm buồn bán, còn thông qua bạn gái cũ cùng hiện bạn gái quan hệ tới thao tác ý tứ sao? Ngươi đưa nàng vô số lục tinh thạch, nàng hồi báo ngươi đỉnh đầu nó xanh. Đến từ tình yêu cùng hữu nghị song sát. Quý vòng nhi thật loạn. Mắc mắc rối hắn một chút, mau câm miệng đi ngươi. Hoắc xuyên có chút lo lắng, ngươi một người được không? Vân Mạt rũ xuống mí mắt, yên tâm. Cái căn cứ thật sự là tập không làm việc đảng hoàng chi đại thành. Nang cung đối phương từng có chính diện tiếp xúc, có thể tiếp tục sử dụng kiểm tra tổ thân phận nghe nhìn lẫn lộn, hơn nữa ẩn thân phù tác dụng sẽ không có người chú ý đến hắn. Lưu một con chiến hạm cùng cơ giáp đội ở phụ cận, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hảo. Buổi sáng 9 giờ, Vân Mạt nghiêng nghiêng dựa vào góc fish building nhập môn vị trí. Đây là hợp một cái hộ cần tiếp viện căn cứ, lui tới nhân viên công tác rất nhiều, nhưng đều không có chiều bên này nhiều xem hai mắt. Ẩn thân phủ, không thể đủ chân chính nhận thân, nhưng là lại có thể làm nhạt người khác đối mang theo người chú ý. Căn cứ này đã hủ bại đến, bọn họ đào rông quân nụ khò, lại không có lộ ra, mà là không biết từ chỗ nào lại bổ sung tiến vào một đám. Vân Mạt cân nhắc, đã có người chối ít Này chuyện tốt nhi có phải hay không có thể lại đến một thiếu. Tới tới lui lui bóng người rất nhiều, Vân Mạc chỉ là đục lỗ đảo qua, không có dư thừa động tác. Nàng cánh tay phải tự nhiên rũ xuống, có tam cái tiễn xu không ngừng ở chỉ giang cắt. Thằng đến một cái cao cao tráng tráng thanh niên đi vào tầm nhìn Phạm Uy. Vân Mạc hai tay cắm túi, đứng ở bậc thang, chờ thanh niên hướng lên trên cất bước thời điểm, hô hắn một tiếng, "Uy." Kia thanh niên ngạc nhiên, nhíu hạ mày, chỉ vào chính mình, "Tìm ta?" Làm kiểm tra tổ một viên, hạ kiến nhân thường xuyên tìm người nói chuyện, cũng thường xuyên bị người tìm. Rốt cuộc, luôn có người muốn tìm lý do vì chính mình qua tay sự tình bị giải. Hắn cho rằng, Vân Mạt cũng là trong đó một cái. Người là nào một tổ? Hạ kiến nhân hỏi, bọn họ là đem hiện trường kiểm tra nội dung dựa theo tổ đừng tiến hành phân chia. Nhan Chương Chương kia tổ, Vân Mạt nói. Hạ kiến nhân đứng ở bậc thang ngược nhìn nàng cảm giác không thể nào hảo, vì thế hướng lên trên đạp hai bước, ngươi cùng ta tới. Vân Mặt vẫy vẫy tay, "Không, ngươi cùng ta tới, ta có chuyện muốn nói." Hạ Kiến Nhân lại sững sốt. Làm siêu cấp giám phương kiểm tra nhân viên, hai ngày này, hắn thật là thấy nhiều giả ngây giả dại, có giả bộ hồ đồ, tố khổ, khóc rống, thật đúng là không có như vậy không khách khí nói chuyện. Hạ Kiến Nhân cũng không tính toán cùng nàng đi, có việc nói thẳng, chúng ta nơi này, không có hộp tối thao tác sự tình. Vân Mặt để sát vào lỗ tai hắn, dung chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Ví dụ như, ngươi bị trung thân cấm khảo FGS tư cách chứng tuyển này. Hạ kiến nhân, ma chứng, nàng làm sao mà biết được? Làm hợp nhân viên chính phủ, hắn làm cương vị, SGS tư cách chứng trên nguyên tắc là cần thiết. Bất quá, quy tắc để lại cũng đủ không gian, trên nguyên tắc. Như vậy đối với hắn loại này có gia đình nội tình, tự nhiên có thể vong khai một mặt, hắn bị phá cách tuyển dụng nhập kiểm tra tổ, sau đó mới yêu cầu thi lại. Nhưng mà, tất cả mọi người không biết Hắn cuộc đời này cũng chưa khả năng khảo quá SGS tư cách chứng. SGS tư cách chứng, yêu cầu thông qua tam cấp khảo thí. Hắn kỳ thật đã khảo tới rồi đệ tam cấp. Nhưng mà thập phần bất hạnh, liền ở đệ tam cấp khảo thí thời điểm, xét thấy mùa hè quá nhiệt, nhiệt độ ổn định hệ thống ra trục trặc, cùng với những người khác vì không thể khống nhân tố, hắn không thể ly vị. Hắn đệ trình bài thi sau, ngồi ngay ngắn ở cái bàn phía sau. Chán đến chết dưới, khoanh tay trước ngực, tả hữu hoạt động phần cổ. Nhưng hắn khổ người quá lớn cùng kia cái bàn nhỏ hình thành tiên minh đối lập. Vì thế, giám thị lão sư hình ảnh chung liền xuất hiện một vị bắt mắt thí sinh, hắn ánh mắt hướng tả hữu điều tra. Kiểm tra viên cái này trước nghiệm, yêu cầu một phần chính trực trước nghiệm tố dưỡng. Vì thế, giám thị lão sư ở hắn đệ trình bài thi sau, đương trưởng cử báo, hoài nghi hắn gian lận. Hạ kiến nhân nhìn đến thành tích một cái trước mắt, thiếu chút nữa không đem đầu hướng trên bàn đâm một chút. Gian lận. Làm ngươi muội tệ a. SGS tư cách chứng Nhất độ phá hoại chính là, hắn còn cần thiết hướng giám thị lão sư đệ trình xung tốc chứng minh tài liệu, chứng minh hắn phù hợp chức nghiệp tu dưỡng, nói cách khác, hắn không có gian lận. Nếu không đem không bị cho phép lần sau khảo thí. Nhưng mà, theo dõi hỏng rồi a, thời gian trôi qua thật lâu, giám thị lão sư cũng không nhớ được hắn. Kết quả này dẫn tới, hệ thống chung vẫn luôn có hắn gian lận ký lục vô pháp thanh trừ. Hắn trên thực tế bị trung thân cấm thử. Lúc này Vân Mạt nhắc tới chuyện này, Hạ Kiến Nhân có chút khẩn trương tả hữu nhìn xem. Hắn đối người lãnh đạo trực tiếp hồi đáp vẫn luôn là đang ở khảo, không khảo quá. Phía trên phải biết rằng hắn bị cấm thí, không chừng sớm đem hắn đá. Hạ Kiến Nhân đi theo Vân Mạt mà sau, ngươi muốn nói cái gì? Vân Mạt đứng ở một cái bên cửa sổ, nghiêng đầu xem hắn, nhàn trương trương nghị phép. Hạ Kiến Nhân hỏi, ngươi không phải nàng Đồng Liêu sao? Không phải so với ta rõ ràng. Vân Mạt chỉ chỉ thủ đoạn, kêu nàng trở về. Hạ Kiến Nhân, vì cái gì? Vân Mạt nói, các ngươi ở tra sự tình cùng nàng thoát không được căn hệ. Hạ Kiến Nhân hồ nghi xem nàng, cùng ngươi có quan hệ gì? Vân Mạt thổi cái huýt sáo, ngươi coi như ta ai sen vào việc người khác. Hạ Kiến Nhân nhíu mày, thực xin lỗi, đối nàng thăm hỏi không nóng nảy, chúng ta có thể chờ. Vân Mạt cười như không cười nhìn ngoài cửa sổ, ta người này không có gì khác yêu thích, ngày thường liền thích bắt quái, tan tẩm phòng thay quần áo, có lẽ Phỉ La cũng sẽ thích nghe một ít tin tức. Hạ Kiến Nhân, ngươi đừng quá quá mức. Vân Mạt một buông tay, Cho nên lâu, Têu nàng trở về. 636 mặc vàng áo choàng, có bệnh uống thuốc. Hạ Kiến Nhân hỏa khí có điểm đi lên, này căn cứ đều là chút cái gì kỳ ba. Lấy nhà hắn bối cảnh, cái này uy hiếp không đau không ngứa, chính là có chút cách đứng người, ái nói liền nói đi thôi. Hắn xoay người liền muốn đi, vẫn mặt thanh âm sâu kín truyền tới, "Nếu ngươi hôm nay không tìm nàng, về sau chỉ sợ cũng liền khó khăn." Hạ Kiến Nhân bỗng chốc xoay người, "Có ý tứ gì? Ngươi đến tụt cũng biết cái gì?" Cái gì kêu về sau liền khó khăn. Vân Mạt lẳng le đứng, tay trái đặt ở túi quần, tay phải ngón trỏ khúc khởi, một chút một chút nhẹ khái ly quần. Tư phụ văn khí vận trung quay cuồng gian trác chi khí, hắn tuy rằng sợ hãi, nhưng lại không nhất định toàn bộ thác ra. Ngập hộ cần bảo đảm, so nhiều kế thừa án phạ hệ thống, chủ yếu chia làm bản thổ cùng ngoại tinh vực tác chiến hai cấp bảo đảm phân đoạn. Vệ đúc EF01 căn cứ chính là bản thổ bảo đảm một cái ảnh thu nhỏ. Nó đem duy tu, tiếp viện, vận chuyển Vệ sinh trở chỉnh hợp thành nhiều công năng tổng hợp bảo đảm thể. Kỳ thật càng thêm giống một cái cơ quan đơn vị. Đa số người tiến vào là treo quân hàm, từ ngày đầu tiên cơ hồ có thể nhìn đến tương lai vài thập niên. Bọn họ mỗi ngày lặp lại buồn tẻ đơn điệu văn án công tác, thậm chí là cả ngày chỉ cần đưa vào một cái mệnh lệnh. Mỗi ngày xoát kịch cùng bắt quái, mới là bọn họ sinh hoạt trọng tâm. Số ít người làm được cao tầng, có điểm quyền lợi, cũng liền có một ít tâm tư khác. Cho nên này giúp sống trong nhung lụa người Học chính là như thế nào lục đục với nhau, cùng với bỏ đá xuống giếng cùng lấy nhiều nhất ích lợi. Đường đại kỳ thuật hạ, vật tư đều có thể thông qua bắn tần tiến hành đánh dấu, cũng đi qua hậu cần hệ thống tiến hành trong suốt theo dõi. Trên nguyên tắc, chiến khu tư lệnh đoàn cùng tiếp viện đoàn chi gian, ở tin tức cùng vật tư phương diện có thể chặt chẽ hàm tiếp, hậu cần quản lý giả cùng người sử dụng đều có thể đủ chức quan nhìn đến tuyến tiếp viện thượng tài sản. Cho nên, từ mặt ngoài xem, quân nhu vật tư là rất khó giải lợ. Nhưng là Công cụ vĩnh viễn chỉ là công cụ. Nhân loại sở dĩ có thể khác nhau với động vật, không phải ở chỗ sử dụng công cụ trí tuệ sao? Vòng bất quá này trong suốt hệ thống, chỉ khả năng có một nguyên nhân, ích lợi không đủ đại. Không tin ngươi để gấp đôi giá cả thử xem. Gấp đôi không được để gấp hai. Nếu không, chỉ dựa vào những cái đó xung ống đạn dược thương nhân, làm sao có thể đủ khởi động ngọc quân nhu thị trường? Lại như thế nào sẽ phát sinh đem chung xứng cơ giáp đường báo hỏng kim loại bán ra sự tình? Và quân bộ mỗi năm nhân quản lý sơ sẩy đánh mất gần trăm triệu tinh tệ tài sản đi nơi nào? Đầu tư 500 vạn tinh tệ từ cốc cam tinh mua sắm tám chỉ lạp dạ đỏ ngẫm lại vì cái gì? Thực hiện này hết thảy, có một loại người tác dụng, không dung bỏ qua. Bọn họ gọi là chính trị lãi buôn. Bọn họ mạng lưới quan hệ, kéo dài đến quân bộ, ngoại giao, hội nghị, tài chính. Chỉ cần có ích lợi, liền có thể mua sắm bọn họ trung thành độ hoặc tình báo. Liên Như bị Vân Mạt Đào rống quân nưu khò, ngắn ngủn một ngày thời gian là có thể bổ sung tiến vào tân vật tư. Nói vậy, có nào một phương lái buôn, thế bọn họ bịa đặt vật tư nhu cầu đi? Rốt cuộc, chỉ cần thân lén ra tới, lại là thời gian chiến tranh, hao tổn phát sinh, cũng hợp tình hợp lý hơn pháp. Hai bên hậu cần hệ thống lại một xử lý, Hoàn Mỹ. Nhan Chương Chương có khả năng chính là một cái chính trị lái buôn. Nếu nàng là, như vậy nàng tâm cơ, liền không phải tư phụ văn truyền đạt ra tới dáng vẻ kia. Nhan Chương Chương tư liệu nàng biết một ít. Mặt bộ hiển nhiên chỉnh quá dung, nhưng tham khảo ý nghĩa không lớn, trước mắt chỉ có thể từ bốn trụ bát tự suy tính tin tức. Nhan Chương Chương, 37 tuổi, chuyển hóa thành địa cầu lịch, lại chuyển bốn trụ bát tự. Khôn tạo, đinh thân, quý hợi, bính ngọ, quý dǒu. Xem bát tự trước xem ngày chủ thiên can, đại biểu chính mình, nàng ngày trụ vị bính, ngũ hành thuộc hỏa. Lại xem năm làm, đại biểu phụ thân cung vị, đinh ngũ hành thuộc hỏa, ngũ hành thuộc tính cùng ta, cố vị dự tiền. Ngày chủ bính hỏa tiên đấu dư tiền. Nói như vậy, dư tiền cao thấu người, có công kích tính cùng đoạt lấy tính, hơn nữa dư tiền tâm tinh có song trọng tính cách, bát diện linh lung, giỏi về gió chiều nào che chiều ấy, gặp thời ứng biến, nhưng nối người khắc nghiệt. Này cùng Nhan Trương Trương mặt ngoài thích hàng xa xỉ cùng phô trương, đem tiền đều mặc ở trên người ngốc nghếch nữ sứng nhân tiết, thập phần không hợp. Nàng chỉ sợ là Suý Minh Bạch giả bộ hồ đồ. Huống hồ, có thể du tẩu ở tư phụ văn cùng An Duy Nhi chung gian nhiều năm như vậy, Thủ đoạn cũng tất nhiên kém không đến chạy đi đâu. Vân Mạt cố nhiên có thể thông qua khác con đường tiếp cận nàng, nhưng là không bài trừ bên người nàng có Anjuini đôi mắt, mặc dù không có, như vậy cái đa nghi thả tự mình bảo hộ ý thức cực cường người, cũng rất khó rỡ xuống đối người xa lạ phòng bị. Cho nên, kiểm tra tổ là cái dùng tốt thân phận. Thông qua kiểm tra tổ nội tuyến thông tin, điều nàng trở về căn cứ, cũng là nhất không dễ dàng kinh động Anjuini phương pháp. 3000 con sâu trùng, Vân Mạt lựa chọn hạ kiến nhân này một đạo. Người này lòng hiếu kỳ trọng, còn có chút tiểu nhược điểm nơi tay, quan trọng là tương đối hảo lừa dối. Nhan Trương Trương bắt tự biểu hiện, ngay chủ là bính, địa chi thấy ngọ, nàng mệnh trung có dư nhận, vận số năm nay không may mắn, dư nhận phương hướng, nếu không hóa giải, chỉ sợ muốn đột nhiên hòa đến. Bất quá, kết hợp quẻ tượng, nàng trước mặt hẳn là vô ưu. Cho nên hóa đến thời gian, còn ở phía sau. Nhưng xem hạ kiến nhân phản ứng, rõ ràng là bị lầm đạo, nơi này ứng cảm tạ Liên Bang Văn tự bác đại tinh thông. Nàng chỉ là nói về sau chỉ sợ khó, cũng không tính nói dối đúng không? Rốt cuộc, dựa theo nhan chương chương đồn đẩy cá tính, tìm nàng vốn dĩ liền rất khó. Vân mặt lần ngày tới, bất đồng với lần trước càn quét con nhưu. Lúc ấy, mượn từ kiểm tra tổ vừa đến, hai bên tin tức không cân đối, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, lúc này mới tìm được rồi lỗ hổng. Mà lần này, căn cứ 5000 nhiều người, nàng tuy rằng chỉ cần chu toàn với văn phòng 50 cá nhân, nhưng này một nắm lại đều là nhân tinh. Trao cho nhau chi gian đều hiểu biết, che khẩn áo choàng khó khăn cho so lần trước muốn cao rất nhiều. Ngụy Trang giả Trung Minh đại công tử, có thể hoàn mỹ suy diễn ba tầng thân phận, cùng hắn lâu giải kinh doanh cùng nội tình phân công khai. Nhưng vân mạt không giống nhau, nàng là cái sinh gương mặt, thả không có thời gian. Nàng đến trước tiên ở hạ kiến nhân trước mặt trồng lên mà cần nhân viên áo choàng, sau đó lại lợi dụng hạ kiến nhân ở căn cứ công nhân trước mặt ngụy trang kiểm tra tổ thành viên. Đồng thời diễn hảo này hai cái thân phận, là cái kỹ thuật việc Hạ kiến nhân, là nàng trước hết cần bắt lấy một cái. Vân Mạt cô y không khách khí, khơi mào hắn lửa giận, đều chỉ là vì muốn khen phải chơi trước. Hai nghe trung truyền đến Lưu Dược Tạc hô hô thông tin, Vân tổng, kiểm chế Điểm Nhi, đừng đùa nhi tở. Hạ kiến nhân đã bối xoay thân phải đi, nhưng bước chân ngừng lại, chờ Vân Mạt trả lời. Vân Mạt chỉ là hỏi lại, năng lý trước báo cáo ngươi đều nhìn, nhìn ra cái gì sao? Nhắc tới cái này, hạ kiến nhân một thân hỏa nhi càng hướng lên trên nhảy một chút. Nhan Trương Trương báo cáo, thao thao bất tuyệt, bác cổ thương này, hoa đoàn cẩm tốc dưới, chỉ có một chủ đề, nàng không có trách nhiệm. Sau khi xem xong, Hạ Kiến Nhân thở phù. Làm một người bình thường, hắn tin tưởng vững chắc, không có 10 năm nào tác động mạch, đều không biết ra được loại này báo cáo. Vân Mạt tiếp theo nói, đêm dài lắm mộng a. Hạ Kiến Nhân hồ nghi nhìn nàng, ngươi vì cái gì như vậy tích cực? Còn không biết tên của ngươi. Vân Mạt cười cười, vươn tay phải, nhận thức một chút, mà Vân Thẳng thắn rằng, ta không thích nàng, nàng làm rất nhiều sự tình đều chạm vào ta điểm mấu chốt. Ngươi muốn nghe chuyện cười sao?" Vân Mạt hỏi. Hạ Kiến Nhân khụ một tiếng, rốt cuộc vẫn là dựng lên lớp hai. Cơ giờ quý hủy thác người, là nàng bạn trai cũ. Đồ công đản đạo người lại lý, là nàng hiện bạn trai. Hạ Kiến Nhân trợn tròn trong mắt, còn có thể như vậy chơi. Theo thời gian xoáy mòn, Vân Mạt lặng yên tá rất ẩn thân phủ. Tại đây trong lúc, bên người tới tới lui lui qua không ít người. Đối với nàng cái này xinh gương mặt, nhìn nhiều hai mắt. Nhưng nàng đã cùng hạ kiến nhân cực kỳ quen thuộc, căn cứ mọi người cho rằng nàng là kiểm tra tổ mới tới thành viên, kiểm tra tổ cho rằng nàng là căn cứ bị ước nói tiểu binh, tốt đẹp hiểu lầm hạ, Vân Mạt hợp pháp thân phận rốt cuộc ra đời. Cho nên, ngươi nói nàng có nên hay không bị hảo hảo cha cha. Hạ kiến nhân cảm giác nhiệt huyết phía trên, bất quá vẫn là do dự một cái chớp mắt, không được à, nàng ở nghị phép đâu. Vân Mạt tay phải thả lại túi quần, nhéo nhéo tiền xu. Ngước mắt cười khẽ, "Ngươi đánh cho nàng thử xem. Nói không chừng nàng sẽ cảm tạ ngươi." "Vì cái gì?" "Thử xem chẳng phải sẽ biết." Vân Mạt nói. "637 giao phong." Hạ kiến nhân ban tín bán nghi bối xoay người, gọi thông tin. 5 phút sau, hắn sắc mặt mang theo hãy còn gì không chừng, muốn nói lại thôi nhìn Vân Mạt. Nàng đồng ý. Vân Mạt đánh vỡ yên tĩnh. Hạ kiến nhân còn đắm chìm ở vừa mới cảm xúc trùng, thông tin vang lên sau, hắn chính cân nhắc lời dạo đầu. Đối phương lại là dây tiếp. Nghe được hắn nói căn cứ sự tình sau, Nhan Trương Trương không giương miệng đầy đáp ứng, còn biểu hiện đến cực kỳ thân thiện. A, cứ như vậy cấp sao? Cần thiết hôm nay sao? Kia nhưng làm sao bây giờ a, ta đây trở về đi. Hạ Kiến Nhân không dám tin tưởng nhìn Vân Mạc, ngươi đến tụt cùng làm sao mà biết được. Hảo vấn đề. Vân Mạc nửa hạp đôi mắt, trong lòng bàn tay là thủy sơn kiển thay đổi núi lửa rất có, vừa mới hỏi chính là Nhan Trương Trương hành trình. Quẻ trung thế hảo vượng tương phát động, thuyết minh ngày đi đã định. Nam hảo giá trị quỷ, con đường trở, phúc không, ngộ ác bạn, nửa đường mà phản. Vân Mạt sâu kính hỏi, người tin mệnh sao? Hạ Kiến Nhân tức khắc cứng đờ, lời lẽ chính đáng, ta tin nó mệnh định luật. Vân Mạt, nga, kiên định bất di chủ nghĩa duy vật giả. Hạ Kiến Nhân lại lần nữa đặt câu hỏi, ngươi rốt cuộc làm sao mà biết được? Vân Mạt sờ sờ cằm, chỉ cần cho ta một cái lời dẫn, ta là có thể biết rất nhiều đồ vật. Hạ Kiến Nhân nghi hoặc ngẩng đầu, "Ngươi là tự tưởng ám chỉ, ngươi là cái hacker? Chỉ cần có thiết bị cùng internet là có thể đảo ra bí ẩn." Vân Mạt khẽ mắt bắt giữ đến nơi xa binh lính, tựa hồ đang ở khởi động thân phận phân biệt hệ thống. Hệ thống internet bao trùm trong phạm vi người, trí não tin tức sẽ đồng bộ tiến hành giao nhau nghiệm chứng. Nhìn dáng vẻ căn cứ ăn mệt, vẫn là làm điểm mất bỏ mới lo làm chuồng nỗ lực. Chẳng qua, này đối nàng tới nói, liền không như vậy hữu hảo. Ẩn thân phủ vô pháp ngăn cản công nghệ cao thân phận phân biệt, ngăn cách phủ nhưng thật ra có thể. Nhưng nếu sinh vật tín hiệu cùng chí nào tín hiệu đồng thời tọa định, giao nhau nghiệm chứng. Nàng một cái sống sờ sờ người đứng ở nơi đó, có hồng ngoại tín hiệu lại không có chí nào tín hiệu, này còn không phải là nơi đây vô bạc. Chỉ có một biện pháp, chính là làm hạ kiến nhân giúp nàng tăng thêm một cái tân thân phận. Vẫn mặt cam chịu nàng hacker thân phận, rứt khoát quay đầu, muốn manh mối sao? Các ngươi ở tra rất nhiều chuyện, ta đều có thể giúp ngươi tìm ra bao gồm bọn họ cùng liên bang giao dịch, cùng ảnh phạ liên hệ, nhân vật trọng yếu sinh hoạt cá nhân. Bao gồm căn cứ ngày hôm qua bị mất một số lớn quân dụng vật tư ngọt ngào. Thậm chí bao gồm người hôm nay buổi sáng ăn chính là mì sợi bỏ thêm một cái trứng. Vẫn mặt không ngừng cho chính mình thêm lợi thế, Hạ Kiến Nhân có chút tâm động, chủ yếu là này căn cứ quá mẹ nó không phải ngoạn ý nhi. Người biết rõ hắn có rất nhiều vấn đề, nhưng tất cả mọi người tránh mà không đáp, hoặc là chính là các loại đồn, trên mặt lại làm ngăn nắp lượng lễ. Bọn họ thật sự không phải hắn nói như vậy có thời gian. Thuốn hổ, bên ngoài còn ở chiến loạn, thời gian chiến tranh là đặc tù, sự tình gì đều có khả năng bởi vì chiến tranh mà ngưng. Ma ngói liệt khẳng định không hi vọng là như vậy cái kết quả, cho nên để lại cho bọn họ thời gian, trên thực tế cũng là không nhiều lắm. Chỉ sợ đây cũng là căn cứ mọi người kéo dài căn nguyên. Căn cứ người rõ ràng ở đánh cờ, xem ai háo đến quá ai. Nếu có như vậy cá nhân, người này có thể so với Bạch Hiểu Sinh tồn tại. Đặc biệt vẫn là cái bỏ gian tà theo chính nghĩa. Vẫn là hắn phát hiện. Lập cái công lao, kia hắn khảo bất quá SGS tư cách chứng chuyện này, liền khắc nói. Hạ Kiến Nhân càng nghĩ càng cảm thấy phẫn khởi, hơn nữa Vân Mạt quá am hiểu Táng Gâu, Hạ Kiến Nhân nhiệt huyết phía trên, quyết định hảo hảo bảo hộ một chút vị này ưu tú đồng chí, vì thế chủ động cho nàng đăng ký một cái kiểm tra tổ thân phận. Hai cái giờ sau, bên người bay tới một cổ làn gió thơm. Vô danh tiểu thuyết đọc sật.net một cái đại quận sóng nữ nhân thất tha là lướt đứng ở nàng bên cạnh, lửa cháy môi đỏ rất có cảm giác về sự ưu việt câu một chút, sau đó vươn trắng non tay trái, ưu nhã đẩy cửa ra. Vẫn mặt nghiêng mắt, chỉ thấy được nàng lỏa lồ vai trái thượng, túi xách dây xích phát ra tím sáng sáng loáng loáng. Hai chỉ trên cổ tay là hạn lượng bản năng lượng thạch làm thành vòng tay. Trên cổ mặt dây xích cũng có một viên cực đại hồng bảo thạch. Người này, thật là như đồ đệ giống nhau, đem tiền đều mang ở trên người. Nhan Trương Trương tuy rằng người đã trở lại, nhưng Tắc Phong trước sau như một, trang khóc cùng trang nhu nhược, nhân tiện một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, cấp hạ kiến nhân bực bội quá sức. Vân Mạt đuổi theo nàng đi tới góc, Nhan tỷ nàng thập phần khách khí hô một câu. Nhan Trương Trương câu môi, trên mặt mang theo cười, còn có việc sao? La có một chuyện tưởng cùng ngài tham thảo một chút. Nga? Chuyện gì? Vân Mạt không vội không chậm đi đến nàng bên cạnh, nhìn dưới bậc thang hoa, thần thái tùy ý, Nhan tỷ, ngài nói hoặc tương lai là cùng liên bang họ, vẫn là cùng ản phạ đi. Nhàn trương trương biểu tình vẫn là như vậy, ngươi hẳn là tin tưởng chúng ta chính phủ. Vân Mặt nói, phải không? Kêu nếu chính bọn họ đều tả hữu lắc lưu đâu? Nhàn trương trương đổ mãn màu đỏ đàn khấu ngón tay nhẹ nhàng phất qua tay bối, hỏi ngược lại, ngươi nói đi. Vân Mặt nói, kỳ thật hiện tại cục diện rất giống một cái loạn cờ. Từ lớn xem, là ản phạ cùng liên bang ở đấu pháp. Nhưng từ nhỏ xem, lại quan hệ đến chúng ta mỗi người. Nhan trương trương thân ở trong cục, tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng, nguyên nhân chính là vì quá minh bạch, cho nên nàng nghe song đi xuống. Tư nhỏ nói, kéo cơ tổng lý thân liên bang, ngói liệt trung tướng thân đạn phạ, mà chúng ta nàng chỉ vào chính mình, làm kiểm tra tổ, ngài cũng nên rõ ràng, chúng ta là ngói liệt trung tướng người. Nhan trương trương ngật đầu, thần sát mang theo khách sáo. Vân Mạc nói phong đông chốc vừa chuyển, đối với nhan trương trương, mà ngài ta đoán, ngài ai cũng không chạm. Nhan Trương Trương môi đỏ nhẹ cong, "Ngà." Vân Mạt tiếp theo nói, "Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Nếu ta đoán không sai, Ngài Cung An Ju Ni cùng Tư phụ Văn đều vẫn duy trì tương đối hữu hảo quan hệ. Từ góc độ này giảng, Ngài không có từ bỏ liên bang hợp tác. Cùng lúc đó, các ngươi hẳn là cũng ở chủ tính một chuyện lớn. Làm ta đoán một cái, có phải hay không cùng An Ju Ni tiên sinh lợi thế có quan hệ? Chuẩn bị với ai giao dịch? Vẫn là chuẩn bị nhìn nhìn lại. Nói tới đây, Nhan Chương Chương ý cười chậm rãi phai nhạt đi xuống. "Nga, vẫn mặt trụ phía dưới, ta hiểu được. Nhan Chương Chương, ngươi minh bạch cái gì? Các ngươi đang đợi, đang đợi cục diện tiến thêm một bước trong sáng, như vậy mới có thể có càng tốt đàm phán địa vị, đạt được càng nhiều ích lợi không phải sao? Nhưng là ta tưởng, các ngươi nhất định còn không có chuẩn bị tốt. Rốt cuộc, lấy lực lượng cá nhân chống lại đại tinh, là cái thiên phương dạ đảm tìm chết hành vi không phải sao?" Nhan Chương Chương đôi mắt híp mắt lên, Tay cũng chậm rãi duôi hướng về phía túi sách. Nàng biết đến quá nhiều, là nàng một người biết vẫn là có những người khác. Vân Mạt giống như Lơ đãng cầm cổ tay của nàng, một cổ mạnh mẽ làm nhan trương trương giữa mày hung hăng nhăn lại. Vân Mạt nói, "Ta có thể biết được tin tức, rất nhiều người đều có thể biết. Ngài nhân sinh lịch duyệt so với ta nhiều, cho nên khẳng định có thể minh bạch, cái hở trung cầu sinh hẳn là như thế nào làm, đúng không? Có người đã nói với ta một câu, ta vẫn luôn đem nó coi như phản diện giáo tài, nhưng là hôm nay" Ta đột nhiên cảm thấy, nàng nói có đạo lý. Nhan Trương Trương mang theo phòng bị, nói cái gì? Vân Mạt nói, ngươi nhỏ nói cho ta, trai cỏ đánh nhau thời điểm, ngươi có thể lựa chọn trung lập, nhưng nếu ngươi không đứng thành hàng, thời điểm mấu chốt liền sẽ không có người đứng ngươi, có lẽ, ngươi chính là trước hết bị đẩy ra đi pháo hôi, ngài cảm thấy đâu? Nàng tiếp theo nói, thí dụ như nói, liền chúng ta lập tức ở tra vấn đề. Năm trước, nhân vũ khí kho quản lý không tốt, tổn thất 3000 vạn tài sản, ngài nói Cái này quản lý bất thiện trách nhiệm, ai gánh? Nhan Chương Chương mạnh miệng, cùng ta không có quan hệ. Vân Mạt méo tiền xu, để sát vào nàng bên hai, ta phụ trách nhiệm nói cho ngươi, kinh lẳng người bên trong, hoặc là là kéo cơ tổng lý người, hoặc là là ngói liệt trung tướng người, chỉ có ngươi một cái, là không đứng thành hàng. Ta biết ngươi có mặt khác thân phận, không thèm để ý này phân chức nghiệp, nhưng ngươi muốn nghe xem ngươi những cái đó quan hệ người sự tình sao? Nhan Chương Chương phía sau lưng ra một tầng hãn, còn tại mạnh miệng. Ngươi như vậy có thể phân tích, vì cái gì không biết kết luận đâu. Vân Mạt đá đá hòn đá nhỏ, bởi vì ta tưởng cùng ngươi làm giao dịch a. Nhan Chương Chương, cái gì giao dịch? Vân Mạt bình tĩnh nhìn quát nàng, liền ở vừa rồi, nàng phu thê cùng xuất hiện hắc tí quần quanh. Vân Mạt trong lòng lộp bộ một chút, An Du Nhi đã chết. Nhan Chương Chương cả chân không chịu khống chế run run, ngươi nói cái gì? Vân Mạt mở ra lòng bàn tay. Tốn chi kiện quẻ, mệnh cục mục hỏa hai vượng, tài sát tương sinh. Toàn bộ quẻ tượng hỏa thế một mảnh, chủ quẻ vô tích thủy cựu rút, thậm chí về hồn, lục thân một mảnh hung tượng, sở chiếm người chết vào biển lửa. Vì giao nhau nghiệm chứng, Vân Mạt đồng thời xem xét hắn sinh nhật. Can Đạo, Giáp Ngọ, Bính Dần, Tân Mão, Đinh Dậu. Kỳ Mạo đại vận canh ngọ, tài sát chỗ tuổi vận vượng tương nơi, đàng đàng sát khí, mệnh chủ này tuyệt tất có đại hung không thể nghi ngờ. Không cần Vân Mạt nhắc lại, nhan chương chương chí não truyền đến một cái không biết tên tin tức là bọn họ ước định để người vạn nhất đáo hiệu. Ta nói rồi, ngươi không làm lựa chọn, người khác liền sẽ giúp ngươi lựa chọn. Thật hiển nhiên, các ngươi thành mọi người mục tiêu. Muốn sống, liền nói cho ta, đồ vật ở đâu? 638 một bức họa. Nhan Chương Chương là cái người thông minh. Có đôi khi người thông minh so thẳng tính càng tốt công lực, bởi vì bọn họ có càng nhiều băn khoăn cùng tính toán. Cuối cùng, Nhan Chương Chương mang theo Vân Mạt đi một cái gọi là sông băng địa phương. Ta không biết hắn đem chìa khóa đặt ở nơi nào, nhưng nơi này là chúng ta ước hảo địa phương. Nếu nói họ còn có cái gì tương đối an toàn địa phương, khu vực này nhất định là một trong số đó. Tạo thành nơi này tương đối an toàn, có mấy phương diện nguyên nhân. Đầu tiên, nơi này Ly Ngân Hà Đế quốc nghị sự sẽ nơi dừng chân rất gần, trừ phi ai ngờ cùng toàn đế quốc là địch, đều sẽ không dễ dàng công kích loại địa phương này. Tiếp theo, đương đại hoàng cảnh hạ, vật kiến trúc tuy rằng có thể dùng hạt cương cùng tuyết cương tới xây dựng, nhưng phí tổn cao đáng sợ. Tuyệt đại đa số vật kiến trúc là khiêng không được phá giáp đạn một áo. Lại lần nữa, lợi dụng chiến đấu trên đường phố tiến hành phòng thủ, ở mất đi bộ đội tính cơ động đồng thời, cũng vô pháp được đến đối ứng phòng ngự thêm thành. Cho nên, vô luận từ chủ nghĩa nhân đạo, vẫn là từ đế quốc luật pháp, vẫn là từ những mặt khác suy xét, giao chiến hai bên đều sẽ ưu tiên lựa chọn ra chiến. Do đó, làm chiến hỏa bay tán loạn tinh cầu, có một ít tương đối an bình góc. Đẩy cửa ra, Hai người ở hỗn độn thu tàng phẩm trung tìm kiếm manh mối. Vấn Mạt Tay lơ đãng đụng chạm một quyển tranh cuộn. Ở tinh tế thời đại này, giấy chế phẩm đều đã là khan hiếm vật phẩm, càng không cần phải nói loại này diễm cổ xưa ý nhị bức họa cổ tròn. Nay bức họa liền như vậy từ mặt bàn lăn xuống đến trên mặt đất, lại theo tranh cuộn nửa quấn mở ra. Vấn Mạt xoay người lại lấy, tầm mắt liền như vậy bình tĩnh dừng lại. Họa trung chỉ có mêng mông vách núi, bỉ ngạn hoa phủ kín mặt đất, một cái mơ hồ đến cơ hồ thấy không rõ bóng dáng nửa ngồi ở vách núi phía trước, ập vào trước mặt một loại mêng ngông, mêng ngông trùng hỗn loạn một loại bi thống, còn có một cổ thật sâu chớp niệm. Vân Mạt cảm thấy yết hầu phát đổ, nàng thật sâu hít một hơi, đem trăn quần chậm rãi cuốn lên. Đó là một loại thẳng đánh ngực quen thuộc cảm, nhưng nàng tin tưởng chính mình không có gặp qua. Nhan Trương Trương quay đầu, "Ai? Này họa? Như thế nào?" Vân Mạt khôi phục trước sau như một bình tĩnh, hỏi nàng. "Không có gì." Nhan Trương Trương hất hất đầu nói. Này vẫn là An Juini thật nhiều năm trước, từ Lam Tinh mang về tới. Lúc sau bị người dám định thành làm cũ phong phẩm, dưới sự giận dữ liền tưởng hủy hoại, sau lại gác lại xuống dưới liền tìm không đến. Không nghĩ tới ở chỗ này, An Juini chấp nghiệm còn ở, mượn từ hắn bên người đồ vật, tìm manh mối không có trong tưởng tượng khó khăn. Cơ nhiên ở nơi đó. Vân Mạc nhìn vách tường bắn ra tới mật mã khóa, lại nhìn tầng tầng khảm bộ hạ một tiểu tờ giấy, nheo lại đôi mắt. Nguy hiểm nhất địa phương, thường thường là an toàn nhất địa phương. Anjini cư nhiên đem thứ 6 đem chìa khóa đặt ở án phà người năm hảo vũ trụ thành lũy trung. Bọn họ đạp vỡ thế rày, chỉ sợ đều không thể tường được, đồ vật ở chính mình mí mắt phía dưới đi. Hiện tại, chỉ có thể trông cậy vào người kia. ZJLiken đem tin tức truyền lại cấp liên nghệ. Hai bên đang ở nôn nóng tiến hành vũ trụ chiến, liên nghệ đem chỉ huy quyền hạn chuyển cấp phó thủ, chính mình trực tiếp bước lên lang thuận. Liệp báo cơ giáp đội, liên bang nhất nghịch dao. Bọn họ ở màu lam cơ giáp dẫn rất hạ. Sắp hàng thành phẩm tự hình hướng tới năm hào thành lũy mà đi. Cơ giáp cận chiến, bên người hạt áo, từ lực áo, kiếm laze, đánh bất ngờ tử vong Tupin. Liên nghệ, chui đầu vô lưới. Ivan Gatgao nhìn chằm chằm màn hình, ngăn lại hắn. Nhưng mà lại nhiều cơ giáp nhào lên đi, án phạt cơ giáp binh tất cả đều trợn tròn đôi mắt, họ mệt cực hạn thao tác. Kia giá màu lam cơ giáp tựa hổ lôi ra tăng ảnh, như một cái không hề cảm tình thu hoạch sinh mệnh tử thần, vô số án phạt binh lính cơ giáp bị giảo toái ở vũ trụ. Ivan môi rung rẩy, như thế nào sẽ? Họ mệnh cực hạn thao tác. Hắn cư nhiên làm được ra tới. Họ mệnh cực hạn thao tác là chỉ tồn tại với lý luận thượng thao tác phương thức, khó khăn cực cao. Hắn yêu cầu đem thời cơ, tốc độ, đồng bộ suất, cơ giáp phản hồi hoàn mỹ kết hợp mới có thể chân chính phát huy tác dụng. Nay bộ động tác cường hắn đồng thời tồn tại chí mạng ngược điểm. Nó yêu cầu quá dài thời gian phối hợp cùng chuẩn bị. Nhưng mà, liên nghệ từ bước ra bước đầu tiên, liền bắt đầu ở tính kế. Mai cho đến nhảy vào án phạt cơ giáp đàn, nắm bắt thời cơ vừa vặn tốt. Ngươi thậm chí vô pháp biết, hắn tiếp theo cái động tác từ nơi nào ra tới. Mặt đất phản kích cũng tới tấn mãnh mà lại thảm thiết. Một con thuyền loại nhỏ chiến hạm xoay quanh ở sông băng phụ cận, Vân Mạt bước ra cửa phòng, nghĩ nghĩ, lại xoay người túm lên kia bức họa. "Uy, này cái gì nha?" Mặc Mặc mở ra cửa khoang, xem nàng cong bức họa cuộn tròn, nhịn không được giơ tay. Vân Mạt cởi xuống đưa qua đi, "Ta cùng này họa có duyên." 639 gia tới hôn muôn còn. Theo hạn phả số 5 trạm không gian luân hãm, thứ 6 khối khởi động chìa khóa hóa thành một mịt. Ivan đầy mặt thiết hắc, nhìn trong tay nháy mắt dám đi xuống siêu cường phòng ngự khởi động tiến độ điều, một quyền chú ý ở chỉ huy trên này. Loảng xoảng một thanh âm vang lên, mọi người sợ tới mức một run run. Ivan tiểu tướng. Ivan hít sâu một hơi, lại đi xem cục diện. Vẫn cứ là địch nhược ta cường bố cục, màu đỏ thế lực giao nhau trải rộng, đã dần dần bị buộc đến phía đông chiến khu. Nhưng mà, thời cơ lại đã không ở. Liên bang cứu viện tuy rằng khoan thai tối muộn, lại cũng rốt cuộc lại đây, kỳ vọng bọn họ hao hết kho đạn tính toán cũng đã không có khả năng. Lại đánh tiếp, lưỡng bại câu thương. Đàm phán đi, Ivan cắn răng nói. Đáng tiếc, thứ 6 khối chìa khóa nếu còn ở, liền tuyệt không sẽ cho bọn họ đàm phán đường sống. Trọng trọng chính là, Ngân Hà Đế quốc thực tế ảo hội nghị trung, ngồi cư nhiên là không ít thuộc gương mặt. Nha. Nhiễu câu xanh cả lơ phất phơ đi ở trong đại sảnh. Thổi hạ Huệ Sáo, bí thư trưởng lại gặp mặt. Guvit mặt già nhăn có chút khó coi, nhịn không được liếc liên bang trong đám người quét hai mắt, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp Câu xanh vốn đi qua hắn bên người, bỗng nhiên dừng lại bước chân, nghĩ nghĩ, sau này lui hai bước, nghiêng thân mình hỏi Guvit, "Bí thư trưởng hình như là chờ mong người nào?" Guvit rất muốn làm hắn chạy nhanh biến mất, khách khí đánh ha ha, nơi nào nơi nào, liên bang vị trí ở phía trước, Nhiếp Đại Tá tỉnh. Nhiếp Câu xanh so một ngón tay đầu ra tới, kíp mắt con mắt biểu tình sung sướng, có cái lão bằng hữu, ngươi nhất định muốn gặp một lần. Goodvit trong lòng lộp bộ một chút, hình như có sở cảm, hắn hẳn là cũng không muốn gặp. Nhiếp Câu xanh liền thích xem này giúp lão Đông Tây không nín được nước tiểu giống nhau biểu tình, ngay trước mặt hắn, Cấp Vân Mạc gửi đi hội nghị mời. Một cái giả thuyết tiểu binh thân ảnh, giây lát liền xuất hiện ở đại sảnh nhập khẩu. Goodvit mắt lúc ấy liền mất tự nhiên. Hắn liền biết, gặp được Nhiếp gia vị này liền không chuyên tốt. Bọn họ đàm phán đại biểu đâu? Vì cái gì phi làm vị này ra tới? Vỡ lì hệ sệ tinh cầu thời điểm, là hắn lần đầu tiên điều đình Ivan cùng liên nghệ. Hắn có tâm thiên hướng ảnh phạ, vì thế nhặt vân mặt cái này mềm quả hồng muốn xoa bót. Ai biết kia căn bản không phải chản đèn cạn dầu. Hàng năm cắt rau hẹ hắn, thiếu chút nữa bị người liền quần cục đều cắt. Xong việc còn đi cẩn thận nghiên cứu cái kia nữ binh lý lịch, mới phát hiện, chính mình đi rồi mắt. Lúc này, nhìn đến này trương quen thuộc không thể lại quen thuộc mặt, gục vịt cảm thấy có điểm trột dạng Phòng họp Dương cung Bạch Kiếm, liên bang cùng ảnh phạm một tẢ một hữu ngồi, hai bên sắc mặt đều không phải rất đẹp. Sau này hóa lại, còn lại là sạ gì ạ? Thổ Nam Định, phụ tang chờ tinh cầu, trên cơ bản đều là tham dự lần này cuộc đại chiến tinh cầu đại biểu nhóm. Suy xét video hội nghị đăng nhập đang xuất hiệu suất cực cao, sẽ không ảnh hưởng đến phần ngoài chiến dịch, không ít tinh cầu thậm chí điều phái thời gian chiến tranh quan chỉ huy trực tiếp tham dự đàm phán. Govit làm ngân hà đế quốc bí thư trưởng, ngồi ở trung ương vị trí, thanh thanh giọng nói: Ản Pha đề trình ngừng bắn cùng ngừng chiến xin, hòa bình cùng ổn định là ngân hà đế quốc phát triển căn nguyên, làm đế quốc ban chỉ sự, chúng ta tán thành Ivan tiên sinh đưa ra kiến nghị, giao chiến hai bên hẳn là ngồi xuống nói chuyện, hơn nữa lấy hợp 20 độ kinh tuyến làm cơ sở đúng giờ, hai bên từng người rút khỏi một cái tên lửa xuyên lục địa tầm bắn đơn vị. Nhiếp Câu xanh tùy ý phiên phiên điều kiện, kéo kéo khóe miệng, không cho phép liên bang hoàn toàn khống chế Đông Mã Lý chiến khu. Hắn lạnh lùng nhìn quét Ivan, người đang nằm mơ. Ivan cũng sắc mặt lạnh băng, Một câu không nói, bám vào người đẩy lại đây một cái quăng náu, giao diện thượng triển lãm một phần bản đồ. Vân Mạt hướng Nhiếp Câu xanh bên cạnh sườn nghiêng đầu, ngón trỏ hư không hoa tuyến, xách. Ivan khẽ động khóe miệng, ngạo mạn nhìn bọn hắn chằm chằm, như bản đồ Ský, các ngươi nhường ra hộc tây bán cầu, cũng lấy 20 độ kinh tuyến chi gian chỗ chống mảnh đất, làm ta hãn phạt bổ sung. Nhiếp Câu xanh bang đen quang náu ném trở về, nếu ngươi như vậy có tín tưởng, còn có cái gì hảo nói? Ivan mí mắt nâng hạ, ngươi sợ không phải đã quên Liên bang binh lực đã bị vô hạn áp xúc đến Đông Khu đi. Nhiếp Câu xanh khoanh tay trước ngực, chiều sau một dựa, trong miệng chỉ có nhàn nhạt một chữ, "Ngà." Kia biểu tình trần trụi để lộ ra một cái tin tức, "Không phải ngươi chủ động yêu cầu hòa đàm sao?" Ivan hung hăng mị hạ đôi mắt, cũng không nói chuyện nữa. Hai người đều không phải hảo tính tính chủ, hai bên cũng đều một bước cũng không lường. Đàm phán thất lâm vào quỹ dị an tĩnh, dài đến 30 phút an tĩnh làm gột vị thập phần khó chịu. Hắn cảm thấy giống như ngồi ở thiêu hồ khoai lang mặt trên, hướng chỗ nào dịch đều phải năng ông. Liên bang cùng hắn phạ, này hai bên nếu là thật sự nháo lên, phát triển trở thành toàn đế quốc đại chiến, chỉ sợ cũng là nhân loại hủy diệt nghi cư tinh đều xem trọng tân tìm kiếm ra viên một cái khác bắt đầu rồi. Hắn ánh mắt cô ý vô tình đảo qua vân mạng, cái này trong phòng, tuy rằng cũng ngồi mấy người phụ nhân, nhưng rõ ràng là chính khách, trong ánh mắt đều lộ ra khôn khéo. Cùng những cái đó mặt mang tình quang cáo giả so sánh với, chỉ có như vậy một cái. Nhìn qua tuổi trẻ lại nhu hòa, mặc dù biết nàng ruột khả năng so tất cả mọi người con, nhưng ý gia, kia lực hiện non nớt gương mặt có thể làm hắn lửa một lửa chính mình. Goodvit Triệu Vân Mạt thử cười cười, Vân thiếu tá, có cái gì tưởng nói sao? Vân Mạt vừa nhếch mí mắt, nha, lão nhân lại tìm nàng muốn đột phá khẩu đâu. Nàng cười như không cười, đem bản đồ điểm đánh phóng đại đến trên quần sáng, trên đời có một cái danh từ, gọi là chiến lược tính từ bỏ. Ta liên bang thối lui đến Đông khu, không phải bị buộc mà là có lựa chọn từ bỏ. Nếu Ivan Thiếu Tướng cảm thấy chiếm hết ưu thế, như vậy ta muốn hỏi một chút, Ban Nghi, Vũ Thêm, Tây Thái một đường, vì cái gì ạn phả chiếm, cuối cùng lại còn đã trở lại. Vì cái gì ngươi thối lui đến Lưu Mệ Tư Vùng, lại tiếp theo sau này lui trăm km. Chúng ta lại hướng nơi xa nói, ít gì không một mười ba tiểu hành tinh mang, đã tất cả đều là liên bang bản đồ. Chỉ cần ngươi ở một giờ trong vòng, bắt không được họ, ta có thể đánh 80% cam đoan. Trận này chiến dịch thắng bại, liên bang nói tính. Nàng thanh nhễm đôn xuống dưới, "Như vậy Ivan thiếu tướng, ngài cảm thấy, 1 giờ, ngài có năng lực khởi động siêu cấp phòng ngự sao? Cũng hoặc là, 1 giờ, ngài có thể đem liên bang ở hộc đóng quân nhỏ tận gốc. Nếu không thể," nàng ngón trỏ đánh mặt bàn, "Chúng ta nguyện ý nói, chỉ là không nghĩ ra tăng hai bên tương vòng, nên có thành ý, ta tưởng, ngài có thể lấy ra tới." Nếu không có nàng quay đầu nhìn nhiếp câu xanh, nhiếp đại tá, "Ngài nói đi." Nhịp câu xanh hơi thở phun ra một cái hư tự, rốt cuộc thưởng Ivan một ánh mắt, gằn từng chữ một, ngươi muốn đánh bao lâu, ta liền bồi ngươi đánh bao lâu. Ngươi muốn như thế nào đánh, ta liền bồi ngươi như thế nào đánh. Joseph đang cẩn thận nhìn mắt Ivan, thiếu tướng. Ivan cũng khẽ động khóe miệng, hảo, nếu ngươi nói thế cục, như vậy ta liền cùng ngươi luận một luận này thế cục. Vụ nội loạn, rằng có nhiều năm như vậy, ngươi liền bang kết thúc quá sao? Có năng lực kết thúc sao? Vụ năm thế lực lớn làm theo ý mình. Nếu lại thêm ta alpha, ngươi cảm thấy liên bang có bao nhiêu mạng người đủ mai táng ở chỗ này? Không người tinh các ngươi đã bắt được, bọn ta cũng chỉ muốn một nửa, nếu không đồng ý, chúng ta liền lại phóng mấy phát tên lửa xuyên lục địa phá hoa, ngươi thích sao? Hai bên ngươi tới ta đi, lẫn nhau đều minh bạch, nhưng chiến là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Trải qua dài đến 8 giờ đàm phán, rốt cuộc xác định kinh tuyến 20 độ làm cơ sở chuẩn tuyến, đều thối lui một cái tầm bắn đơn vị. Nay cộng lại hai cái tầm bắn đơn vị chung lãnh thổ quốc gia ai đều không chuẩn dễ dàng đặt chân. Chẳng qua, trận này rằng có chung, liên bang rõ ràng ăn mệt, Nhiếp Câu xanh tự nhiên là không hài lòng, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Mạc, "Ivan thiếu tướng nếu đồng ý lại thương lượng một điều kiện, ngươi cảm thấy, nói cái gì tương đối hảo?" Vân Mạc không có hảo ý quét mắt tổ Nam địch bên kia, An Nhã địch chân dung ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Vân Mạc nhớ tới bị buộc đi kéo hình ve trang trí tinh vực kinh tâm động phách, nhớ tới cấp Vương tiểu kiệt làm khó dễ kêu ba lỗ tàng hội trưởng. Tay nàng Nhẹ nhàng ở Bắc phủ tháng 4 năm 01 hào đường Hàng Hải Thượng, vòng một tiểu khối địa phương, ta liên bang muốn ở bờ T S 23 hảo tọa độ thiết lập chú điểm. Dựa vào cái gì? An Nhã địch cọ đứng lên. Nếu nói, vừa mới còn đang xem diễn, hiện tại liền có chút nóng nảy. Bắc phủ tháng 4 năm 01 hào đường Hàng Hải, là hắn thổ nham địch kinh tế mạnh máu, cầm giữ kéo hình vẽ trang trí tinh vực rất nhiều thương lộ, liên bang lần này trong đại chiến chung, viện binh chịu trở, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là vì ở chỗ này đã chịu ngăn chặn, hắn sao có thể buông tay? Ivan thiếu tướng nói đi, gút vị không để ý đến An Nha địch, vẫn mặt tuyển vị trí, cũng không phải hắn thổ Nam địch tinh cầu quyền thuộc trong phạm vi. Ivan mục đích đã đạt tới, đông mã lý chiến khu ưu thế đã không hề, hắn muốn chỉ là có thể lợi dụng mục làm chủ điểm, chiến tiêu liên bang đối án phạt thủ đô tinh chiến lược uy hiếp. Đến nỗi những người khác, ha ha, huống chi, thổ Nam địch vẫn là số danh rõ ràng tường đầu thảo. Gút vị thở dài một cái, khắp nơi rốt cuộc ở ngưng chiến hiệp nghị thượng ký tên. Trên tinh võng mặt làm âm ý thành một mảnh, Thổ Nham Địch phẫn thanh nhảy nhót lung tung, dựa vào cái gì? Vì cái gì? Như thế nào có thể? Dựa vào cái gì bọn họ hai cái đánh nhau, chia cắt chính là địa bàn của ta. Vân Mạc nhàn nhạt trở về một câu, giá tới hỗn, luôn là phải trả lại. 640 hàng ngày, chiến hậu. Tiên nhân nói qua, chiến tranh là đổ máu chính trị. Chính trị là không đổ máu chiến tranh. Đàm phán địa vị, quyết định bởi với tên lửa xuyên lục địa bao trùm phạm vi, quyết định bởi với khắp nơi trên chiến trường mặt thắng thua. 8 giờ đàm phán, trên thực tế tràn ngập đao quang kiếm ảnh. Cho nên, ở kia quá khứ 8 giờ, mặt đất cùng gần vũ trụ còn tại làm cuối cùng giao tranh, lấy tranh thủ nhiều nhất lợi thế. Vẫn mặt tuy rằng người tại đàm phán tích trung, nhưng hàng hạm vẫn cứ băng khoăn ở đêm tối. Huyết đợt này đến đợt khác sóng xung chưa từng có kịch liệt, nay chỉ gọi là bá bá bổn bá hậu cần đội cũng trực tiếp tham dự chiến sự, cơ hội đánh hết cuối cùng dự chữ. Huyết sắc, không thể không miễn. Thẳng đến giải hòa hiệp nghị ký tên kia trong nháy mắt, hai bên mới chân chính buông phòng ngự. Hạm đội thượng người thiếu niên mặt, đã mang lên chém giết sau lãnh lạnh cùng sát khí, đang ở cuột khởi vì quân nhân chân chính. Một trận, đánh 3 ngày 3 đêm, thể năng tái hảo người, cũng đánh đến cực hạ. Hàng hạm trôi trống khu vực, phòng nghỉ, ghế dựa. Phạm La có thể tìm được không vị địa phương, đều tứ tung ngang dọc nằm đầy người. Đơn vị tinh một lần nữa lên không, ngày hôm sau dương quang xuyên tấu qua cửa sổ mạn tàu chiếu tiến vào khi, bọn họ rốt cuộc thu được trung ương tinh cùng với ngoại giới thăm hỏi. Hoắc Xuyên đánh băng vải, treo chân, một quải một quải nhảy xuống cửa khoang, hô hấp một chút còn mang theo khói thuốc súng vị không khí. Rốt cuộc kết thúc. Lưu Dược từ phía sau đuổi kịp tới, ta chưa bao giờ biết, ta là cái như vậy có can đảm, có nghị lực, có mưu lược người. Hoắc Xuyên lết bỏ chân sau hướng bên cạnh nhảy một bước, yếu điểm nhíu mặt. Đại lượng vật tư đang ở thả xuống. Có người máy ở, căn cứ trùng kiến tốc độ thực mau. Đến trạng vạng thời điểm, trên cơ bản cũng đã có thể có địa phương đặt chân. Vân Mạt Ran tĩnh rựi vào thụ ngồi, trí não trung đàn thành viên tràn đầy, nhưng có chút chân dung, đã vĩnh viễn hồi đi xuống. Đây là Vân Mạt lần đầu tiên trực diện mất đi, nàng cho rằng chính mình nhìn quen sinh tử luân hồi, nhưng trong lòng vẫn cứ trầm trọng khó chịu. Nàng mở ra lòng bàn tay, nhìn chính mình tay, lại lần nữa cân nhắc con đường của mình. Mỗi lần chỉ huy đều là một kiện muốn mạng người sự tình. Mặc dù nàng chỉ huy lại hảo, cũng vô pháp bảo đảm mọi người mệnh. Có người lại đây tiếp đón bọn họ. Đình Hạo bình thường thập phần an tĩnh. Anh linh về cố thổ, chính khí tổn thiên địa. Liên sĩ nhóm cho cốt, cùng với lượng lực tưởng nhược khúc, ở hàng hạm hộ tống hạ, chuẩn bị trở lại cố thổ. Vân Mạt cùng Hoắc Xuyên đứng ở đám người phía trước, nhìn theo bọn họ rời đi. "Hối hận sao?" Nàng nhẹ giọng hỏi Hoắc Xuyên, đồng thời hỏi chính mình. Hoắc Xuyên lắc lắc đầu, Đây là chúng ta sứ mệnh, có một số việc, tổng phải có người đi làm. Vân Mạt hít sâu một hơi. Đúng vậy, có một số việc, tổng muốn đi làm. Tâm rất đau, nhưng cũng chỉ có thể ở một lần lại một lần mất đi trùng, một lần lại một lần huyết sắc mài dũa trùng, làm chính mình trở nên lẫm mạnh, làm chính mình tưởng càng thêm chu đáo chắc chắn, làm người một nhà đi đưa người khác luân hồi mà không phải chính mình. Lâm Phàm thành lẩm bẩm lẩm bẩm, hắn lại một lần cảm giác được, quân doanh cùng trường học không giống nhau. Bọn họ trải qua quá lớn như vậy một hồi chiến sự, không nói không có thể nghỉ ngơi, còn muốn tiếp tục làm liên tục đầu nhập căn cứ xây dựng cùng tân đóng giữ. Chúng ta thật là một đám đáng yêu nhất người, không gì sánh nổi, hắn ở tiểu trong đàn mặt treo trọc, cố ý sinh động không khí. Tán đồng, tán thành trên lầu. Một, một không không tam sáu. Mọi người cũng thập phần phối hợp, bọn họ đều ở nỗ lực làm chính mình không như vậy khó chịu. Người chết đã qua đời, điều chỉnh tốt tâm tình, tồn tại người còn muốn tiếp tục xuất phát. Bình tĩnh thời gian qua ước chừng 3 ngày, tâm thái điều chỉnh cũng không sai biệt lắm. Lưu Dược tiếp đón bọn họ, đánh anh hùng sao. Mới vừa kết thúc một hồi thực chiến, ai cũng không nghĩ lại đi thể nghiệm mô phỏng độ cực cao cơ giáp quảng trường. Như vậy anh hùng này khoảng game mô ngai, liền trở thành giải quyết dư thừa tinh lực cùng cảm xúc tốt nhất xuất xứ. Không có áo mụn cái loại này toàn phương vị giải trí thể nghiệm, bọn họ đơn giản tìm cái phòng nghỉ liền bắt đầu tổ đội. Cư nhiên liền như vậy đụng phải một cái quen mắt tiểu hào. Mạc mạc cảm giác cúc hoa căng thẳng, 1-1-2-2-1. Ta như thế nào cảm thấy này hào như vậy quen mắt? Hoác xuyên thấu đi lên, cẩn thận bồi thêm một câu, người hỏi hắn, có phải hay không họ trương? Đối diện đáp lại thực mò, ân, họ trương, danh giáo quan. Mọi người! Này cái gì duyên phận? Lần trước mạc mạc khai nhân yêu hào, mọi người quần đầu cùng ngược trương qua, dẫn tới vân mạc bị hắn tàn nhận hấn, không nghĩ tới hắn còn không có lui ru, cư nhiên tùy cơ tổ đội đều có thể bị bọn họ gặp g Trương Gia Quan, chơi game phóng thủy là không chuyên nghiệp hành vi. Trương Qua, ha ha. Con tưởng luyện luyện ngươi ba ba. Mọi người, đánh ước chừng 2 giờ, mọi người ác thú vị phát huy tới rồi cực điểm. Suy xét Trương Qua đã chơi cao hoàng đế sa, bọn họ lại một lần phát huy tập thể vinh dự cảm. Cái kia tiểu hảo, lần lượt nằm liệt giữa đường ở sống lại khu, không đợi phát huy thực lực, liền lại bị chờ ở nơi đó đội viên bổ đao. Mọi người lạc thú sớm đã không phải chơi game. Mà là chiếm trước đưa hắn đi sống lại công lao. Không chơi. Chương Qua rốt cuộc dơ lên cờ hàng, vẻ mặt buồn bực. Hắn muốn dĩ mừng đến quý tử, tâm tình tự hào, cố ý đăng nhập đi lên, muốn an ủi một chút này đó khả năng thiếu gái thiếu niên, không nghĩ tới, bọn họ vẫn là trước sau như một tìm đường chết. Rời khỏi trò chơi, dè chẻstderr hơn 20 cá nhân tổ cái tiểu đoàn, cùng Chương Qua tâm sự đằng sau kiếp này. Chương Qua, các ngươi ở bọn, làm thực không tồi. Vẫn mạng, huấn luyện viên giáo đến hảo. Hoác Xuyên, huấn luyện viên giao đến hảo. Lâm Phàng Thành, chúng ta còn có rất nhiều không đến vị địa phương. Lưu Dược, trên lầu chú ý, bảo trì đội hình, huấn luyện viên giao đến hảo. Trương Qua. Trương Qua, Nga đúng rồi, đã quên nói cho các người, hoặc ở liên bang chiến lược địa vị, đã bay lên tới rồi bê cấp, ta sẽ thực mau bị điều nhiệm qua đi, tiếp nhận chức vụ 002 căn cứ tổng huấn luyện viên. Mọi người vẻ mặt hoảng sợ, trong đàn thật lâu không có hồi âm. Trương Qua kiểu chân bắt chéo, một bên đầu nhi tử một bên chọc phủ đề, tiểu Giáp Nhi, còn dám đánh ta tiểu hảo. Trước qua, nghe nói Hoắc Xuyên chân bị thương. Hoắc Xuyên tay giơ lên, chạy nhanh hồi phục, không có việc gì, trên đùi đã buộc gạc vô người. Thẳng đến một chỉnh bài dấu chấm hỏi thổi qua, Hoắc Xuyên mới hiểu được lại đây chính mình đánh chính là cái cái gì. Tao. Hắn rủa thầm một tiếng, chạy nhanh rút về, bổ thượng một câu, ta là nói, trên đùi đã đóng vậy. Mọi người, không cần giải thích, ta hiểu. Chương qua tiếp theo nói Các ngươi làm tân binh, lần này lại khởi tới rồi quyết định chiến cuộc xu thế mấu chốt tác dụng, thực mau sẽ có thăng chức cơ hội cùng đất trống, tiếp tục cố gắng. Trong đàn một trận vui mừng. Lưu Dược cái thứ nhất nhảy lên, hắn còn đắm chìm ở vân mạt so với hắn thăng chức trước, trước tiên 8 năm rồi giẫm chung, cái này cơ nhiên cũng có thể chạy thắng càng nhiều người. Lưu Dược, tốt, cảm ơn huấn luyện viên, giải hoa JPG. Lâm Phương Thành, tốt, cảm ơn huấn luyện viên, giải hoa JPG. Sợ bẻ quá nhanh. Hoác Xuyên còn ở hồi phục mọi người không cần giải thích, ta hiểu kêu một cái, hắn nói mẹ nó. Kết quả trong đàn đã bắt đầu rồi tiếp theo cái đề tài, vì thế, Hoác Xuyên theo sát đã phát như vậy một cái. Hoác Xuyên, mẹ nó, cảm ơn huấn luyện viên, giải hoa gì v.g. Mặc mặc thuận tay chuyển phát, mẹ nó, cảm ơn huấn luyện viên, giải hoa gì v.g. Vân mặt chuyển phát, mẹ nó, cảm ơn huấn luyện viên, giải hoa gì v.g. Trước qua, Hoác Xuyên thực mau thu được tin tức ngài đã bị đá ra đàn liêu. Hoa xuyên. 641 toàn thể tấn chức. Vài ngày sau, cùng với họp đi vào quỹ đạo, quân bộ huy hiệu cũng hạ phát tới rồi các đại nơi dừng chân. Bộc chiến dịch, 002 căn cứ khen thưởng như sau. Thượng tá Lật Mộ, tấn chức đại tá, ban thời gian chiến tranh huân chương, đồng thời nhậm mệnh ngũ ngôi phu tập đoàn quân phó quân trưởng. Thiếu tá Vân Mạt, tấn chức đại tá, ban thời gian chiến tranh huân chương, đồng thời nhậm mệnh Ngọc Đông khu tập đoàn quân hậu cần bộ bộ trưởng. Thượng úy bộ viên, Lạm Bất, tấn chức trung tá Ban thời gian chiến tranh huân chương. Trung úy Hoắcuyên, Lưu Dược, Lâm Phạm Thành, Mạc Mặc, Tấn Trúc Thiếu tá, ban thời gian chiến tranh huân chương. Khen thưởng văn kiện ở quân bộ họp phỉ COF sẽ trang đầu thượng lan lộn. Lạc mộ loại này người từng trải liền không nói, càng nhiều tầm mắt nhìn thẳng kia từng chương non nớt khuôn mặt. Một ít lão binh trong lòng tuy rằng chua lòm. Cái kia tân binh liền, tuổi trẻ quá mức. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn người bọn họ gặp qua không ít, nhưng là như vậy tuổi trẻ lại lớn như vậy phạm vi tấn trước Từ trước tới nay lần đầu tiên, liên ngày mới cấp, bọn họ đã không nghĩ đi đếm. Chẳng qua, hồi phong chiến đấu trường hợp khi, bọn họ cũng là tâm phục khẩu phụ. Cung ản phạ bốn hào hạm chính diện quyết đấu, còn có thể không rơi hạ phong, này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Mặc dù chính mình ở có cái kia kỳ ngộ, cũng không có khả năng làm càng tốt, thậm chí liền cánh mạng đều có khả năng giữ không nổi. Cho nên, đó là dùng thực lực cùng máu tươi đổi lấy công tích. Chứ bỏ này đó, mọi người tiếp tục đi xuống kéo. Danh sách rất dài, liếc mắt một cái quét không đến đế. Thăng cấp nhân số nhiều làm nhân đố kỵ. Động tác nhất trí thiếu tá cùng chúng ta a, còn có cái kia tuổi trẻ nhất đại tá, đã là đổi mới trong quân đại tá tuổi kỷ lục. Đã có lão binh ngồi không được, thô giọng giống to. Nhìn cái gì mà nhìn, huấn luyện, đều cho ta hướng chiến luyện. Nhìn đến không? Đó chính là tấm gương. Đừng cùng ta trừng mắt, có bản lĩnh các ngươi cũng không đến 20 tuổi đi tân chức đại tá. Trung lương tinh một lão binh thở hổn hển. Đôi mắt đều trừng đỏ. "Vương Đống Quân, vốn dĩ nói bọn họ là bị trục xuất đều không quá phận. Nhưng lúc này, nhảy từ một con Tam Lưu Dế cấp Đống Quân, biến thành Nhất Lưu Bế cấp. Mấy lao giả kia lại đây trung ương tinh mở họp, nói chuyện đều đi theo kiên cường đi lên. Mẹ nó. Khi nào, Hàn Tân Minh liền cũng có thể một tiểu thượng ý cùng Thiếu Tá. Mễ Lệ Á cũng đang xem danh sách, nhìn kia một đám quen thuộc tên, cùng với tên mặt sau quân hàm, ghen rét môi đều căng trắng." Cuối cùng chỉ hận hận nghẹn ra tới bốn chữ gà chó lên trời. Đường Kiến Ma ở trong phòng đi tới đi lui, so sánh với những người khác, tâm tình của hắn càng thêm ma mu. Liên Nghệ tân chức trung tướng, Nhiếp Câu xanh thiếu tướng, đều là thực quyền phái nhân vật. Mấu chốt nhất chính là tư phụ văn ở bọn họ trong tay. Liên Nghệ tuyệt không chịu thiện bãi Cam Huy, một năm trước 186 hào tình, phong ngự cháo bị từ nội bộ mở ra, hắn hoa nhiều ít sức lực, mới thanh trừ cảm kích Đặc Lâm Kỳ, đem chuyện này mạnh mẽ đè ép đi xuống. Mà nay, đồng dạng thao tác phát sinh ở họp, bắt cả người lẫn tăng vận. Tư phụ văn rốt cuộc nổ ra nhiều ít. Đường Kiến Ma nôn nóng tính toán chính mình mạng lưới quan hệ. Hai cái giờ sau, hắn hạ quyết tâm. Con hảo, còn có cái cỡ rợ nguyên thủ có thể giám sóc, cỡ rợ còn có cái ở hợp nguồn năng lượng công ty đảm nhiệm đồng sự con thứ ba Kỳ Âu Bồ. Thực xin lỗi, cỡ rợ thật sự là liên bang từ trước tới nay nhất không có năng lực nguyên thủ. Nhược điểm bãi ở mọi người trước mắt, nếu hắn lập tức liền phải xuống đài, không bằng ở phát huy cuối cùng một lần tác dụng. Ném rồi, Đường Kiến Ma là chuyên nghiệp, nếu phải làm, hắn liền đánh đòn phủ đầu. Truyền thông đột nhiên tin nóng, đại lượng tin tức ngầm có ý một cái nội dung. Ngợp phát sinh nguy cơ trước, tư phụ Văn từng hướng cở dập nguyên thủ xin giúp đỡ, nhưng nguyên thủ lại vừa lúc ở cái kia khi điểm, lựa chọn tiến vào rời nhảy điểm, vô pháp truyền được. Chỗ chống thời gian dài đến mấy cái giờ, đến nỗi quân bộ bỏ lỡ tốt nhất chiến cơ. Đồng thời cho hấp thụ ánh sáng kỳ ô bổ kết sủ lượng một năm cùng với kéo cơ nguyên thủ cùng cờ giặc giao tình. Đồ công đạn đạo sự tình, cũng chẳng ai lập định. Truy thông chất vấn, này từng quộc từng cái, là trùng hợp vẫn là dụng tâm tính toán. Nguyên thủ đã danh dự quét rác, thậm chí dính dáng đến hư hư thực thực liên lạc tinh minh, bị bí mật giam giữ điều tra. Đường Kiến Ma tắc hao hết sức lực, rốt cuộc đem chính mình hái được ra tới. Liên nghệ híp mắt con mắt, tay trái treo băng vải, tay phải một chút một chút đánh mặt bàn. Đường Kiến Ma, ha ha. Thứ mau Một cái tên là khó được hồ đồ đại vệ hảo, lấy trùng hợp vì đề, phát tán liên tưởng, làm ra thao thao bất tuyệt. Màn hình một tẢ một hữu là cơ giặc cùng Đường Kiến Ma trùng hợp. Đường Kiến Ma nhìn giao diện thượng luôn luận, cái trán gân xanh thẳng nhảy. 186 hảo tinh tao ngộ hôm qua tái hiện. Tôi vợ trước lại là Hàn Bí thư. Tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là ngươi tế phẩm. Yếu tố nhất tinh tính sư, có không ở 2 năm dưới sát suất trùng, xảo rượu an bài hôn mê cùng tỉnh lại khi điểm. Xu hướng suy tàn có nén, Nhiễm Duẫn Linh cùng Văn Đăng Huy duy trì suất đã quanh hẳn 10% trở lên. Làm người nhất không thể tưởng tượng chính là, vị kia điệu thấp trầm nhiệt Văn Đăng Huy, cư nhiên gắt gao cắn ở Nhiễm Duẫn Linh mà sau, không nhiều không ít, trước sau bảo trì 5% trên dưới số phiếu. Vân Mạt đánh báo cáo, mượn từ dưỡng thương, xin nghỉ phép 3 tháng. Lần này sự kiện, chỉ sợ không bằng bên ngoài thượng đơn giản như vậy. Chẳng sợ khắp nơi tạm thời ngừng lại đối kháng, nhưng nguy cơ lại trước sau tồn tại. Rơi nhảy điểm đột nhiên xuất hiện, cùng lần này chiến dịch có hay không quan hệ? Là ai? Có năng lực thiết nhập nạ tạ xạ trung tâm hệ thống? Nghe nói còn làm ra tới một cái đổ dỏ nạ tạ xạ. Nàng tổng cảm thấy sau lưng có một đôi nhìn không thấy tay, ở thúc đẩy này hết thảy. Mà bọn họ, liên bang cùng ngàn phạ, đều là quân cờ. Chấp cờ người, không phải tộc ta. Hơn nữa, có thể chú đáo chặt chẽ an bài này hết thảy, bọn họ chỉ sợ có áp đảo liên bang phía trên khoa học kỹ thuật trình độ. Là tinh minh sao? Nếu là bọn họ. Thời gian không nhiều lắm, nàng mau chân đến xem gạ vương hảo, mau chóng đem nó trạng thái khôi phục đến đỉnh thời khắc. Dương nàng con cực đại ba lô xuất hiện ở căn cứ cửa khi, sớm đã có 6 cái thanh niên chờ ở một bên. Hoắc xuyên sao đen đầu tóc, ta về trước ra một chuyến, sau đó tìm ngươi hội hợp. Bất quá, có thể trước đưa người qua đi. Lưu Dược theo sát đi dạo hai bước lại đây, vỗ vỗ ngực trái túi huấn trường, ta cũng đi về trước một chuyến, chúng ta tiện đường Lâm Phàm Thành cũng là giống nhau ý tưởng. "Em à, công thành danh toại là lúc như thế nào có thể cầm ý liễu ra hành? Khó được nghỉ phép, về nhà phía trước, còn phải đường vòng hồi tranh rẻ trẻ sợ sao? Trông thấy đã lâu bạn cùng trưởng cùng các giáo quan. Nghĩ đến chính mình từ đây khả năng sẽ trở thành muôn vạn thiếu niên đốc ngộng, mấy vạn gia trưởng trong miệng con nhà người ta, liền cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hoắc gia tư nhân hàng hạng, sớm đã chờ ở tinh cảng. Sinh hoạt trợ lý an bài, trước sau như một chu toàn cùng phải mái." 642 lại ném tiền. Tứ học đến gỡ Lý Hệ Thế, bình thường phải đi một vòng tạ hữu, bọn họ ở hàng hạng thượng trừ bỏ xem phiên chính là chơi game, suy suất không thành bộ dáng. Vân Mạt còn tính chăm chỉ, đi chú ý một chút tứ cửu dịch học đường cùng tinh thần lực rèn luyện phòng phát sóng trực tiếp, thuận tiện cho nàng kia hai miễn phí lao công tiến hành rồi tinh thần mãn tán ủi. Liên Châu cùng La Viễn Kha phấn khởi tri ý quả thực muốn băng phá màn hình, liên tiếp đổi theo hỏi. Vân Mạt Hoa không sai biệt lắm 2 giờ Mới đem này hai nhiệt tình công nhân chân an, mở ra quang nào chuẩn bị thả lỏng một chút. Hoắc Xuyên không hề hình tượng dựa vào trên ghế nằm, nghiêng đầu nhìn Vân Mạt quang nào, mặt trên đang ở vận hành một khoản thiên thạch xuyên qua chiến hạm trò chơi. Góc trên bên phải là nàng nghịch chống tình huống, 1000 điểm tệ. Hoắc Xuyên xách một tiếng, thật là hảo nghèo. Còn không đợi hắn nói cái gì, Vân Mạt đã chuyển phát một cái trò chơi chia sẻ liên tiếp cho hắn. Hoắc Xuyên, làm gì? Ta không chơi cái này. Lưu Dược cũng thu được Trực tiếp từ trước bài quay lại thân, Vân tổng, ngươi có ý tứ gì? Muốn mời ta tổ đội sao? Vân mặt đầu cũng không nâng, không phải ta này không thua hết sao? Mỗi ngày cấp bạn tốt phát 2 điều mời, đưa tặng 1500 điểm tệ. Hoắc xuyên, vô pháp dung nhập nghèo bức thế giới. Lâm Phàm thành thấu lại đây, không phải đâu, 100 tệ tương đương một tinh tệ, lại không quý, ngươi xung điểm nhi tiền không phải được rồi. Ngươi mới vừa không phải trả lại cho ta đánh thưởng quá 100 tinh tệ sao? Ý ngoài lời Ngươi lại không thiếu điểm này nhi tiền. Nghe đến đó, Vân Mạn sâu kín nhìn chằm chằm hắn, thịt đau một giây. Lâm Phàm thành hậu chi hậu giác, theo bản năng tưởng sau này lui, ngươi này ánh mắt, có ý tứ gì? Lưu Dược giống như hiểu được, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Vân Mạn, ngươi không cần nói cho ta, ngươi đánh trò chơi này, chính là vì tránh trở về kia 100 đồng tiền. Vân Mạn, ngươi đoán? Lâm Phàm thành ở trung điểm thượng khai một cái huy chương đề tài. Phổ cập liên bang bạc cánh huy chương cùng với thời gian chiến tranh huy chương trở các loại huy chương thu hoạch khó khăn cùng hàm kim lượng. Trên thực tế, hắn chính là tưởng trang bức. Nhưng mà, Tân đăng ký hảo lại chỉ có như vậy một cái đề tài, thực mau liền chìm xuống. Vân Mạt Trụ không nổi hắn lại nhải, một giờ trước cho hắn đánh thưởng 100 tinh tệ, làm người khác khi có thể vượng một chút. Lâm Phàm Thành không dám tin tưởng, có người như vậy keo kiệt sao? Ta trả lại cho ngươi được rồi đi. Vân Mạt Trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì? Ở nơi nào té ngã liền phải ở nơi nào bò dậy. Từ chỗ nào hoa tiền, liền phải từ chỗ nào kiếm trở về. Hoắc Xuyên Sen mồm hỏi, như thế nào tránh? Vân Mạc chỉ vào giao diện, đánh thông quan, liền có thể thắng điểm tệ, tháng ta liền có thể đổi tiền mặt để hiện a. Lưu Dược chọc nàng một đao tử, vậy ngươi tránh đến tiền sao? Vân Mạc, bánh mì sẽ có. Mơ tưởng làm nàng nạp phí chơi cho chơi. Mọi người sôi nổi xoay chuyển quay đầu lại. Vờ rằng đệ bổn đại, cam đoan không giả. Giám định không thể nghi ngờ. Tan tan, đều tan đi. Nửa giờ sau, phục vụ người máy lại đây đưa đồ ăn vặt. Hoác xuyên xem vân mặt nửa ngày không động tĩnh, hỏi nàng, ngươi như thế nào không đánh? Vân mặt muốn ly cà phê, uống một ngụm, thua hết, hôm nay đưa tặng ngạch độ cũng không có. Hoác xuyên, nếu không ngươi lấy ta hào đánh, còn có thể có một nghìn tệ. Vân mặt khỏe miệng đều nết lên tới, kêu hóa ra hảo. Bộ riêng thật sự là xem bất quá đi, một ngàn tệ chính là mười đồng tiền. Ngươi này trạng thái, đánh một ngày cũng không thắng được một trăm khối. Vân Mạc, không có việc gì, hiện tại cái gì cũng làm không được, không thiếu thời gian. Bộ riêng cho nàng truyền cái liên tiếp nhận tới. Vân Mạc hỏi, đây là cái gì? Ta không tùy tiện điểm liên tiếp. Bộ riêng quét mắt giao diện, không chút để ý nói, ngươi không phải khai cái phòng phát sóng trực tiếp sao. Hiện tại là hoạt động trong lúc, đánh thưởng 5.000 tinh tệ, có ưu đại. Mặc mặc lời lẽ chính đáng chỉ vào bộ riêng, đánh thưởng. Ngươi hỏi một chút Vân Tổng, ở phòng phát sóng trực tiếp đã hơn 1 năm, nàng hoa quá một khối tiền sao? Ngươi làm một cái hàng năm bạch phiêu người đi đánh thưởng 5000, ngươi đây là muốn nàng mệt. Bộ diên, đánh thưởng 5000, trả về 3000, mặt khác đưa tặng 2000 tình tệ trung điểm điểm tệ. Vân Mạc ngạc nhiên, vì cái gì? Còn có này chuyện tốt nhi. Này không phải tương đương với tặng không sao? Hoắc Xuyên bĩu môi, này kịch bản hắn quá quen thuộc, Hoắc thị kỳ hạ không ít công ty con cũng như vậy làm. Hoắc Xuyên nghĩ nghĩ, cho nàng phụ cấp, trung điểm cùng ngươi kia phòng phát sóng trực tiếp đều là đồng tấn kỳ hạ. Hiện tại hiện tại cạnh tranh quá kịch liệt, lưa ra đoạt trung điểm không ít lưu lượng, lại không nghĩ biện pháp đã bị động. Lúc này vừa lúc đuổi kịp quý mạng, ta đoán là muốn hướng báo biểu, làm thu vào, làm chính mình không như vậy khó coi. Vân Mạn, đã hiểu. Tuy rằng không có trực tiếp chỗ tốt, nhưng là không có lỗ vốn, hơn nữa có thể tiến thêm một bước tăng lên nàng kia phòng phát sóng trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng, tương đương với cho một cái miễn phí quảng cáo. Cái này có thể có. Vì thế, Vân Mạt thỏa thuê đắc ý đi làm phí, sau đó đánh thưởng. Chờ đến 24 điểm thời điểm, lại vẫn cứ không có thu được trả về điểm tệ. Vân Mạt lòng có điểm nhi hoảng, nàng sờ mặt, không thể đi. Ngũ tệ tam khuyết không thể như bước đến này phần thượng đi. Liên điểm này Nhi buôn bán vì thu vào đều không cho nàng có. Bộ Diên xem nàng vẫn luôn ở cuối đầu sợ pèm, thò qua tới hỏi, làm sao vậy? Không tươi chứng. Vân Mạt ngân một tiếng. Lâm Phàm Thành cũng đi theo soát một chút bình, ta cho chính mình đánh thưởng, đến chứ a? Vân Mạt, càng khó chịu như thế nào phá? Nang lại một lần cờ lật mở giao diện, tỉ mỉ đọc điều khoản, thấp thoáng ở một ngàn nhiều màu đỏ văn tự bên trong, có một hàng đặc biệt không chớp mắt nói, chưa đi đến nhập hoạt động giao diện, không đáng trả về. Vân Mạt, thảo. Hoạt động giao diện ở đâu? Lâm Phàm Thành cũng mở mịt lắc đầu, ta mẹ nó cũng không biết a. Vân Mạt hỏi, vậy ngươi như thế nào sẽ có phần điểm? Hai người tiến đến cùng nhau lẩm nhẩm lẩm nhẩm, tỉ mỉ xác thực thẩm tra đối chiếu sở hữu thao tác trình tự sau, rốt cuộc phát hiện, Lâm Phàm thành hắn đi trừ một cái thưởng. Mà Vân Mạt quăng náo, tự động che chắn cắm kiện. Nàng không có nhìn đến quá hoạt động giao diện, tự nhiên cũng không có tay động đổi mới. Vân Mạt tay run, khí không được. Nói tốt tự động đổi mới tiến vào hoạt động giao diện, như thế nào liền không có tự động đổi mới? Còn phải dùng hộ tay động đổi mới? Ai mẹ nó biết hoạt động giao diện ở đâu? Mọi thời tiết khách phục đã liên hệ quá, lạnh như băng đáp lại liền một cái, ngài không có tiến vào hoạt động giao diện, cố không tham dự phần điểm. Vân Mạc hít sâu một hơi, bàn một cái tát chụp ở trên mặt bàn, ta thực tức giận. Vốn là một chuyện tốt nhi, không tốn mô xu, đạt được miễn phí tuyên truyền. Nhưng mà, muốn này chuyện tốt nhi người quá nhiều, liền ở vừa mới, vô số quảng cáo sập pem, hơi kém đem hệ thống điều chỉnh tạm đốn. Đưa mọi người đều đứng ở một cái chụp hành thượng thời điểm, kia tuyên truyền hiệu quả đã bị đại suy giảm. Hiện tại 5000 đánh thưởng tuyên truyền hiệu quả, có thể đuổi kịp ngày thường 1/10, đều phải cảm ơn trời đất. Nang dùng 5000 tinh tệ mua cái tịch mịch, có loại bị lửa gạt phẫn nộ. 643 người không cao hứng ta liền cao hứng. Hoắc Xuyên cũng tấu lại đây, ngẫm, cái này, hắn trước tiên thông cáo, ngươi giống như không chiếm lý. Vân Mạt trưng mắt hắn, cau mày không nói lời nào. Hoắc Xuyên sờ sờ cái mũi, Phan Huy chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, ngươi yêu cầu pháp luật chi vì sao? Vân Mạt lúc này mới thở phào một hơi. Yêu Cẩu. Hoắc Xuyên nhỏ giọng nói, "Ta cho ngươi đánh cái dự phòng trầm, ngươi khả năng không thắng được." Vân Mạt, "Vì cái gì? Ta tuy rằng từng có sai, nhưng đối phương cũng có sai, hoạt động thuyết minh không đủ rõ ràng." Hoắc Xuyên có điểm không đành lòng đả kích hắn, vẫn là lưu vực dứt khoát, hắn điều ra tới trung điểm cực đại uy cồn, đẩy đến Vân Mạt trước mặt, nhìn xem. "Vân Mạt, nhìn cái gì?" Lưu Dực nói. "Trung điểm tra hắn, Bác Sơn đi giả hút." Vân Mạt không đợi nói chuyện, bộ diện cũng thấu lại đây. Màu lam đôi mắt chớp, xách, rướm đến văn sát. Hắn tra ngươi đánh không lại. Vân Mạt, "Trường ngươi khác trí khí." Lưu Dực nói, biết vì sao hắn tra kêu Bắc Sơn đi giả hồ sao. Vân Mạt lắc đầu. Lâm Phàm thành nhân cần đem ngàn độ tuần tra giao diện phụng tới rồi nàng trước mặt, thái độ cực hảo bắt đầu niệm, truyền thuyết, hắn tra đang kia ở trung ương tinh Bắc Sơn, thư kiện trước nay không có thua quá, trên phố nghe đồn, Bắc Sơn đi giả hồ. Vân Mạt quay đầu xem Hoắc Xuyên, cho nó đổi cái trà. Hoắc Xuyên, cái này có chút khó. Róc Mộ Bitcoin trong đó, chính nói thu mua đầu, hắn sẽ không cho chúng ta cơ hội. Vân Mạt thật dài hít một hơi, đóng một chút đôi mắt, ta thực tức giận. Thừa một cái cuốn nàng tiền hồ đa kim, đã dùng quãng đời còn lại xui xẹo, xám hối hắn sai lầm. Nhưng là lúc này đây, nàng lại khả năng cần thiết đến nhận. Lúc này cảm thụ liền một chữ, nôn. Hoắc Xuyên cho nàng ra chủ ý, vậy ngươi nếu không, đem phòng phát sóng trực tiếp đổi một cái ngôi cao. Vân Mạt ánh mắt sáng lên, có đạo lý. Tiêu Nam Nguyên số hiệu đã từng bước hoàn thiện, đang cần dẫn lưu, phía trước còn có cố kỵ người dùng tiêu phí thói quen, cùng với hiệp nghị không tới kỳ, cái này vừa lúc nhân cơ hội chuyển nhà. Lập tức động thủ. Thông tri, tiêu hộ, đăng ký. Nguyên bộ hoạt động như nước chảy mây trôi. Vân Mạt tạm đi miệng, nghĩ môi cao như vậy tìm đường chết, này bất chính hảo cho nguyên số hiệu quật khởi cơ hội sao? Lâm thao tác người dùng không ở số ít, con kiến chuyển nhà, trường này đi xuống vẫn là tương đương có uy hiếp. Tiêu Nam ở nàng bảy Miu đặt kế hạ, bốn phía đánh quảng cáo, thậm chí hấp dẫn không ít đại vệ hảo qua đi, nguyên số hiệu nhân cơ hội hút một đợt lưu lượng. Bộ Diên ở một bên điểm điểm điểm, nửa ngày lúc sau bỗng nhiên ngẩng đầu, ta tìm được người khởi sướng, phải cho hắn bộ cái bao tải sao? Ai? Vân Mạc đã đứng đi hỏi. Bộ Diên cờ lật mở hình ảnh, một cái bụng phệ trung niên nam nhân ánh vào mỹ mắt. Vân Mạc nhìn đến hắn tóm tắt trong ngay mắt, liền nhịn không được cười. Ha ha ha. Thiên đạo hảo luân hồi. Thoả, ta không so đo. Lưu Dược to mò bảo bảo giống nhau, hắn làm sao vậy? Vân Mạc từ trong túi nặn ra tiền xu, vừa nhìn vừa nói, người này mày tương giao mi đôi tán, năm nay đại vận vô dụng, có hao tiền chi tướng. Còn có sao? Tiên tướng nói, hắn đang ở đối Minh Thanh Mai nhắc tới tổ tụ. Nhưng mà, Tùng Quẻ, Phù Hào Lâm Không, lý do không tạo không đủ, kiện tụng không thắng. Ta tổn thất 5000 khối, hắn tổn thất 5000 vạn, ân, ta sẵn khoái. Hoác Xuyên. Quả nhiên, 3 ngày sau, bác Sơn đi ra hút WB kênh thượng, xuất hiện một bộ ủy hủy khuất khuất hình ảnh. Không bao giờ có thể đọc cô cầu bại đâu, trở thành tinh lịch 1174 năm cái thứ nhất vong hồng từ ngữ. 644 liền giá trị tam bao quay cây. Trải qua hơn ngày dài dòng lữ đổ, hàng hạm ngừng ở G Lee Hê Sệ. Ánh mặt trời lộ ra cửa sổ mạn tàu chiếu xạ tiến vào, bên ngoài so lần trước tới thời điểm càng thêm phân vinh, cũng càng giống năm đó cổ địa cầu. Vân Mạt có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nàng đem ba lô ném ở sau người. Động tác quá lớn, hơn nữa trong bao đồ vật quá nhiều, khóa kéo bị tốn khai một chút, một tiếng mục chế quyển chụp lộ ra tới. Ai đợi chút, giúp ngươi kéo lên, Lưu Dược gọi lại nàng. Vân Mạt đứng yên, liền nghe được Lưu Dược gi một tiếng. Làm sao vậy? Vân Mạt hỏi. Lưu Dược nhéo nhéo kia căn quyển chụp sau, cho nàng kéo lên ba lô, không có gì, ngươi tới nơi này như thế nào còn mang theo kia bức họa? Vân Mạt sửng sốt một chút, lắc lắc đầu, này họa có loại không giống nhau cảm giác, ta tưởng nghiền, cứu một chút. Nga, Hảo đi, ngươi đi đi. Có việc liên hệ. Mọi người phất tay từ biệt, Vân Mạt mang theo Mạc Mặc cùng bộ diện, ba cái nam tinh người, bước lên đi khách sạn lộ. Tài xế từ kính chiếu hậu quét bọn họ liếc mắt một cái, một bộ nhiệt tình bộ dáng, đi đốc đích điến tính cảng. Ân, Vân Mạt lễ phép đáp lại một câu. La đi xem gạ vạt Hảo đi. Tài xế hỏi Bộ Diên có chút không bình tĩnh, như thế nào gạ vặt hảo mọi người đều biết sao? Tài xế nói, kia e tinh du lịch hạng mục, sắp phô thật sự đại, đứa địch niết tinh cảng trung quanh hơn 400 ha diện tích, tất cả đều bị bọn họ bắt lấy tới. Chỉ có ban ngày tiếp đại du khách, ban đêm sẽ phong bế lên tiến hành hàng hạm giữ gìn. Cái này hạng mục, nghe nói vài chục tỷ đâu, xem bộ dáng này, là thu không trở lại đâu. Mắc mắc thử hỏi hắn, thu không trở lại là chuyện như thế nào? Tài xế nước mắt Thông qua kính chiếu hậu nhìn thẳng hắn, ban đầu thời điểm, bánh lưới đánh thực đủ, lui tới du khách đổ mới mẻ, quả thực nối liền không ngứt. Chúng ta mỗi ngày đón đi giúp về khách nhân đều đi theo nhiều đi lên. Sau lại đâu? Tài xế thổ tức, sau lại à, thứ này liền cùng khảo cổ hóa thạch giống nhau, chính là một cái thân xác, xem qua một lần, ai tới xem lần thứ hai a. Hơn nữa, bọn họ nói là buổi tối đuổi tiến độ, đến bây giờ vài tháng, cũng chưa thấy được thực chất tiến triển. Trong chốc lát ngươi sẽ biết chư bỏ hoa sức lực bên ngoài xem thượng, nội bộ bảo lưu lại ngay lúc đó vũ khí tiếp lời ngoại, mà khác, cùng giống nhau tinh hạm không có quá lớn khác nhau. Ban đầu còn có một ít người, mỗi ngày ở chung quanh khách sạn ở, nhìn chằm chằm này hạ ngục xem, gần nhất cũng ngừng nghỉ. Nga, vẫn mặt nửa hạp hạ mi mắt, nhẹ nhàng cong cong khẽ môi. Vương tiểu kiệt làm việc, quả nhiên là chu toàn. Ban đầu nhìn bọn hắn chằm chằm, hẳn là liên bang cùng án phạ người đi. Nói vậy chư bỏ kỹ thuật nhân viên còn có quân đội có thể ở bọn họ mí mắt phía dưới giãn lận, cùng bọn họ háo kiến nhẫn, thực sự không phải chuyện chuyện dễ dàng. Bất quá, từ tài xế trước mắt phản ứng xem, bọn họ che giấu thực hảo. Tới rồi, tài xế cắt đứt nguồn năng lượng cung cấp, xe chậm rãi ngừng ở khách sạn cửa. Vân Mạt lại lần nữa cảm thán Vương Triệu Kiệt chu toàn. Phạm vi 400 ha tinh cảng trung quanh, là chi chít như sao trên trời khách sạn, xa hơn một ít địa phương, là liên miên thành phiến công nhân ký túc xá. Làm tốt vào ở thủ tục Phóng hàng hành lý, thông qua hệ trước, xuyên qua khách sạn, đổi thừa bên trong quỹ đạo thức giao thông, mới có thể đến thị công hiện trường. Trống trải hoang dã, gã vạn hào cực đại thân thể, liền như vậy hiện ra ở mọi người trước mắt. Mặc mặc nỗ lực chớp chớp mắt, áp xuống kích động cảm xúc, đây là bọn họ. Tuy rằng nó thân thể đã là loang lổ, quan tâm chỗ còn thiếu một cái miệng to, thậm chí liền mấu chốt nhất động lực cùng điện lực hệ thống đều không có. Nhưng, đây là cái mới tinh bắt đầu. Ba người vừa đi vừa cảm thán. Nếu không phải biết nội tình, ai cũng không thể tưởng được, này mặt sau còn sẽ có khác tính toán. Bởi vì, nó nhìn qua chính là cái tập các loại máy lưới với nhất thể, hận không thể tuyên dương mọi người đều biết du lịch hàng ngủ. Thật cảnh tham quan xong sau chính là triển thính, nơi đó quay cuồng thực tế ảo hình chiếu, trừ bỏ gà và hào, còn có mặt khác mấy con tàu sân bay cấp tinh hạng tiếp trước kiếp này, thậm chí xứng với rung động đến tâm can bối cảnh. Đương nhiên, cũng bao gồm sửa chữa sau, gà và hào xuyên qua kéo hình vẽ trang trí tinh vực video. Triển tính nội dung phong phú đến, cũng đủ làm ngươi chú lưu 1 giờ trở lên, này phần công lực, lệnh người thổn thức không thôi. Lại nơi xa địa phương, còn lại là nghỉ ngơi khu, bố trí phục cổ mà lại tràn ngập hiện đại hóa thoải mái. Vấn mặt rốt cuộc minh bạch, liên bang vì cái gì sẽ buông phòng bị? Bởi vì, Gà Vạc Hào nhìn không ra bất luận cái gì bị gia công dấu hiệu. Toàn bộ hạng mục cũng tràn ngập tiền tài hương vị, chỉ cần tiền cấp đúng chỗ, không có địa phương là không thể đi, Gà Vạc Hào rộng mở quần lốc cho ngươi tùy tiện xem không có bí mật, như thế thẳng thắn thành khẩn. Những cái đó tình báo nhân viên mỗi ngày đều có thể tới phiên cái đế rớt. Hơn nữa học chiến sự, không ít người đã bị điều trở về. Dân gia, liên lệ thương kiểm tra cũng chưa hứng thú. Nhưng cùng này phân thẳng thắn thành khẩn tương phản chính là ở Yên Tĩnh đêm khuya, lại có vô số vô miên thân ảnh. Nơi này là bọn họ đại bản doanh, ba người thay hình đổi dạng sau, trở thành nhân viên công tác. Vẫn mặt gần nhất có chút tâm thần không yên. Kia bưng hỏa ở nàng ba lô Tựa hồ ở ảnh hưởng năng cảm xúc, nàng thậm chí ở ngày nọ mơ thấy cái kia vách núi phía trước bóng dáng, người nọ chắp tay trước ngực đứng ở trước ngực, bổ đứng, kiêu căng đầu thành kính phục hạ, trước mặt một bộ thật lớn tiễn tự. Khan khan tiếng nói đang nghe không rõ lắm, chỉ nhớ rõ mấy cái đoạn ngắn. Ta nguyện buông toàn bộ. Ta chỉ nghĩ, tái kiến nàng một mặt. Một cổ thật lớn bi thương ập vào trước mặt, Vân Mạc tách từ trên giường ngồi dậy, một thân là hãn. Nàng rất ít nằm mơ, ngậm với nàng mà nói, thường thường là có chuyện phát sinh dự triệu. Tâm tình vô pháp bình tĩnh, nàng lấy ra dưới gối tiền sù, thử bạc một quẻ, cái gì đều không có. Mở ra lòng bàn tay, bình tĩnh nhìn trưởng gian Hoa Văn. Nàng vẫn luôn biết, chính mình đường sinh mệnh thượng có một cái hướng về phía trước phân nhánh, là kim sắc, là công đức nhan sắc. Nhưng đi vào tinh tế sau, kia đạo kim sắc không có xuất hiện, nàng tưởng công đức triệt tiêu nhân quả. Mà lúc này, đường sinh mệnh thượng lại lần nữa xuất hiện kim sắc. Vân Mạt đi đến trước bàn, bàn tay vắt qua kia bức họa Mặt tiền cửa hiệu mà đến vẫn là cái loại này thê lương cảm giác. Giấy vẽ không biết là cái gì làm, tài chất cực hảo, tin tưởng có thể lại bảo tồn vài trăm năm đều sẽ không phá. Nàng cấp hóa xuyên đám người xem qua này họa, bọn họ trừ bỏ đẹp cùng có ý nhị cảm thụ ngoại, không có mặt khác ý tưởng. Nay Hoa, là muốn biểu đạt có ý tứ gì sao? Chỉ có huyền môn người trong có thể minh bạch. Có phải hay không đến tìm Lăng Cửu nhìn một cái? Cả đêm không ngủ kiên định, ngày hôm sau, nàng ở gã vặt vũ khí gian lại gặp một cái không tưởng được người. Liên giáo quan Vân Mạt híp mắt một chút đôi mắt, cho rằng nhìn lầm rồi. Liên Nghệ tùy ý dựa vào ở bên cạnh trên vách tường. Hắn thân cao chân dài, lúc này không có mặc vẫn thưởng quân trang, mất đi vẻ thưởng kia cổ nghiêm cẩn hơi thở, cả người như một bộ lặng im tranh phong cảnh. Nghe được Vân Mạt thanh âm sau, hắn chậm rãi xoay người, cái mũi như cỗ cao thẳng, hai hàng lông mày bình bay thẳng dương, nhưng trên mặt đường cong nhu hòa không ít. Vân Mạt đi phía trước đi rồi vài bước, là như thế nào ở chỗ này? Nghỉ phép đến xem Gạ Vạn Hào, để ý sao?" Liên Nghệ nhẹ nhàng bâng cơ một câu, phối hợp hắn hơi thấp ánh tiếng nói, thế nhưng đem Vân Mạt cấp hỏi sử xúc. "Có thể để ý sao? Nếu không có hắn, Gạ Vạn Hào cũng không có khả năng bình an đến đến nơi đây." Huống hồ người này trên mặt còn mang theo tái nhợt, hẳn là trọng thương chưa lành, dưới tình huống như vậy cự tuyệt hắn, tổng cảm giác lộ ra nồng đậm tội ác cảm. Nói nữa, hắn nếu muốn xem đồ vật Có thể là một câu đề ý liền chống đỡ được sao? Vân Mạt sờ sờ cái mũi, như thế nào sẽ? Phi thường hoang nên. Trên thực tế, hắn là bị nhiếp câu xanh đóng gói lộng lại đây, mị kỷ danh rạng thế hắn sáng tạo cơ hội. Cái kia độc thân thảo hán, đem hắn lộng thượng hàng hạng phía trước, một tay đè lại hắn vai phải, "Ta toàn liệt báo các nam nhân, thuần một sắc quan côn, làm đội trưởng, ngươi có thể thân làm tác. Các huynh đệ đã đánh cuộc tam bao que cay, ngươi có thể hay không ở 30 tuổi phía trước kết thúc độc thân?" Công lược ở chỗ này. Nhìn đến không. Bước đầu tiên, cách ly Hoắc Uyên, cái này ta tới, cho hắn tìm điểm nhi sự tình làm. Bước thứ hai, nếu thế, Ngọa Tào, xem ngươi này nửa chết nửa sống bộ dáng, cũng không cần trang, ngươi liền đi thôi. Bước thứ ba, làm bạn, ngươi xem làm a. Liên Nghệ Tâm nói hắn liền giá trị tam bao que tây sao, đã bị liền đẩy mang xô đẩy lộn tới ghế dựa thượng. 645 hàng ngày, bá tổng. Hiện tại xem vẫn là buổi tối xem. Vân Mạt đi bộ đến hắn bên cạnh hỏi. Liên Nghệ còn dựa vào ván tường, không nóng nảy. "Còn không có chúc mừng ngươi thăng chức." Vân Mạt tâm tình còn tính vui sướng, sau eo dựa vào cửa sổ phía dưới hành lang thượng, đưa lưng về phía cửa sổ cười cười, "Cảm ơn." Liên Nghệ hỏi, "Không nhận chức liền nghỉ phép, ngươi không sợ phía dưới người nghĩ nhiều?" Vân Mạt nâng lên thủ đoạn, chỉ chỉ trí não, "Đã nhận chức, cảm tạ thực tế ảo kỹ thuật, có thể viễn chỉnh làm công." Liên Nghệ điều chỉnh hạ tư thế, cũng học nàng lưng dựa ở cửa sổ thượng. Buổi chiều dương quang chiếu vào phía sau lưng, có loại ấm áp thoải mái. Ấn, tin tưởng ngươi sẽ làm thực hảo. Vân Mạt thử hướng bên cạnh nhích lại gần, nhỏ rộng hỏi, liên giáo quan lần này tới gỡ lì hệ xệ, không chỉ là nhìn xem gã vạt hào đơn giản như vậy đi. Liên nghệ ngón tay vướt ve lan can, nhìn gần trong gang tức lông xù xù đầu, tâm tình không thể nói hảo. Hán đôi mắt buông xuống, tín nhiệm, thật đúng là cái thực sa sỉ đồ vật. Vân Mạt hỏi tiếp, ngài không phải là hối hận đi. Liên bang đối gạp Vạt Hảo có ý tưởng khác. Liên Nghệ Vô Ngữ xem nàng, "Ta tưởng, người với người chi gian hẳn là có một ít thẳng thắn thành khẩn." Vân Mạt Thông thuận nói tiếp, "Ngẩng, ta cũng cảm thấy." Nhưng là thẳng thắn thành khẩn, là thành lập ở tin tức cơ sở thượng Á Liên giáo quan. Trong lòng lời nói, thẳng thắn thành khẩn cái giấm, "Lão tử cái gì chi tiết đều ở ngươi mí mắt phía dưới." Phù Du ham thụ thời điểm, làm Phù Du lấy cái gì đi theo đại thụ thẳng thắn thành khẩn. Gã Lý Hệ sẽ là viên tôn trọng cổ văn hóa du lịch tinh, gã vạn hào hàn ngục, cũng bởi vậy bị chế tạo thượng dung cổ văn hóa cùng hiện đại khoa học kỹ thuật cùng nhất thể sáng tạo tính hạt ngục. Loại này dung hợp thể hiện ở các phương diện. Liên tỷ như nói, Vương Tiểu Kiệt không biết từ chỗ nào làm ra một bộ hiệp giáp mã, đang ở cách đó không xa trên màn hình lan lộn truyền phát tin. Trên quảng sáng, một đội cơ giáp Hoa Sơn luận kiếm, so đấu cơ giáp giới võ lâm minh chủ. Lời kịch tục không thể lại tục, vân mạt xem khỏe mắt giật tang tang. Nhưng mà, ngay kịch đang nhận được vô số tinh tế nhân dân yêu thích. Vô hắn, cơ giáp làm ra cổ võ chiêu số, tương đương có manh lưới. Không thể không bội phục vị này phát tán tính tác giả. Liên Nghệ ánh mắt cũng quét qua đi, vừa lúc thấy được phía dưới quần sáng. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Mạn, ngươi nhất định học không được Tả Hữu lẫn nhau bác chi thuật. Vân Mạn, Liên Nghệ tiếp theo nói, suy nghĩ kính đáo là chuyên tốt, nhưng là phải phân người. Từ đầu đến cuối, chúng ta đều là Minh Hữu, ta đối với các ngươi Trương Mai đều thực thẳng thắn thành khẩn. Gã vặn chữa trị cùng cải trang, không như vậy dễ dàng đi. Có rất nhiều hệ thống đều là tổng thể, gã vặn hào là trăm năm trước kỹ thuật, đoán lưu tiếp lời, có không ít đã cùng trước mặt vũ khí hệ thống không kiêm dung. Khoa học kỹ thuật tiến lệnh, không phải một sớm một chiều có thể đuổi kịp và vượt qua. Các người yêu cầu một cái cấp quan trọng tổng sư. Vân Mạt lâm vào suy tư, nàng đương nhiên biết, Lam Tinh kỹ thuật nhân viên có rất nhiều, các phương diện chuyên gia đều có, nhưng là chẩn nhà ở đằng kia không có nhân xâm cùng quá loại này tinh hạm thiết kế cùng chế tạo. Mà kỹ thuật nhân viên tính tình, lại là hiếm thấy cẩn thận cùng cố chấp, mỗi ngày vì một cái tham số thay đổi ồn ào đến long trời lở đất giống nhau, ngày hôm sau còn tiếp tục tiến đến cùng nhau trình tháng cùng nghiên cứu. Nàng yêu cầu một cái có thể ép tới chủ những người này người. Serta cả gì ý ở Lưu đại sư là cái tốt nhất người được chọn, nhưng không xác định hắn chính trị lập trường, càng không hảo cường hành đem hắn chói lại đây. Chính lung tung rối loạn nghĩ, liên nghệ mày hung hăng níu lại mũ bàn tay thượng gần xanh đi theo nhảy lên, hắn chân mềm nhũn, theo bản năng phải bắt được thứ gì. Vân Mạt cảm giác được vai trái đầu chấm xuống, hoàng thân dưới, phản ứng xo so đầu góc còn muốn nhanh một cái trước mắt. Nàng nháy mắt đứng thẳng, tay trái xoay ngược lại, bắt lấy kia cái cánh tay lôi kéo một tá, chân phải hạ vướng, người đã bị nàng lấn tới rồi lúc trước 1m rất cao chỗ tựa lưng thượng. Vân Mạt hưu khuỷu tay tạm ở liên nghệ yết hầu thượng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Ngươi như thế nào như vậy nhược? Vân Mạt hậu chi hậu rất hỏi. Ngươi có thể trước lên sao?" Liên Nghệ đầu thình thịch. Hai người chóp mũi ly thật sự gần, liên nghệ có thể ngửi được một cổ mới vừa uống qua Vũ Minh trà mùi hương. Vân Mạt phút cười, người này khí chàng luôn luôn 8.8, lúc này bị ấn ở dưới thân, đương nhiên cảm thấy thập phần mang cảm. Phía trước lăn lộn truyền phát tin web giữa dạ mã thượng, bán ra tới một hàng tự. Vân Mạt quét mắt phụ đề, buông lòng ra híu khuỷu tay kiểm chế, ngón trỏ chọn chọn liên nghệ cảm, đương nhiên nhảy ra tới một câu: "Ta đè nặng ngươi thời điểm, ngươi còn có tâm tư suy nghĩ khác? Ân. Liên Nghệ bên thái soát liền đỏ. Này mẹ nó nồng đậm bá đạo tổng tài ngữ khí. Vân Mạt nói xong, lại nhìn vẻ mặt của hắn, tức khắc liền xấu hổ. Nàng đứng thẳng thân thể, chỉ vào trên quần sáng người khởi sướng, "Khụ, không kém ta a, là kia kì nói." Liên Nghệ bắt lấy phía sau chỗ tựa lưng, ý đồ đứng lên. "Uy, ngươi như thế nào như vậy ư?" Vân Mạt kéo hắn một phen, thuần thế tam chỉ đáp thượng cổ tay hắn. "Không có việc gì." Cực hạn vận động di chứng, quá trận thì tốt rồi, liên nghệ thật dài lông mi hình chiếu ở trên mặt, có chút mơ hồ nói. Vân Mạt buông hắn tay, tinh thần lực bất thời giờ nghiêm trọng, cái gì cực hạn vận động lợi hại như vậy? Liên nghệ từ trong túi móc ra một khoản chữa trị dịch, uống lên đi xuống, nao bộ co rút đau đớn cảm giác hòa hoãn không ít. Họ mẹ cực hạn không chế, dùng thời gian vượt qua báo động trước giá trị, dẫn tới gián đoạn tính đau đầu. Vân Mạt gật gật đầu, đâu chỉ đau đầu a, xách, ngươi cũng thật có thể nhẫn. Này xác thật muốn tính dưỡng một thời gian, khó trách người muốn nghỉ phép. Hai người lẳng lặng đứng trong chốc lát, liên nghệ trí não trong đàn bắt đầu vui mừng. Cũng không biết có phải hay không đường ngu bọn họ bỏ gian tà theo chính nghĩa, phi, chuyển đâu trận doanh nguyên nhân, cứ nhiên nói chuyện càng thêm vừa bãi, cả ngày ở liệp báo tiểu trong đàn khắc hảo. Liên nghệ quay đầu, nhìn người khởi sướng, đem quang não đẩy đến vân mạc trước mặt, đường ngu cùng hạ hách hiện tại xuất đầu mẹ chắn a. Vân mạc nhìn lướt qua, ha ha một tiếng, không quên cho chính mình tiếp vàng. Người sao, chỉ có không ở thời điểm mới có thể thể hiện ra tầm quan trọng. Đứa ngu còn ở nhảy nhót lung tung lẻ nhót, lên án mỗ vị hậu cần bộ trưởng phủ tay trưởng quay hành vi, "Đội trưởng, ngươi nói nàng có hay không đạo đức công cộng? Như vậy một đại sắp sự, đều là ta cùng hạ hách ở làm a. Các ngươi nhìn xem tay của ta, đều trắng. Văn án công tác, này có thể là bộ đội đặc chủng làm việc sao? Đội trưởng, cậu ngươi, điều nàng trở về." Vấn mạng, sách Hắn khẳng định đã quên chính mình đã thay đổi lão bản. Liên Nghệ ngón trỏ treo ở giọng nói kiện phía trên, ngươi muốn nói cho hắn sao? Vân Mạc, kỳ thật là ngươi tưởng đổ thanh tĩnh đi. Liên Nghệ nhướng mày, hai người nhìn nho cười, giữa không trung đánh một trưởng. Vân Mạc nhìn Liên Nghệ, chớp đôi mắt biên, Liên giáo quan, từ ngài trô đó đảo cá nhân không dễ rằng a. Đứa ngu đại tá là chúng ta bên này nhất có khả năng quan quân, cùng với nói chính hắn trình xin đến chúng ta hậu cần bộ, không bằng nói ta đã sớm tưởng cùng ngài đảo hắn. Hắn ổn trọng, chu toàn, công chính, đối quân bộ hết thảy đều rất quen thuộc, từ trên xuống dưới đều phục hắn. Còn có Hạ Hách đại tá, người ta nói nghìn quân dễ được một tướng khó cầu, ta hiện tại là minh bạch. Bọn họ tiền đồ tuyệt không hẳn là chỉ là họ, bọn họ yêu cầu trưởng thành không, gian, ta chỉ là hy vọng, nhiều cho bọn hắn chút cơ hội. Liên nghệ nhẹ nhẹ buông tay, veo một tiếng, nguyên lời nói phát tới rồi tiểu trong đàn mặt. Tán Dương chi từ không cần tiền giống nhau, đường ngu cùng Hạ Hách, giống như bị bóp lấy cổ, nháy mắt ách. Đứa ngu khiếp sợ quay đầu xem hạ hách, đội trưởng như thế nào cùng nàng ở bên nhau. Hạ hách trầm trọng đáp lại, nàng cư nhiên khen ta, ta như thế nào như vậy không tin đâu. Bọn họ có phải hay không cố ý? Là kỳ thấu đi lên, ngươi cảm thấy đội trưởng sẽ ép vì làm chúng ta câm miệng cùng nàng câu kết. Hạ hách đạp hắn một chân, phi, ngươi cũng biết ngươi thực phiền sao. Phong xa hàn vô vô mũ đứng lên, đi thôi, làm việc đi. Chỉ có ta cảm thấy bị tiêm máu gà sao. 646 hàng ngày. Công lượng vẫn mặc mang theo hắn, án mặc phòng hộ phục, đi vào công tác gian. Lui tới xuyên qua kỹ thuật nhân viên đều ở bận rộn, tuy rằng là hai cái lạ mặt gương mặt, nhưng nếu có thể thông qua an toàn xuyên, thả có thể mặc bọn họ đặc chế phòng hộ phục, liền không có người tới chất vấn cái gì. Khắc khẩu chỉ phát sinh ở phòng họp. Trân chính hạng mục hiện trường, tất cả mọi người ở nghiêm cẩn hoàn thành đỉnh đầu công tác. Liên Nghệ lặng lặng nhìn một vòng, không nói gì. Hàng Hạng tiếp lời bị một lần nữa hợp quy tắc Lấy hắn đối vũ khí vẻ ngoài biết rõ trình độ, có mấy cái khu vực, rõ ràng là chuẩn bị kế thừa vở giờ phòng ngự hệ thống thống, còn có MD52 chủ pháo phóng ra khoang, mở cỡ 79 xạ thủ phá giáp đạn phóng ra khoang. Quy hoạch đã có hình thức ban đầu, nhưng là không quá đủ. Nếu chiếu làm như vậy đi xuống, này con gà vặt hào liền tính hoàn thành, cũng chỉ có thể là nhị lưu tàu sân bay cấp tính hạng, xa không thể cùng không sợ hào cùng với ổ mẹ gà hào chờ chống chọi. Ngươi có tính toán gì không sao? ra công tác khu sau, Liên Ngụy vừa đi vừa hỏi Vân Mạt. Vân Mạt dạo tới dạo lui, ánh mắt nửa nhũ, nàng biết gạp vạt hào hạn mức cao nhất ở nơi nào, nàng thật là cũng tính toán thông qua trận pháp phương thức tới đền bù bẩm sinh không đủ, chẳng qua, hết thảy đều ở thực nghiệm chung. Liên Ngụy không có trông cậy vào nàng trả lời, lược mất tiếng tiếng nói tiếp tục nói, tàu sân bay cấp tính hạng, vô luận là phòng ngự vẫn là vũ khí, nguồn năng lượng hệ thống đều là trọng trung chi trọng. Như không sợ hào loại này, Mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thăng cấp cùng đại tu một lần. Chúng nó nguồn năng lượng hệ thống, đã có thể chống đỡ trường khoảng cách rời nhảy, thậm chí đang ở nếm thử đem rời nhảy nguyên lý thêm tái đến hệ thống độc lực. Nếu gã vạn hào cùng không sợ hào tương ngộ, không sợ hào có thể không hề trì hoãn háo quang năm cái gã vạn hào năng lượng dự trữ cùng vũ khí. Vân Mạc nghe được cuối cùng, chỉ còn lại có một câu cảm thán, tinh hạm cùng tinh hạm chiến lệch, vì cái gì cùng nạng cùng mã vân 33 chiến lệch giống nhau đại. Vân Mạc bỗng nhiên triệu hắn bàng biên mại một bước. Cánh tay trái đỉnh đỉnh hắn hưu khuỷu tay. Liên Nghệ không giấu vết sờ sờ tay áo, liền nghe được Vân Mạt hỏi, "Liên giáo quan nói nhiều như vậy, làm người cũng như vậy ưu tú, ngài khẳng định có thập phần thâm hậu văn tự bản lĩnh." Ngữ điệu tràn ngập cố tình lỉnh loạn. "Liên Nghệ, Ân." Vân Mạt hắc hắc một tiếng, "Có nhân tất có quả. Ngài nhất định biết tuy rằng mặt sau theo sát tử ngữ là cái gì đúng không? Nàng hướng bên cạnh tấu tấu, cho nên ngài nhất định là có biện pháp đúng không?" Liên Nghệ nhướng mày, cố ý vân vê, "Tuy rằng Nhưng mà, Vân Mạc, ai hắc, này mẹ nó quản Liêu Mặc kệ chôn là cái cái gì kịch bản. Tuy rằng, nhưng mà thương mà không giúp gì được sao? Vân Mạc hỏi, yêu cầu ta, hối lộ một chút ngươi. Liên Nghệ cư nhiên thật nói tiếp, nga, có thể. Vân Mạc sửng sốt một chút, bình tĩnh đánh ra hắn, người này mặc dù An Mặc thủ công định chế hữu nhàn phục, cũng lộ ra thẳng phong độ, không có một tia nếp vốn cảm giác, bị người đổi tim khả năng tính quá nhỏ. Liên Nghệ bất động thanh sắc, Trong đầu lại bay nhanh vật chuyển, giống như chấp hành nhiệm vụ giống nhau, ở các loại công lược phía sau đánh đối câu. Tài lực. Đua bất quá kia tiểu tử. Vũ lực. Buổi sáng đã bị áp quá một lần. Dữa mặt. Đương nhiên nàng thường xuyên trêu chọc xấu đẹp, nhưng trên thực tế nàng thường thức chính là cốt tương cùng khí vận. Liên hệ có loại cỡi lên lưng cọp khó leo xuống không khỏe, liên tục đổi mới mười mấy điều công lược, phát hiện không có một cái thích hợp trước mặt trạng thái. Cái cái gì rác rưởi tiểu thuyết, xứng đáng không ai truy, căn bản không có dụng. Vân Mặc cũng suy nghĩ quần quật, người ta nói đại trưởng phu có được gián được. Nàng tuy rằng rất muốn đương cái bá tổng, hoặc là đứng ở cục diện có lợi nhất chỗ có kẻ mà cả. Nhưng mà, nàng bá tổng linh hồn lại bị kỹ thuật không độc lập cấp phong ấn. Ngươi? Ta? Hai người đồng thời mở miệng. Ngươi nói trước. Liên Nghệ có chút mất tự nhiên. Vân Mặc hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng hối lộ? Liên niệm ở trong đầu lại lần nữa qua một lần kia đôi phế liệu, nếu trên cơ bản vô dụng, hắn chuẩn bị làm theo cách trái ngược, phản tới hẳn là có chút tham khảo ý nghĩa đi. Từ bên trong lay ra tới một cái, kia văn nói cái gì tới? Hy vọng ta hạnh phúc là ngươi cấp, mà không phải ta muốn tới. Hắn sờ sờ cái mũi, vậy ngươi liền đưa ta cái đồ vật đi. Ngậy. Vẫn mà sờ sờ cái mũi, từ cái này mở ra tính để tải trung cảm giác được mờ mịt. Cái dạng gì đồ vật, súng đôi tàu sân bay cấp tinh hạm trung tâm kỹ thuật. Liên Nghệ giống như nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Vượt vũ trụ chiến thời điểm, ta Phiêu Lưu Bình ném làm một cái hàng năm chấp hành đặc chủng nhiệm vụ liệt báo tối cao quan chỉ huy tới nói, ngụy trang chuyện này, kỳ thật chỉ xem hắn có nguyện ý hay không." Vấn mặt là cái thực cảm hiểu xem mặt đoán ý người, cũng là cái thực sẽ nói với người. Bất quá, đây là nàng nhìn không thấu một cái bút, lời này, nàng cũng thật sự không biết như thế nào tiếp. Nên hỏi hắn Phiêu Lưu Bình bên trong có cái gì sao? Kẻ ai đều biết, chính là di ngôn hoặc là tài sản. Tóm lại là thập phần chân quý, chứa đựng một người toàn bộ tưởng niệm cùng cảm xúc đồ vật. Chắc là cửu tử nhất sinh là lúc mới có thể vượt bỏ đi. Vượt bỏ lúc sau rất khó chịu đi, hay là nên làm hắn nén, bình thường vẫn là khuyên hắn một câu. Giống như người này đều không cần. Không đợi tưởng hảo tự, liền nghe được Liên Nghệ ốm yếu nói, không phải cái gì quý trọng đồ vật, vừa không đẹp cũng không đáng giá tiền, mỗi năm lúc này đều sẽ thu được đồ vật, thật nhiều năm tích lũy. Đột nhiên lẫm, Liên Tổng cảm thấy thiếu cái gì? Vân Mạt cảm thấy ghét tới rồi cái gì quan trọng tin tức. Mỗi năm lúc này, nàng hơi hơi nghiêng người, ở quân bộ hồ sơ hệ thống đưa vào tra tìm. Tuy nhiên, là biến tướng Thảo Muốn quà sinh nhật. Giả thật, 8m8 khí chàng nam nhân, đột nhiên toát ra nhu nhược, hơn nữa gương mặt kia rất ít có người chống đỡ được. Nàng đột nhiên rất muốn phun tào, liệt báo cùng 72 quân chiến thần a, nhĩ mạ cũng là cái Thảo Muốn lễ vật mặt hàng. Liên giáo quan ngươi hậu ngươi biết không? Vân Mạt nhận, nàng chớp hạ đôi mắt Ta hai ngày này đang ở gần giữa Ngọc Thạch, đưa ngươi một khối khai vận phù. Liên Nghệ nháy mắt ở trong lòng cấp kia Thiên Vong Văn tác giả điểm cái tán, trên mặt mang theo một mạt thoải mái, hảo